Tuy nói U nhược rất tức tối, nhưng là nàng không nghĩ như vậy thoát đi, ngay sau đó gật đầu một cái, đã nhìn thấy người này nói ra. Vậy tiểu thư ngươi ở chỗ này chờ một lúc, thủ hạ đi cho ngươi nấu nước nóng, sau đó ngươi lại cho bắt đầu vào đi. Nghe nói như thế, U nhược lại gật đầu một cái, liền nhìn đến người này lấy một loại chạy chậm tư thế chạy đi, chỉ chốc lát liền bưng một chậu nước nóng đến. Tiểu thư, cho ngài. U nhược tiếp nhận chậu kia nước nóng, lại hướng gian phòng nhìn một chút, trong lòng lập tức liền lên một cái ý nghĩ trong miệng liễu môi muốn cho ta rửa chân cho ngươi hử, nhìn ta một lúc làm sao thu thập ngươi trực tiếp cho ngươi tắm rửa nói xong liền bưng tiến vào u nhược muốn đợi bản thân tới gần triệu vô cực thời điểm làm bộ ngã sắp xuống liền đem nước trong bồn đều đổ đến trên người hắn thế là liền giả bộ một bộ vụng về bộ dáng triệu vô cực cứ nhìn u nhược bảy xoay tám xoay liền bưng nước vào từ từ hướng mình tới gần triệu vô cực biết rõ u nhược võ công coi như không tệ Đương nhiên sẽ không bởi vì bưng một chậu nước bước đi thì trở thành cái dạng này, trong lòng sẽ biết u nhược ý nghĩ, ngay sau đó dơ tay lên, một cỗ vô hình chi khí tụ tập ở ngón trỏ, triệu vô cực nhẹ nhàng bắn ra, liền rơi xuống Ú nhược lòng bàn chân. u nhược tự nhiên không có phát hiện triệu vô cực động tác, lúc đầu tràn đầy tự tin nàng, đột nhiên đã cảm thấy thân thể lắc lư một cái, liền muốn ngã sắp xuống. Ẩm! Trong tay buồn đã trực tiếp rơi xuống đất, tiếp xuống nên tiếp xúc đại địa đúng là u nhược, có thể nhưng vào lúc này. Triệu Vô Cực thân hình lóe lên, liền trực tiếp tiếp nhận ưu nhược, để u nhược nằm ở trong ngực của mình. U nhược lúc đầu đã sợ đến trực tiếp nhắm mắt lại, nhưng lại phát hiện mình cũng không có trực tiếp ngã trên mặt đất, mà là đổ vào một chỗ mềm mại, lúc này mới chậm rãi mở mắt, phát hiện là Triệu Vô Cực đỡ bản thân, lập tức mặt trở nên đỏ bừng, trái tim phảng phất muốn nhảy ra ngoài, U nhược hàm tình mạch mạch nhìn xem Triệu Vô Cực, nhẹ giọng mở miệng. Tạ ơn." Chương 61, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Mà này trừ bỏ triệu vô cực cùng u nhược biết rõ bên ngoài, còn có ở bên ngoài một mực nhìn lén người kia. hắn nhìn thấy bộ này hình ảnh về sau, liền chạy mau đi, đem triệu vô cực cùng u nhược tầm đó phát sinh sự tình báo cho hung bá. hung bá sau khi nghe được sờ lên râu mép của mình, sau đó cười một cái nói: "bằng vào ta đối với u nhược nha đầu này hiểu rõ, xem ra nàng là thật thích cái này triệu vô cực. nếu như vậy sự tình liền dễ làm." hung bá mới vừa nói xong câu đó, đã nhìn thấy văn xỉu xỉu từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy Hùng Bá liền trực tiếp hô: "Bang chủ, bang chủ, tin tức tốt, bang chủ." Hùng Bá nhìn xem hắn cái dạng này, tranh thủ thời gian trừng mắt liếc hắn một cái, Văn Sửu Sửu lập tức ngậm miệng lại, đi tới Hùng Bá bên người, dán tại Hùng Bá bên tai nói ra: "Bang chủ, chúng ta tiếp vào tin tức, Vô Cực Thần Cung bên trong phát sinh nội loạn, đã có người tổ chức liên minh phản kháng Vô Cực Thần Cung." Hùng Bá nghe được Văn Sửu Sửu lời này, con mắt khẽ động, không nói gì, chỉ nghe thấy Văn Sửu Sửu nói tiếp: "Bang chủ, Cái này đối chúng ta mà nói thế nhưng là thiên đại cơ hội tốt, hiện tại triệu vô cực ngay tại chúng ta nơi này, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, trực tiếp đem hắn triệu vô cực cho xử lý, đến lúc đó dân theo triệu vô cực thủ cấp, tiến về vô cực thần cung cùng những cái kia phản loạn vô cực thần cung người cùng một chỗ liên minh, đến lúc đó trực tiếp chiếm đoạt vô cực thần cung. hung bá vẫn như cũ không lên tiếng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi lâu về sau mới lắc đầu, đối với văn xỉu xỉu nói ra, không nóng nảy xem trước một chút, tuy nói cái kia vô cực thần cung nội loạn, nhưng là có thể loạn tới trình độ nào chúng ta đều không dám hứa chắc, lại nói, coi như cái kia vô cực thần cung bởi vì trong lúc này loạn như vậy phá thoái, cái kia triệu vô cực cũng không phải chúng ta muốn bắt liền có thể bắt được, cái kia vô công ngươi cũng không phải không biết đến, ta cũng không có nắm chắc có thể xử lý hắn, cái này thiên hạ hội bên trong còn có ai có thể xử lý hắn, việc này còn cần bàn bạc kỹ. Hơn, văn sửu sửu ở một bên gật đầu nói thẳng lấy bang chủ anh Minh, bang chủ anh Minh ba lúc này hùng bá không biết lại nghĩ đến thứ gì, đối với văn xỉu xỉu vung tay lên, mang theo văn xỉu xỉu liền đi ra ngoài đi tiến đến tìm triệu vô cực, đường đường đường một trang tiếng gõ cửa chuyển đến triệu vô cực nhẹ nhàng nói tiến đến, hùng bá mang theo văn xỉu xỉu đẩy cửa tiến đến đã nhìn thấy ú nhược đứng ở triệu vô cực một bên sắc mặt đỏ bừng, trong cả căn phòng tràn ngập một loại không biết tên cảm giác nhưng hùng bá cũng không có quá nhiều để ý Chỉ là đối với U Nhược nói ra Người đi xuống trước đi Ta và triệu trưởng môn có chuyện muốn nói U Nhược trông thấy Hùng Bá cùng văn xỉu xỉu tiến đến Lập tức đã cảm thấy rất xấu hổ Nhưng nhìn lấy Hùng Bá biểu lộ Cùng Hùng Bá giọng nói chuyện Liền biết rõ hắn là có chuyện trọng yếu muốn tới tìm triệu vô cực Ngay sau đó liền gật đầu một cái Cầm lấy một bên chậu nước liền rời đi Triệu vô cực căn phòng Hùng Bá nhìn xem U Nhược rời đi sau Liền mở miệng đối với triệu vô cực nói ra Triệu trưởng môn Ngươi cũng biết ta thiên hạ hội có rất nhiều mạng lưới tình báo, vừa rồi có đệ tử báo lại, nói các ngươi vô cực thần cung bên trong xảy ra nội loạn, ta biết tin tức này liền nhanh tới đây nói cho ngươi biết, không biết triệu trưởng môn ngươi có tính toán gì không. Văn Sửu xỉu, xỉu đứng ở một bên nghe hùng bá trong miệng mà nói, 10 điểm không minh bạch hùng bá vì sao muốn đem vô cực thần cung bên trong phát sinh nổi loạn sự tình báo cho triệu vô cực, đây không phải ở giữa tiếp giúp hắn sao. Triệu vô cực không biết bọn họ trong phái loạn còn tốt. Liền có thể một mực đợi ở thiên hạ hội không quay về chủ trì đại cuộc, cái này hiện tại biết rõ, nhất định phải trở về chủ trì đại cuộc, đến lúc đó cái này vô cực thần cung lại sẽ trở nên giống phía trước một dạng, đây không phải mang đá lên đập chân của mình sao. Văn sửu sửu lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nghe được hùng bá lời này, triệu vô cực khí định thần nhàn nói ra. Tin tức này ta đã sớm biết, muốn phái việc nhỏ mà thôi, không cần ta quan tâm. Nghe được triệu vô cực lời này hùng bá đầu tiên là sưng sở, sau đó khẽ gật đầu, trong lòng hết sức bội phục triệu vô cực. Hắn sở dĩ tìm đến triệu vô cực, đem chuyện này báo cho hắn, chính là nghĩ thăm dò một lần triệu vô cực đối với chuyện này thái độ. Nếu là triệu vô cực biểu hiện 10 điểm bối rối, cái kia sẽ xuất hiện sơ hở, tất nhiên sẽ vội vàng trở lại vô cực thần cung, bản thân ngược lại là có thể phái người ở trên đường phục kích. Đến lúc đó coi như phục kích thất bại, cái này triệu vô cực cũng không biết là người nào gây nên coi như biết là thiên hạ hội gây nên, nhưng không có chứng cứ cũng không thể đến tiến đánh thiên hạ hội. Nhưng Hùng Bá lại không nghĩ rằng, triệu vô cực đối với chuyện này thái độ vậy mà như thế sự lạnh nhạt, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức liền đúng triệu vô cực kính nể chi tâm thản nhiên mà lên. Bởi vì ngay cả bản thân cũng làm không được, giống triệu vô cực như vậy khí định thần nhàn, có thể Hùng Bá cũng không biết cái này triệu vô cực rốt cuộc là giả ra đến cái bộ dáng này, hay là thật có nắm chắc, liền cũng không nói gì nữa, chỉ là rời đi lặng lặng chờ lấy vô cực thần cung tin tức. Sau 7 ngày, liên truyền đến vô cực thần cung phản loạn đã diệt tin tức, hung bá trong lòng đối với Triệu Vô Cực càng ngày càng coi trọng mấy phần, cũng may mắn bản thân không có nghe Văn Sửu Sửu lời nói trực tiếp cùng Triệu Vô Cực tuyên chiến, nếu là ngày đó bản thân không có sâu tính toán, mà là trực tiếp cùng Triệu Vô Cực tuyên chiến, cái kia chắc chắn hiện tại vô cực thần cung đại quân, khả năng đã đi tới Thiên Hạ Hội môn hạ rồi, mà mình cũng khả năng đã sớm thành Triệu Vô Cực thủ hạ cô. Hồn Chương 62, Nữ Hải tử ra mặt mỏng, có tiểu tâm tư, còn mời Triệu trưởng môn đừng nên trách. Văn Sửu Sửu đứng ở một bên, nghe cấp dưới báo cáo Vô Cực Thần Cung phản loạn bị bình định tin tức, nhìn xem Hùng Bá vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì dáng vẻ, ngay sau đó mở miệng. "Bang chủ, bây giờ cái này Vô Cực Thần Cung phản loạn đã bị bình định, chúng ta bước kế tiếp hẳn là làm thế nào dự định?" Nghe Văn Sửu Sửu lời nói, Hùng Bá mí mắt khẽ nâng lên, mở miệng nói ra. "Ba cái này Vô Cực Thần Cung không thể khinh thường, phát sinh nội loạn" Liền triệu vô cực người trưởng môn này người đều không cần trở về chủ trì đại cuộc, chỉ dùng 7 ngày liền giải quyết, theo như cái này thì, cái này triệu vô cực lực lượng trong tay không thể coi thường. Hơn nữa cái này toàn bộ vô cực thần cung cường đại, cũng không phải là bởi vì triệu vô cực cường đại, mà là bởi vì cả môn phái cường đại. Nếu là trong lúc này loạn phát sinh ở môn phái khác bên trong, không có một cái nào chủ trì đại cuộc người xuất hiện, nhất định là không có cách nào giải quyết nội loạn, hơi không cẩn thận, cả môn phái đều có bị tiêu diệt khả năng. Mà hôm đó triệu vô cực biết rõ môn phái bên trong loạn sự tình, một chút cũng không lo lắng, hơn nữa tràn đầy tự tin, nếu như không phải hắn đã sớm tính tới môn phái sẽ phát sinh nội loạn, cái kia liền là ở hắn môn trong phái có tuyệt đối tin tưởng hắn người tồn tại, coi như triệu vô cực không ở, uy tín của hắn cũng một mực đứng ở vô cực thần cung bên trong. Triệu vô cực sáng tạo xử lý cái này vô cực thần cung so với ta cái này thiên hạ hội chỉ có hơn chứ không kém, vì kế hoạch hôm nay, nhất định không thể đối với triệu vô cực động thủ. Văn Sửu Sửu nghe Hùng Bá nói cái này cũng minh bạch vô cực thần cung cường đại, đứng ở một bên cũng liền không nói gì nữa. Mà Hùng Bá ngồi ở chỗ đó, tuy nhiên ngoài miệng là như vậy cùng Văn Sửu Sửu nói, nói phải tạm thời bất động Triệu Vô Cực, nhưng là ở trong lòng hận không thể hiện tại liền đem Triệu Vô Cực cho xử lý, đoàn hắn vô cực thần cung, cũng phòng ngừa Triệu Vô Cực uy hiếp địa vị của hắn. Nhưng là bây giờ lấy năng lực của hắn, tất nhiên là đánh không lại Triệu Vô Cực, Hùng Bá ở trong lòng đã thầm hạ quyết định, chờ mình đem Tam phân Quy Nguyên khí tu luyện tới đại thành thời điểm lại làm như đồ dù sao hiện nay còn có thật nhiều việc cần hoàn thành không chỉ có muốn tu luyện tam phân quy nguyên khí còn cần tìm tới nê bồ tát hôm đó Hùng Bá ở trước mặt triệu vô cực giả bộ như vẻ mặt không thèm để ý nữa câu sau tiên đoán dáng vẻ kỳ thật Hùng Bá trong lòng hết sức muốn biết nữa phần dưới tiên đoán là cái gì bởi vì Hùng Bá chính là bởi vì hai câu trước tiên đoán mới được phong vân cái này thiên hạ hội phát triển cho tới hôm nay tình trạng này cũng toàn bộ nhờ phong vân. Ba cho nên nữa phần dưới tiên đoán quan hệ Hùng Bá nửa đời sau vận mệnh, rốt cuộc sẽ như thế nào, nếu là có thể lấy được tiên đoán bày ra nội dung, liền có thể biết rõ nửa đời sau đường phải làm thế nào đi, cũng có thể biết rõ nên như thế nào đối phó cái này vô cực thần cung. Tuy nhiên Hùng Bá ở trong lòng là như thế tính toán, nhưng là bây giờ dù sao tìm không thấy nê Bồ Tát, vì kế hoạch hôm nay vẫn là ổn định triệu vô cực cho thỏa đáng, trước cùng hắn liên minh, củng cố thiên hạ hội địa vị, lại nói diệt hắn sự tình. Nghĩ tới đây Hùng bá liền đi hồ tâm tiểu trúc tìm u nhược, u nhược trông thấy Hùng bá đến, trên mặt biểu lộ so trước kia đều linh động rất nhiều, vui vẻ đối với Hùng bá nói ra. Phụ thân, ngươi đến rồi. Hùng bá sờ lên u nhược đầu, sau đó nói. u nhược, phụ thân đến tìm ngươi chắc chắn ngươi cũng biết là chuyện gì à, phía trước hỏi ngươi có hay không đáp ứng triệu vô cực hôn sự, ngươi nói ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, hiện tại đã qua một tuần lâu, phụ thân đến hỏi ngươi một chút, đối với chuyện này rốt cuộc là thái độ gì. U Nhược nghe Hùng Bá lời nói, mặt lập tức liền đỏ, cả người tiểu động tác biểu hiện ra một bộ thẹn thùng nữ nhân dạng. Đăng nhập HTTP, tròi đủ. À từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều là phụ mâu chi mệnh, môi chi ngôn, chuyện này còn phải để phụ thân ngươi làm chủ, nữ nhi nói cái gì cũng là không tính toán gì hết. Hùng Bá nhìn xem U Nhược dáng vẻ, cười ha ha một tiếng, ngay sau đó nói ra. Dựa theo ý của phụ thân, đương nhiên là muốn cho ngươi gả cho triệu vô cực, bất quá phụ thân cũng lý giải tâm tư của ngươi. Ngươi có phải hay không cũng ưa thích cái kia Triệu Vô Cực. Vừa nghe đến phụ thân trực tiếp đem tâm tư của mình thổ lộ, U Nhược lập tức liền mắc cửa đỏ bừng mặt, không nhìn nữa Hung Bá, thanh âm cũng thay đổi thành con muỗi tiếng. "Phụ thân, ngươi đang nói cái gì?" Nữ nhi mới không có ưa thích cái kia Triệu Vô Cực đây. "Tốt tốt tốt, ngươi không thích, là phụ thân muốn người con rể này được rồi, vậy chờ một lát, phụ thân liền dẫn ngươi đi gặp Triệu Vô Cực, đồng ý Triệu Vô Cực cùng ngươi hôn sự." Nói đến đây, Hung Bá dừng một chút, Vẻ mặt nghiêm túc nói Ba bất quá ưu nhược, phụ thân có một chuyện còn phải nói cho ngươi Ngươi cũng biết phụ thân cho tới nay mộng tưởng là cái gì Tuy nói đem ngươi gả cho triệu vô cực về sau Hắn chính là ta con rể Nhưng là dù sao con rể cũng chỉ là nửa đứa con trai Cũng không thể tính được người trong nhà Hiện tại triệu vô cực vô cực thần cung thế lực phát triển được to lớn như thế Phụ thân cũng sợ có một ngày sẽ xuất hiện chuyện không tốt Đối với thiên hạ hội bất lợi Cho nên phụ thân phía trước nói cho ngươi Ngươi còn nhớ chứ Ba lúc đầu đắm chìm trong vui sướng U nhược vừa nghe thấy Hùng bá lời này, lập tức mặt liền trầm xuống, nhớ tới phía trước Hùng bá cùng bản thân lời nói, bản thân gả cho triệu vô cực, không phải đơn thuần hôn nhân quan hệ, bản thân chủ yếu nhất sự tình là tìm hiểu vô cực thần cung hư thực. Nói trắng ra là đi làm nằm vùng, lúc đầu U nhược một lòng vì Hùng bá bá nghiệp cảm thấy không có gì, nhưng là bây giờ tiếp xúc triệu vô cực về sau, lại còn muốn làm như vậy, U nhược lập tức liền đau lòng không thôi. Hùng bá nhìn xem U nhược biểu lộ cũng biết Ú nhược trong lòng đang suy nghĩ gì, sau đó lại đối với Ú nhược nói ra. u nhược, phụ thân cũng biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ta sở dĩ nói cho ngươi những lời này, cũng là nghĩ nhường ngươi trong lòng có một tính toán, bằng không, ngày sau nếu là cái này triệu vô cực cùng nhau đối phó phụ thân, mà phụ thân lại ngăn cản không được, cái này thiên hạ hội tất nhiên sẽ hủy diệt ở trong tay triệu vô cực, mà ta cũng sẽ chết ở trong tay triệu vô cực. Nhưng nếu là có ngươi hỗ trợ, sự tình liền không giống nhau. Người cha ra triệu vô cực cường đại bí mật, thiên hạ hội cũng sẽ như vậy cường đại lên, hình thành hai phe thế chân vạc, lẫn nhau chế hành, cái kia thiên hạ hội cùng vô cực thần cung cũng có thể vững vàng phát triển. Hơn nữa ngươi yên tâm, tuy nhiên phụ thân nhường ngươi làm như thế, nhưng là chỉ cần vô cực thần cung không đối thiên hạ hội làm cái gì, phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương triệu vô cực. U nhược từ nhỏ sinh hoạt ở hồ tâm tiểu trúc, tự nhiên không biết trên giang hồ lục đục với nhau, hùng bá là phụ thân của nàng Tự nhiên nàng nói cái gì liền nghe cái gì người, chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Hùng Bá nhìn xem U Nhược đáp ứng, cười cười liền dẫn U Nhược lên thuyền, đi tìm Triệu Vô Cực. Ba trong đại sảnh, Triệu Vô Cực đang ngồi ở trái chủ vị, Hùng Bá là mang theo U Nhược cùng nhau đi tới, nhìn xem Triệu Vô Cực, Hùng Bá liền nói: "Triệu Vô Cực, hôm nay Sở Dĩ mời ngươi đến đại sảnh, cũng là bởi vì tiểu nữ đã có đáp án, nàng nguyện ý gả cho ngươi, hơn nữa ta cũng đồng ý vụ hôn nhân này." Hùng Bá nói xong lời này, một mực trốn ở hùng bá sau lưng ưu nhược nô đầu ra nhìn xem triệu vô cực vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng nói ra triệu trưởng môn ngươi tốt kỳ thật ta chính là ưu nhược hôm đó đóng vai thành nô tỵ gặp ngươi chính là muốn nhìn một chút muốn cưới ta người là cái dạng gì nhưng từ khi hôm đó gặp qua về sau ta cảm thấy triệu trưởng môn là có thể phó thác trung thân người liền để phụ thân làm chủ hùng bá lôi kéo ưu nhược tay đi tới triệu vô cực trước mặt cười ha ha một tiếng nói nữ hải tử ra mặt mỏng có tiểu tâm tư Còn mời triệu trưởng môn đừng nên trách. Nghe nói như thế triệu vô cực khỏe miệng nít lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem Ú Nhược treo gẹo nói. Không nghĩ tới Hùng Bang chủ khảo nghiệm con rể thủ pháp thật đúng là thú vị. Chương 63, Ú Nhược cảm mến Hùng Bá nghe được triệu vô cực nói lời này, ngay sau đó liền cười ha ha một tiếng. Nha đầu này từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé, sự tình gì đều là tùy theo tính tình đến, ta thế nhưng là một chút đều không còn được. Trước đó vài ngày ta nói với nàng triệu trưởng môn ngươi muốn cầu hôn sự tình, nàng cái này quỷ linh tinh liền đưa ra muốn vụng trộm gặp mặt ngươi ý nghĩ, lúc này mới có phía trước nàng đóng vai thành tỷ nữ, lao phu chính là không nghĩ tới nàng gặp một lần liền thích ngươi, cho nên ta cũng liền đáp ứng đồng ý vụ hôn nhân này. U nhược ở một bên nghe, hùng bá cứ như vậy đem trong lòng mình ý nghĩ báo cho triệu vô cực, tràn đầy thẹn thùng, lôi kéo hùng bá mắc cỡ nói ra, phụ thân, ngươi đang nói cái gì, ta làm gì có. Hùng bá nhìn xem u nhược cái dạng này, nụ cười trên mặt đại thịnh, nhìn xem triệu vô cực còn nói thêm. Tất nhiên giữa chúng ta vụ hôn nhân này liền thành, tuy nói còn không có thành thân, nhưng là việc hôn nhân đã định, vậy ta về sau liền đều con non rể. Nghe được hùng bá lời này, triệu vô cực cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không có nói gì, lại nghe thấy hùng bá nói tiếp. Hôm nay hai phe người trong cuộc đều ở, ta lão nhân này cũng ở, chúng ta liền thương lượng một chút hai người các ngươi ngày cười à, sớm đi quyết định, cũng tốt sớm đi xử lý hôn sự nghe nói như thế triệu vô cực ngẩng đầu nhìn đứng ở hùng bá phía sau u nhược, u nhược cũng cảm nhận được triệu vô cực ánh mắt, cũng không giống phía trước một dạng tị hiểm, mà là trực tiếp tiếp thu triệu vô cực trong ánh mắt ôn nhu. trong thời u nhược cái dạng này, triệu vô cực khỏe miệng nét lên sông u nhược nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với hùng bá nói ra, ngay cứ tự nhiên là muốn định, không biết nhạc phụ có ý nghĩ gì. nghe được triệu vô cực hỏi mình, hùng bá ở trong lòng nghĩ đến, tuy nói đã đáp ứng đem u nhược gả cho hắn. Nhưng là ta dù sao đối với cái này vô cực thần cung còn không phải mười điểm lý giải, vẫn là kéo một chút thời gian, đợi ta càng hiểu hơn cái này vô cực thần cung một chút, lại đem u nhược gà đi cũng là tốt. Hùng bá ở trong lòng nghĩ tới đây, mở miệng đối với triệu vô cực nói ra. Theo ta thấy, vậy liền đem ngày cưới định ở ba tháng về sau à, ta đã tìm người tính qua, ba tháng về sau có một cái ngày hoàng đạo, đến lúc đó ngày đó liền nhường ngươi cưới u nhược, con rể ngươi ý tứ làm sao. 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, triệu vô cực biết rõ hùng bá sở di đem ngày định thành 3 tháng, nhất định là trong lòng có tính toán ứng gì, nhưng là triệu vô cực đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì mặc kệ hùng bá muốn làm cái gì, ở trong mắt triệu vô cực đều là không làm nên chuyện gì. Http. Ngay sau đó triệu vô cực nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói. Vậy liền 3 tháng về sau, hùng bá nghe triệu vô cực đáp ứng, cũng tranh thủ thời gian gật đầu. Hào hào nếu là như vậy mà nói, những ngày này ta liền phải hảo hảo chuẩn bị chú bị u nhược đồ cưới. đến lúc đó để cho nàng phong phong quang quang gả vào vô cực thần cung, cũng không thể để nữ nhi của ta ném thể diện. nói xong lời này, hung bá nhìn thoáng qua triệu vô cực, lại liếc mắt nhìn đứng ở phía sau mình u nhược, rất thức thời nói ra. hai người các ngươi đều sắp thành vợ chồng, còn không có cái gì đơn độc trung đụng cơ hội, con rể, hôm nay ta liền đem u nhược giao cho ngươi, hai người các ngươi hảo hảo tâm sự. nói xong. Hùng bá liền đứng lên, mang theo văn xỉu xỉu cùng đi ra đại sảnh, mà lúc này trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có Triệu Vô Cực cùng Ú Nhược. Triệu Vô Cực đứng dậy, đi đến Ú Nhược một bên, không người túi đầu nhìn xem Ú Nhược, ngay sau đó vương tay, bắt được Ú Nhược cái kia khẩn trương tay nhỏ sau đó nói. Đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Triệu Vô Cực nói xong lời này, Ú Nhược còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể nhẹ đống, phản phất nổi giữa không trung mở dạng, một giây sau liền xuất hiện ở một căn phòng bên trong. U nhược đối với gian phòng này hết sức quen thuộc, chính là triệu vô cực căn phòng. Nhìn xem triệu vô cực căn phòng, lại nhìn xem triệu vô cực, u nhược có chút khẩn trường, nàng tuy nói một mực thân ở hồ tâm tiểu trúc, đối với thế giới bên ngoài không hiểu rõ, nhưng là cái này chuyện nam nữ tự nhiên cũng là biết rõ một hai. Ba lúc này, triệu vô cực mang nàng đi tới gian phòng của mình, u nhược trong lòng lập tức liền nghĩ đến cái kia chuyện nam nữ, ngay sau đó mềm nu nu mở miệng đối với triệu vô cực nói ra. Ngươi dẫn ta đến gian phòng của ngươi làm gì? Nhìn xem u nhược cái này tiểu biểu lộ, triệu vô cực liền biết rõ nàng nghĩ sai, trong lòng rất là nghĩ đùa dỡn dạng này u nhược, nhưng lại nhìn xuống, chỉ là lôi kéo u nhược tay ngồi xuống bên giường, đối với u nhược nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhược nhi, u nhược không nghĩ tới triệu vô cực mở miệng, chính là gọi nàng như vậy, lập tức đỏ mặt như quả táo, đầu góc cũng biến thành giống bột nháo tựa như, không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu mới phản ứng được, nhìn xem triệu vô cực con mắt. Nàng có đầy bụng lời nói, muốn theo triệu vô cực nói, nhưng một mực đều không có cơ hội mở miệng mà hiện giờ không khí như có cảm thấy vừa vạn, lúc này nàng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, thở phào nhẹ nhõm. Triệu vô cực, ta thích ngươi, từ gặp ngươi lần đầu tiên ta liền thích ngươi, không chỉ có là bởi vì ngươi người dáng rất đẹp trai, cũng bởi vì ngày đó ta đóng vai thành tỷ nữ, ngươi đối với ta vô hình quan tâm, để cho ta cảm thấy ngươi là một cái ôn nhu người, có thể gả cho ngươi, ta cảm thấy mình nhất định sẽ hạnh phúc. Nghe được U nhược lời này, triệu vô cực lấy tay sờ lên tóc của nàng, U nhược cảm thụ được triệu vô cực mang cho hắn ôn nhu, lại từ từ há miệng nói ra. Ta từ nhỏ liền bị phụ thân nhốt tại hồ tâm tiểu trúc, hắn cho tới bây giờ cũng không cho ta ra ngoài, hơn nữa một tháng cũng chỉ có thể đến xem ta một hai lần, có đôi khi một tháng cũng không tới một lần. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh ta chỉ có những cái kia chỉ có thể nghe mệnh lệnh tỷ nữ, không có một cái nào có thể tâm sự người, cũng không có một cái nào chân chính quan tâm ta người. Ngươi là người thứ nhất chân chính quan tâm ta người, cho nên ta muốn gả cho ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Mấy ngày này ta phát hiện mình trong đáy lòng tham luyến ngươi đối với ta quan tâm, bởi vì ta nghĩ cứ như vậy bị ngươi một mực quan tâm đi. Triệu Vô Cực nghe U Nhược nói nàng cô độc, liền đem U Nhược kéo gần trong ngực của mình. U Nhược lúc đầu bị Triệu Vô Cực động tác giật nảy mình, thế nhưng là nghe Triệu Vô Cực ngồi trên người, loại này sợ hãi liền lập tức bình phục lại, chỉ nghe thấy Triệu Vô Cực đối với U Nhược nói ra. U Nhược, ngươi yên tâm Về sau ta sẽ yêu thương ngươi, sẽ không bao giờ lại nhường ngươi một người. Triệu vô cực cái này ngắn ngủn một câu, liền để u nhược nước mắt chảy xuống, nàng ở triệu vô cực trong ngực nhẹ nhàng gật đầu, sau đó còn hướng triệu vô cực trong ngực chui chui. Từ đó ở ưu nhược trong lòng, liền chỉ nhận định triệu vô cực người này, trong lòng lại cũng chưa không nổi bất luận kẻ nào. Mà đổi thành một bên, Hùng Bá cùng Văn Sửu Sửu rời đi về sau liền đến ở vào thiên hạ hội một chỗ mật thất. Văn Sửu Sửu đứng ở Hùng Bá bên cạnh hỏi. Bang chủ. Ngươi là thật muốn đem U Nhược tiểu thư gả cho Triệu Vô cực sao? Nghe được lời nói của Văn Sửu Sửu, Hùng Bá con mắt khẽ động, thầm nghĩ đến bản thân phía trước cùng U Nhược lời nhắn nhủ sự tình, chuyện này trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài không thể có người thứ ba biết rõ, liền mở miệng đối với Văn Sửu Sửu nói ra. Ngày cưới đều đã định, đương nhiên là thật." Văn Sửu Sửu vừa muốn mở miệng không biết muốn nói gì, Hùng Bá trực tiếp cắt dứt hắn. "Ngươi phân phó, để bọn hắn đem Phong Nhi, Vân Nhi tìm trở về." Chờ hai bọn họ trở về sau cùng tần xương cùng một chỗ tới gặp ta. chương 64, ta chờ ngươi tới cưới ta. Nghe được Hùng bá lời nói, văn xỉu xỉu con ngươi đảo một vòng. Bang chủ, ngươi đột nhiên triệu tập phong đường chủ cùng văn đường chủ trở về, có phải hay không muốn đối triệu vô cực ra tay? Nói xong lời này, văn xỉu xỉu còn làm một cái cắt cổ thủ thế. Nhìn xem văn xỉu xỉu cái dạng này, Hùng bá trừng mắt liếc hắn một cái mở miệng nói ra. Tìm phong vân trở về là để bọn hắn đi cho ta tìm nghe Bồ Tát tung tích, ta muốn sớm ngày lấy được hai câu dưới tiên đoán. Văn Sửu Sửu nghe nói như thế tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó nói. Ba bất quá, bang chủ, cái này Nê Bồ Tát cũng không biết ở đâu. Đợi khi tìm được nghe Bồ Tát, cái này triệu vô cực đều không biết đem vô cực thần cung phát triển trở thành mức độ như thế nào. Chẳng lẽ muốn như vậy bỏ mặc hắn làm lớn sao? Nghe đến lời này, hung bá khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh vẻ mặt một chút cũng không sợ hai văn xỉu xỉu nói tới sự tình phát sinh không quan hệ bởi vì thiên hạ hội tổ chức tình báo đã cho ta truyền đến tin tức vô song thành phản nghịch hiện tại đã tìm được kiếm thánh triệu vô cực chiếm đoạt vô song thành kiếm thánh tất nhiên sẽ trở về tìm hắn để gây sự đến lúc đó vô song thành bên trong còn sẽ có một trận đại loạn nghe được hùng bá lời nói văn xỉu xỉu rất là giật mình ngay sau đó đối với hùng bá mỹ nói chúc mừng bang chủ chúc mừng bang chủ một lần này có kiếm thánh xuất mã Cái kia triệu vô cực nhất định ăn không đến quả ngon, đến lúc đó bang chủ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha ha. Nghe Văn Sửu xỉu, xỉu lời nói, hung bá cười ha ha một tiếng, hắn như vậy có chút lòng tin tất cả đều là bởi vì kiếm thánh trên giang hồ uy danh. Kiếm thánh bản danh độc cô kiếm, trên giang hồ cùng vô danh nổi danh, nhân xương nam vô danh, Bắc kiếm thánh là vô song thành chủ độc cô nhất phương đại ca, cũng vô song kiếm truyền nhân. Hắn thiên sinh kiếm si, năm tuổi tập kiếm, 9 tuổi thành danh. 13 tuổi triệt ngộ kiếm đạo, từng là cầu kiếm đạo đỉnh phong mà tiến về Đông Doanh tìm kiếm bán tâm, cũng bởi vậy làm quen người yêu mị dạ mổ Tổ dù kỳ, cùng hợp sáng tạo Thánh Linh kiếm pháp. Từ nay về sau, hắn liền ẩn cư, hiện nay kiếm pháp của hắn tinh tiến đến loại tình trạng nào, căn bản không có bất kỳ người nào biết rõ. Ba bên này hùng bá chính làm lấy bản thân tính toán, mà đổi thành một bên Triệu Vô Cực cũng nhận được Hùng Bá muốn tìm Phong Vân tìm kiếm nghe Bồ Tát sự tình. Hùng Bá tự cho là mình việc này làm kín không kẽ hở. Nhất định không có những người khác biết rõ, nhưng là hắn lại đánh giá thấp triệu vô cực mạng lưới tình báo. Thiên hạ này sự tình, chỉ cần là triệu vô cực muốn biết, liền không có hắn không biết. Trương Nhạc đứng ở một bên, nghe được tin tức này đối với triệu vô cực không người chào, sau đó hỏi. Trường giáo Chí Tôn, hiện nay chúng ta phải làm thế nào? Triệu vô cực mí mắt khẽ nâng, mở miệng nhàn nhạt nói. Là thời điểm nên trở về vô cực thần cung. Hạ quyết định về sau, triệu vô cực liền tìm tới hùng bá. Nhạc Phụ Tất nhiên chúng ta hai phương liên minh đã định ra, vậy ta liền muốn chạy về vô cực thần cung, chuẩn bị sau ba thăng cưới ưu nhược rất nhiều công việc. Hùng bá nghe triệu vô cực lời nói, vẻ mặt mừng rỡ nói ra. Tốt, vậy ta liền ở trong thiên hạ hội sẽ chờ ngươi đến cưới ưu nhược. Nói chuyện thời điểm, một người mặc lục sắc quần dài người liền chạy vào, trực tiếp liền nhào tới triệu vô cực trong ngực, nửa ngày đều không nói gì, qua một hồi lâu, mới khẽ ngẩn đầu lên, nhìn xem triệu vô cực nói ra. Ngươi liền phải trở về sao? Triệu Vô Cực nhìn xem trong ngực U Nhược, ánh mắt rất là ôn nu, lấy tay phá U Nhược cái mũi, mở miệng nói ra: "3 tháng về sau, ta liền sẽ tới cưới ngươi, ngược lại ngươi nghĩ chạy đều không chạy khỏi." U Nhược nghe Triệu Vô Cực lời này, rất là không muốn bung lòng tay ra, liền nhìn đến Triệu Vô Cực hướng về phía U Nhược khẽ mỉm cười, sau đó liền biến mất ở cái này đại điện. U Nhược nhìn xem Triệu Vô Cực rời đi phương hướng, trong miệng nu nhiên nói ra: "Ta chờ ngươi tới cưới ta." Ba bên này U Nhược gương mặt mong chờ, Mà đổi thành một đầu đứng ở đại sảnh chủ vị văn xỉu xỉu là ghé vào hùng bá bên thay hỏi. Bang chủ, ngài liền như vậy dễ dàng đem hắn thả trở về, chẳng lẽ không phải lại nhiều lưu hắn chút thời gian, quan sát quan sát vô cực thần cung bên kia phát triển sao? Hùng bá khẽ miệng niết lên, trên mặt lộ ra cười. Ngươi biết cái gì, ta ước gì hắn về sớm đi đây, nếu không thì kiếm thánh tìm tới ta thiên hạ hội sẽ không tốt. Lúc nói lời này, hùng bá ánh mắt lộ ra một tia âm tàn, cũng nhìn xem Triệu Vô Cực rời đi phương hướng. Thầm nghĩ đến. Triệu vô cực, 3 tháng về sau, có thể hay không gặp lại người còn sống vẫn là nói sau a Một bên khác triệu vô cực cùng trương nhạc rời đi thiên hạ hội về sau liền tiên tiên đánh ngựa, chạy về vô cực thần cung, dọc đường một cái lao ưng rơi vào triệu vô cực đầu vai. Thở dài. Triệu vô cực cùng trương nhạc kéo một phát dây cường, dừng ngựa lại, triệu vô cực bắt lấy trên đầu vai lão ưng, đem cột vào nó trên đùi cảnh liêu lấy xuống, tiện tay liền đem lao ưng thả. Triệu vô cực mở cánh liễu nhìn xem nội dung phía trên, khỏe miệng nhết lên, ánh mắt bên trong chảy ra một đạo hàn quang, vươn tay liền đem cảnh liễu đưa cho trương nhạc. trương nhạc tiếp nhận cảnh liễu, nhìn xem nội dung phía trên mở miệng nói ra. trường giáo chi tôn, cái này kiếm thánh muốn xuất sơn, còn tuyên bố muốn giết người, trùng kiến vô song thành, chắc chắn chờ hắn rời núi về sau, nhất biết đi hẳn là vô cực thần cung a. nghe đến lời này, triệu vô cực khẽ gật đầu, không có nói gì, liền kéo dây cương, cưỡi ngựa lại hướng vô cực thần cung tiến đến thân ngựa lấy triệu vô cực linh lực thôi động tự nhiên có thể ngày đi vạn giảm không bao lâu triệu vô cực cùng trương nhạc liền trở về vô cực thần cung trương kim bình mấy người cũng nhận được triệu vô cực phải trở về tin tức tranh thủ thời gian đi tới sơn môn phía dưới nên đón trông thấy triệu vô cực cùng trương nhạc chúng đệ tử cùng nhau cúi đầu cùng nên trưởng giáo chi tôn trương kim bình tranh thủ thời gian tiến lên đón nhìn thấy triệu vô cực liền muốn cùng triệu vô cực nói kiếm thánh một chuyện muốn cho triệu vô cực tranh thủ thời gian cho bọn hắn một ý kiến Triệu Vô Cực nhìn xem Trương Kim Bình cái dạng này, liền biết rõ hắn muốn nói gì, liền tùy tiện vung tay lên. Trương Kim Bình nhìn thấy Triệu Vô Cực động tác này, liền biết rõ Triệu Vô Cực ý tứ, thế là liền ngậm miệng lại. Triệu Vô Cực nhìn xem Trương Kim Bình, đối với hắn mở miệng nói ra: "Đến đại điện." Nói xong lời này về sau, Triệu Vô Cực liền một cái lách mình, biến mất ở sơn môn chỗ. Trương Kim Bình biết rõ Triệu Vô Cực đây là đã đến đại điện, thế là mang theo tất cả trưởng lão liền cùng nhau chạy tới đại điện. Đại điện bên trong Triệu Vô Cực ngồi ở chủ vị, nhìn xem chạy tới đám người, nhàn nhạt mở miệng. "Trương Kim Bình, truyền lệnh xuống, nói cho tất cả mọi người, phóng nhãn thiên hạ, không có người nào dám đến ta Vô Cực thần cung quấy rối, nếu là hắn kiếm thánh dám đến khiêu chiến mà nói, ta liền nhường hắn chết không có chỗ chôn." Vô Cực thần cung bên trong đám người từ khi tiếp vào kiếm thánh muốn xuất quan tin tức, liền một mực chờ lấy Triệu Vô Cực trở về cho bọn hắn cầm một chủ lâm, lúc này nghe được Triệu Vô Cực lời nói này, liền biết rõ Triệu Vô Cực dự định Phía dưới đám người ngầm hiểu, đối với Triệu Vô Cực không người chào. Tuân mệnh, trưởng giáo chi tôn. Chương 65, kiếm thánh chờ mong. Bên này Triệu Vô Cực nói xong lời kia về sau, liền do Trương Kim Bình đem tin tức tung ra ngoài, nhất thời, trên giang hồ đám người liền biết rõ Vô Cực thần cung thái độ. Bọn họ nhìn thấy Vô Cực thần cung lớn lối như thế, lại biết rõ kiếm thánh uy lực, những cái kia bất mãn Vô Cực thần cung địch nhân đều nhao nhao đầu phục kiếm thánh. Nhưng cái này cũng chính như Triệu Vô Cực ý tứ, Vô Cực Thần Cung bên trong, tuy nói đã thanh tẩy qua rất nhiều lần, nhưng là vẫn còn ở những cái kia tâm tư rất nặng tiểu nhân, mặt ngoài đối với Vô Cực Thần Cung cung kính không thôi, sau lưng còn làm lấy tiểu động tác, triệu Vô Cực một lần này vừa vặn lợi dụng kiếm thánh uy danh, liền có thể đem những người này đều nổ ra. Đến lúc đó nếu như kiếm thánh dẫn bọn hắn đến, vậy liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đến lúc đó cái này Vô Cực Thần Cung bên trong liền cũng không còn có hai lòng. Mà lúc này, ở Thiên Nam Châu một chỗ đỉnh núi phía trên, một đám người ngồi ở một cái cửa hàng trước mặt, sông bên trong hô. Kiếm Thánh Tiền Bối, ngươi chính là Thành Chủ Độc Cô Nhất Phương Đại Ca, chúng ta hy vọng ngài xuất quan, trợ giúp chúng ta tiêu diệt triệu vô cực, trọng chỉnh vô song thành trật tự. Quy ở bên ngoài đám người này chính là vô song thành phản địch, bọn họ biết được kiếm Thánh ở chỗ này bế quan, liền một đám người tụ họp lại chạy tới nơi đây đi cầu kiếm Thánh xuất quan. Mà đúng lúc này, bọn họ liền lời mới vừa ra, cũng cảm giác được cả đỉnh núi đều đang lắc lư, trước mặt sơn động bên trong. Phát ra quần quần khói đặc, tựa như có đồ vật gì muốn phá thể mà ra một dạng mọi người ở đây kinh hoàng thời điểm, ở cái này nồng linh bên trong xuất hiện một bóng người, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang từ từ hướng bọn họ đi tới. Ba các ngươi nguyên bản đều là vô song thành người, chuyện các ngươi kể ta đều biết, ta tự sẽ một lần nữa thành lập vô song thành, nhưng là ta còn cần lại bế quan tu luyện một chút thời gian mới có thể xuất quan, các ngươi lại ở chỗ này chờ ta, đến lúc đó nhất định giết trở lại vô cực thần cung. Kiếm Thánh nói xong lời này về sau, liền biến mất ở trong sương mù, bên ngoài đám này vô song thành phản địch tuy nhiên không thấy rõ ràng người này tướng mạo, nhưng là nương tựa theo cái này uy nghiêm khí tức, cùng thành trưởng kiếm kia, bọn họ liền biết rõ người này chính là kiếm thánh. Nghe được kiếm thánh đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, đám người này đều mừng rỡ không thôi, nhao nhao quỷ gối bên ngoài sông bên trong quỳ lạy. Tạ kiếm thánh tiền bối, đa tạ kiếm thánh tiền bối. Kết quả là, mấy ngày nay đám người này đều ở tại bên ngoài, chờ lấy kiếm thánh xuất quan, báo thủ cho bọn họ. Sau 7 ngày, đám người này đang ngồi ở bên ngoài tính toán chờ kiếm thánh sau khi xuất quan, làm sao đối phó triệu vô cực, mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Ngay sau đó ngọn núi liền đung đưa kịch liệt lên, so trước đó vài ngày kiếm thánh xuất hiện thời điểm đung đưa còn muốn lợi hại hơn, đám người này đều không đứng vững, ngồi trên đất, nhưng không có vì vậy mà lộ ra thần sắc sợ hãi, cả đám đều hết sức khai tâm, bởi vì bọn hắn biết rõ kiếm thánh xuất quan ba. Liên ở bọn hắn suy nghĩ thời điểm liên nhìn đến một bóng người hồ một lần liền xuất hiện bọn họ trung gian người này tóc xóa hai tròng râu treo ở bên miệng cầm trong tay một thanh trường kiếm quanh thân khí thế uy nghiêm tựa như một tôn bất động thần phận. bên ngoài đám người này trông thấy người này nhao nhau quỳ lạy trong miệng hô to kiếm thanh tiền bối kiếm thanh tiền bối người rốt cục đi ra rốt cục có người thay chúng ta chỗ dựa người nhất định muốn giúp chúng ta báo thù kiếm thanh tiền bối người vô công thiên hạ đệ nhất cái kia triệu vô cực nếu là rơi xuống trong tay của ngài khẳng định phải kêu cha gọi mẹ, dọa đến vãi đái vãi cước, không sai, kiếm thanh tiền bối, chờ giết cái kia triệu vô cực, xây lại vô song thành, đến lúc đó chúng ta lại đoạt hùng bá thiên hạ hội, ngươi liền có thể nhất thống giang hồ. đi ra người này chính là độc cô kiếm, hắn nghe thấy lời của đám người kia, đầu hơi động một chút, trong mắt chảy ra một đạo hàn quang, mười điểm khinh thường nhìn xem bọn hắn, độc cô kiếm cuộc đời chán ghét nhất chính là loại tiểu nhân này, sẽ chỉ ở phía sau đình nội, lập tức liền lên một cỗ sát ý. Sắc ý này từ độc cô kiếm thể nội truyền ra. Độc cô kiếm khẽ nâng lên tay trái, đem kiếm đánh ngang, lấy bản thân làm trung tâm, mãnh liệt huy động liền thấy một cỗ màu đỏ kiếm khí từ độc cô kiếm trong tay mà ra thẳng đến quỳ ở trước mặt độc cô kiếm đám người này. Mà lúc này đám người này còn không biết độc cô kiếm động tác, còn đang đối hắn quỳ lại, trong miệng vẫn không ngừng định ngọt độc cô kiếm lời nói. Nhưng một giây sau, bọn họ toàn bộ đầu người rơi xuống đất, phần cổ phun ra máu tươi nhiễm đỏ đỉnh núi này. Độc cô kiếm nhìn xem những người này thi thể, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Mà độc cô kiếm sở dĩ làm như vậy, là bởi vì bọn họ là triệu vô cực địch nhân. Trước đó triệu vô cực giết cái kia độc cô nhất phương là giả, cũng tính thay hắn giúp mình đệ đệ báo thủ. Ba bây giờ thực độc cô nhất phương đã chết, độc cô nhất phương duy nhất huyết chính là độc cô ngộng. Độc cô kiếm cũng được biết hiện tại độc cô ngộng là triệu vô cực nữ nhân, sẽ không làm khó triệu vô cực. Đám người này kể từ khi biết độc cô kiếm ở cái địa phương này về sau. Liền đi cả ngày lẫn đêm chạy tới, ở ngoài cửa nói một trận. Mặt ngoài là vì khôi phục vô song thành, kỳ thật trong đấy lòng chính là muốn lợi dụng độc cô kiếm báo thù cho bọn họ. Hơn nữa đám người này phía trước đều là đầu nhập vào đến vô cực thần cung, biết rõ độc cô kiếm vị trí về sau, liền trực tiếp phản bội vô cực thần cung. Một đám mọi việc đều thuận lợi của mọc đầu tưởng, tự nhiên là không vào được độc cô kiếm mắt. Độc cô kiếm trên giang hồ rong ruổi nhiều năm như vậy, biết rõ tâm tư của bọn hắn. Nhưng là hôm đó bọn họ đến thời điểm Độc Cô Kiếm luyện công chính luyện đến khẩn yếu thời khắc, không thể bị quấy rầy, lại không thể giết bọn họ, bởi vì Độc Cô Kiếm lúc ấy không thể thấy máu, bằng không mà nói tất nhiên sẽ bởi vì máu tươi mà tẩu hỏa nhập ma. Cho nên mấy ngày trước đây, Độc Cô Kiếm mới lợi dụng kiếm khí của mình, hóa thành một cái bóng mờ, đi ra ngoài trước đem đám người này ổn định, cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn biết mình sẽ giúp bọn họ giết chết Triệu Vô Cực, để bọn hắn không cần tiêu nữa. Thế là bảy ngày này Độc Cô Kiếm mới có thể an ổn tiếp tục tu luyện, thẳng đến vừa rồi ra ngoài, nhìn xem bọn hắn đám người này chán ghét sắc mặt, Độc Cô Kiếm liền đem đám này tiểu nhân đều giết. Mà lúc này Độc Cô Kiếm, nhìn xem đám người kia thi thể, khỏe miệng lộ ra ha ha nụ cười. Ba nếu như không phải đám người này, hắn cũng không biết trên đời còn ra triệu vô cực một cao thủ như vậy đây. Tuy nói hắn cũng không muốn tìm triệu vô cực báo thủ, nhưng là Độc Cô Kiếm là một cái phi thường hiếu chiến người, chỉ cần thế gian này ra cao thủ, hắn liền muốn đấu một trận vừa vận độc cô kiếm vừa mới xuất quan, thánh linh kiếm pháp đã bị hắn luyện được đại thành, đang lo không có địch thủ xuất hiện, có thể cho hắn thật tốt thử một lần chiêu này. hiện tại ra một triệu vô cực, hắn tự nhiên là khai tâm vô cùng, bởi vì trên thế giới này có thể đáng cho hắn xuất thủ người đã không nhiều lắm. hiện tại độc cô kiếm trong lòng chỉ hy vọng cái này triệu vô cực như trong tin đồn một dạng lợi hại, không nên để cho bản thân thất vọng. bằng không mà nói, coi như hắn là độc cô Ngộng trượng phu vậy chắc chắn cũng sẽ bị bản thân đánh thành người tàn phế a. Bất quá đến lúc đó cũng sẽ không thể trách hán. Nghĩ tới đây độc cô kiếm nhìn xem bên cạnh ngọn núi mây trắng, ngửa mặt lên trời cười dài. Chương 66, Anh Hùng Thiếp Độc cô kiếm sau khi xuống núi, chuyện làm thứ nhất chính là thông chi thiên hạ đám người, trước nói muốn tiến đánh vô cực thần cung là bởi vì đám kia tiểu nhân xúi rủ, triệu vô cực chính là vô song thành nhân nhân, bản thân đương nhiên sẽ không thể không phân biệt được. Bất quá tất nhiên thiên hạ này ra một cái nhân vật lợi hại như vậy, tự nhiên là phải cùng đánh nhau một phen ngay sau đó liền hạ chiến thư cho triệu vô cực, mà đổi thành một đầu vô cực thần cung bên trong. triệu vô cực cùng vô cực thần cung bên trong trưởng lão đang ngồi ở trong đại điện. lúc này một cái đệ tử liền chạy vào, quỳ xuống đất, đối với triệu vô cực nói ra: trường giáo chi tôn, chúng ta mạng lưới tình báo nhận được tin tức, kiếm thánh nói cũng sẽ không đến tiến đánh vô cực thần cung, còn nhận vô cực thần cung làm ân nhân. nhưng là hắn tự biết trưởng giáo chi tôn võ công siêu phàm, cho nên muốn cùng trưởng giáo chi tôn đọ sức một phen, bởi vậy hạ chiến thư. Nói liền hướng về phía trước đưa chiến thư, triệu vô cực tiện tay vậy một cái, chiến thư liền xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn xem quyển sách trên tay, triệu vô cực mặt không biểu lộ, mà ngồi ở một bên độc cô ngọng nghe được phía dưới người nói, lại thở dài một hơi, đối với triệu vô cực nói ra. Trường môn, ta liền biết ba phụ ta không phải một cái thị phi bất phân người, sẽ không như vậy dễ dàng bị đám kia phản đồ xối rụng, tuy nói hắn muốn cùng ngươi phân cao thấp, nhưng là dù sao là người một nhà xuất thủ nhất định sẽ có trường mực nghe được độc cô ngọng lời này, triệu vô cực nhìn xem hắn, khỏe miệng gầy nhẹ, phong khinh vân đạm đối với độc cô ngọng nói ra, ngọc nhi, ngươi chính là không hiểu rõ bá phụ ngươi, hắn nhưng là kiếm thánh, từ trước đến nay si mê với võ học, một khi ta và hắn động thủ, hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. vừa nghe đến triệu vô cực lời này, độc cô ngọng trong lòng giật mình, hắn vốn nghĩ độc cô kiếm đối người mình nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng là triệu vô cực nói xác thực nói có lý, độc cô kiếm mặc dù bị xưng là bắc kiếm thánh đều là bởi vì hắn thiên sinh thị đấu, phàm là gặp được kiếm đạo cao thủ, tất nhiên sẽ toàn lực đánh cược một lần, cái này không chỉ có là hắn đối với bản thân tôn trọng, cũng là đối đối thủ tôn trọng. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngộ rất là lo lắng nhìn xem Triệu Vô Cực, tuy nhiên hắn biết rõ Triệu Vô Cực rất là lợi hại, nhưng là mình, cái này bá phủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn chính là kỳ tài ngút trời, 5 tuổi tập kiếm, 9 tuổi thành danh, 13 tuổi triệt ngộ kiếm đạo, hiện tại hắn người đã trung niên, kiếm thuật không biết tinh tiến đến mức nào. Triệu Vô Cực nếu là cùng Độc Cô Kiếm đối chiến, tất nhiên sẽ rất là cần lực, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa biết. Triệu Vô Cực nhìn xem Độc Cô Ngộng ở một bên, tuy nhiên lời gì đều không nói, nhưng là cái kia vẻ mặt lo lắng, liền biết rõ Độc Cô Ngộng trong lòng đang suy nghĩ gì, ngay sau đó đưa tay trái ra đặt ở Độc Cô Ngộng trên tay phải. Độc Cô Ngộng cảm thụ được Triệu Vô Cực trong tay truyền tới nhiệt độ, nhìn xem Triệu Vô Cực, chỉ nghe thấy Triệu Vô Cực nhẹ giọng đối với hắn nói ra: "Yên tâm, chỉ là cái này nhẹ nhàng hai chữ." Độc Cô Ngọc liền rất là an tâm nhìn xem Triệu Vô Cực, bởi vì nàng biết rõ Triệu Vô Cực, muốn cùng chính mình nói yên tâm, vậy mình liền có thể yên tâm. Triệu Vô Cực nhìn xem Độc Cô Ngọc biểu lộ, gật đầu một cái, sau đó liền đứng dậy, nhìn xem phía dưới Trương Kim Bình hô một tiếng tên của hắn, Trương Kim Bình nghe thấy Triệu Vô Cực gọi hắn, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, đối với Triệu Vô Cực thật sâu bái, sau đó nói, Trường Môn Sư Minh, có gì phân phó? Triệu Vô Cực thanh âm có chút dừng lại, ngay sau đó rất là trầm ổn nói ra, ta muốn ngươi quảng bá anh hùng thiếp, mời hiện nay anh hùng thiên hạ đến đây quan sát ta cùng với kiếm thánh ở giữa đại chiến. Trương Kim Bình nghe được triệu vô cực lời này, liền biết rõ triệu vô cực dụng ý. triệu vô cực sở dĩ một lần này mời anh hùng thiên hạ, chính là muốn ở anh hùng thiên hạ trước mặt lập huy, nếu là ở anh hùng thiên hạ trước mặt trực tiếp đánh bại chư danh kiếm thánh, vậy liền là Dương Danh lập vạn sự tình. đến lúc đó thiên hạ này liền đều biết được triệu vô cực cái này nhân vật. Triệu vô cực liền có thể danh hồ tứ hải, hai chuyên bát phương, liền càng có lợi cho vô cực thần cung hướng ra phía ngoài khuyết tán, thu về môn phái có thể trở nên dễ dàng rất nhiều. Trong thiên hạ này bất luận kẻ nào nếu là nghe thấy được kiếm thánh uy danh, chắc chắn sớm đã sợ đến tẹt ra quần rồi. Nhưng lúc này Triệu vô cực trên mặt không chỉ không có ý sợ hãi, hơn nữa còn mượn cơ hội này lợi dụng kiếm thánh uy danh, như vậy đem chính mình môn phái dương danh lập vạn thủ đoạn như thế, trong thiên hạ cũng chỉ có Triệu vô cực một người có thể làm được nghĩ tới đây, trương kim bình mang vô tận kính ý đối với triệu vô cực thật sâu không người chào. tuân mệnh trưởng môn sư minh. triệu vô cực nghe được trương kim bình trả lời, ánh mắt thoáng nhìn, ngay sau đó còn nói thêm, thiên hạ hội thiệp mời nhất định muốn đưa đến, nhất định phải mời hùng bá. nghe được triệu vô cực trọng điểm sách hùng bá, trương kim bình rất là để bụng. tuân mệnh trưởng môn sư minh. nói xong lời này về sau, triệu vô cực liền đối với trương kim bình phát tay, trương kim bình được mệnh lệnh. Liền thối lui ra khỏi đại điện bên trong. Triệu Vô Cực sở dĩ trọng điểm sách Hùng Bá, cũng là bởi vì hắn biết rõ ở Hùng Bá trong lòng vẫn là không phục mình, mặt ngoài đồng ý cùng mình liên minh, hơn nữa còn gả con gái cho bản thân, nhưng sau lưng đã đi tìm Nê Bồ Tát. Hắn muốn có được nữa phần dưới tiên đoán, mau sớm đem Thiên Hạ Thu đến trong tay của mình, nhưng là cái kia nữa phần dưới tiên đoán sợ là muốn để Hùng Bá thất vọng rồi. Hắn vẫn cho là nữa phần dưới tiên đoán chính là hắn nửa đời sau làm sao lấy được Thiên Hạ tiên đoán. Nhưng lại không biết cái kia hai câu tiên đoán chỉ nội dung sẽ để cho hắn mang hướng tử vong. Bất quá đây cũng là số mạng vận chuyển tất nhiên, triệu vô cực tự nhiên đối với mấy cái này không có hứng thú gì, một lần này sở dĩ nhất định muốn mời Hùng Bá, chính là muốn càng mạnh mẽ hơn chấn nhiếp Hùng Bá. Đọc truyện tại HTTP, nét. Nhưng hắn ở trong lòng không dám có mặt khác tính toán, tránh khỏi ba tháng về sau, Hùng Bá làm ra lật lọng sự tình, đến lúc đó hủy việc hôn nhân. Tuy nói triệu vô cực không thèm để ý cùng Hùng Bá tuyên nhưng là dù sao phải bận tâm lấy ưu nhược cảm thụ, cũng muốn càng vững vàng đem thiên hạ hội thu đến môn hạ của mình, cho nên một lần này lập vi cho anh hùng thiên hạ nhìn là một mặt, trọng yếu nhất chính là cho hùng bá nhìn. Chờ mình cùng độc cô kiếm đánh xong sau, liền trực tiếp nói cho hùng bá, nhường hắn đem ưu nhược gà cho bản thân, cũng tiết kiệm chờ cái gì ba tháng, khi đó hùng bá ở địa bàn của mình, coi như hắn nghĩ lại kéo dài thời gian, cũng là không thể nào, hắn vì mình an toàn, cũng sẽ lập tức đem U nhược gà tới. Đây là ở một đầu khác hung bá, còn đang tính toán tìm tới nê Bồ Tát thành tựu bản thân bá nghiệp, nhưng lại không biết ở đầu này Triệu Vô Cực đã đem hắn vần về gắt gao. Chương 67: Triệu Vô Cực VS Kiếm Thánh. Vô Cực Thần Cung chô cửa thành. Lai Vãng Nhân Mã nối liền không dứt, từ khi hôm đó Triệu Vô Cực tin tức truyền ra, mời anh hùng thiên hạ đến đây quan chiến, Phạm La tiếp vào mời, khi nhận được tin tức một khắc này, liền trực tiếp chạy đến Vô Cực Thần Cung. Đám người này tự nhiên là không muốn bỏ qua trận này cho hay. Hơn nữa đám này đến xem trò vui người cũng đều là đều mang tâm tư, trong đó có thật nhiều người đều là bởi vì thống hận Triệu Vô Cực, cho nên mới đến xem cuộc chiến, bọn họ muốn nhìn Triệu Vô Cực là như thế nào bị Kiếm Thánh đánh bại, Kiếm Thánh lại là làm sao thay bọn hắn rửa sạch nhục nhã. Nhưng cũng có rất nhiều ở Nam Bộ môn phái, còn còn chưa từng nghe qua Triệu Vô Cực danh tự, chỉ là dựa vào Kiếm Thánh uy danh đến đây, bởi vì bọn hắn biết rõ cuộc tỷ thí này là Kiếm Thánh cho Triệu Vô Cực hạ chiến thư liền muốn biết rõ cái này triệu vô cực rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật kiếm thánh vậy mà lại tự mình cho hắn hạ chiến thư đến chính là thiên hạ người tự nhiên là ngư long hỗn tạp đều mang tâm tư mà triệu vô cực đối với mấy cái này đều không thèm để ý chút nào bởi vì một lần này tỷ thí mặc kệ những người này hoài chính là tâm tư gì bản thân cuối cùng đều sẽ đem bọn hắn những cái này tâm tư tiêu diệt mà lúc này quân hùng thiên hạ đã hội tụ ở vô cực thần cung thao luyện trường bên trong triệu vô cực ngồi ngay ngắn đài cao phía trên nhìn phía dưới đám người, cầm lấy trên bàn trà, uống một ngụm. Ba lúc này toàn bộ thao luyện trường bên trong, như thế nhàn nhã đoán chừng cũng chỉ có Triệu Vô Cực một người này, những người khác đều ở phía dưới nghị luận ẩm ĩ, chờ đợi lo lắng lấy kiếm thánh đến, mà đám người này bên trong liền bao quát hùng bá. Hùng bá lúc đầu ở trong Thiên Hạ hội chờ đón đến Triệu Vô Cực bị kiếm thánh giết tin tức, đối với chuyện kế tiếp làm tính toán khác, thế nhưng là không đợi đến Triệu Vô Cực bị đánh bại tin tức, lại trước nhận được Triệu Vô Cực thiệp mời. Hùng bá trong lòng tự nhiên là có ngàn vạn cái không nguyện ý, hắn không muốn đến triệu vô cực vô cực thần cung, thế nhưng là hắn không thể không đi, nếu là một lần này không đi, chọc giận triệu vô cực, còn không biết thiên hạ hội sẽ có dạng hậu quả gì, nghĩ tới những thứ này hùng bá cũng chỉ có thể kiên trì đến đây. Hắn hiện tại chỉ đang mong đợi kiếm thánh tranh thủ thời gian xuất hiện, sau đó cầm xuống triệu vô cực tiểu tử này, có thể giải hắn mối hận trong lòng. Mọi người ở đây đang thao luyện trên sân huyên náo nghị luận thời điểm chỉ cảm thấy nguyên bản bình tĩnh thao luyện trường đột nhiên cuồng phong gào thét, thổi trong sân thao luyện cây vang xảo xạc, lung lay làm bậy. Một cỗ mãnh liệt khí áp đánh tới, chế trụ toàn bộ thao luyện trường khí tức, đã nhìn thấy một bóng người trên người tản ra xích quang, đạp kiếm mà đến, trực tiếp liền xuất hiện ở thao luyện trường trung ương. Khi hắn rơi xuống một khắc này, khí tức chung quanh mới bình tĩnh, đám người nhìn chăm chú nhìn lên, mới nhìn ra người này chính là kiếm thánh độc cô kiếm. Nghĩ không ra kiếm thánh thực lực lại tinh tiến như thế. Vậy mà có thể phát ra hung hăng như vậy kiếm khí, vừa mới ép tới ta đều không thở được. Chuyển của tôi nét. Không sai, nghe nói kiếm thánh lần này bế quan tu luyện, đã đem hắn cái kia thánh linh kiếm kiếm pháp luyện tới kiếm 22, nghe nói thi triển ra huy lực có thể để cựu thiên thần Phật quỷ khóc sói gạo. Hơn nữa vừa rồi xem kiếm thánh dạng như vậy, tản mát ra khi tức đoán chừng liền thực lực hắn một phần mười đều không có xuất ra, thực lực quả thực là sâu không lường được. hung ba đứng ở trong đám người, nghe người chung quanh nói tới những lời này Con ngươi đảo một vòng, ở trong đầu làm sơ tính toán, nguyên bản cứng ngắc mặt đổi lại nở nụ cười, hướng về phía kiếm thánh liền đi tới. Độc cô minh, mấy năm không gặp, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi đã vào tới mức như thế, thực sự là bội phục bội phục. Độc cô kiếm nghe được hùng bá lời này, con mắt đều không hướng hắn bên kia nhìn, vẻ mặt lộ ra một kia vẻ khinh thường. Độc cô kiếm trong lòng thế nhưng là biết rõ cái này hùng bá nguyên bản đối với hắn vô song thành tâm tư. Nếu không phải là bởi vì Vô Song Thành một mực giao cho đệ đệ của hắn độc cô nhất phương quản, bản thân không có lý do nhúng tay, bằng không mà nói đã sớm mang theo Vô Song Thành người đi đem thiên hạ hội diệt, cũng sẽ không tùy ý hùng bá khi dễ Vô Song Thành nhiều năm như vậy. Hùng bá nhìn xem độc cô kiếm không đáp lời, biểu lộ rất là xấu hổ, ngay sau đó đi về phía trước hai bước, tới gần độc cô kiếm, dùng chỉ có thể hai người nghe thanh âm nói ra. Độc cô minh tại hạ biết rõ thực lực ngươi siêu quần cái này, chịu vô cực căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là tại hạ thế nhưng là cùng cái này triệu vô cực đã giao thủ, hắn thực lực cũng là không sai, hơn nữa ám chiêu rất nhiều, độc cô Minh, một lúc giao thủ với hắn thời điểm cần phải nhạy cảm lưu ý, đường trúng kế của hắn. độc cô Kiếm nghe hùng bá lời này, dùng con mắt liếc hùng bá một cái, hùng bá lời này bên ngoài là thay độc cô Kiếm suy nghĩ, nhưng thực tế chính là nghị sối rủ. độc cô Kiếm trước khi đến vô cực thần cung dọc theo con đường này, nghe nói rất nhiều liên quan tới triệu vô cực sự tình, trong lòng đối với triệu vô cực rất là bội phục có thể đem bản thân nguyên bản nhỏ như vậy một môn phái phát triển trở thành hôm nay tình trạng như vậy, làm sao có thể là hắn trong miệng nói tới cái chủng loại kia người. Hơn nữa độc cô ngộng từ nhỏ ánh mắt rất cao, nàng yêu nam nhân như thế nào lại là tiểu nhân. Nghĩ tới đây, độc cô kiếm cười ha ha một tiếng, cô ý phóng đại tiếng lượng nói. hung bá, ngươi không chỉ có không phải là đối thủ của ta, hơn nữa liền mặc cho ngươi vừa rồi nói lời nói kia liền biết rõ ngươi vô luận là tài trí hay là thực lực cũng không bằng cái kia triệu vô cực. Nếu như ngươi không có những lời khác, liền tránh đi một bên, đừng làm trở ngại chúng ta quyết đấu. Hùng bá không nghĩ tới độc cô kiếm vậy mà như thế không nể mặt hắn, ngay trước thiên hạ quần hùng mặt vậy mà trực tiếp nói ra những lời này. Hùng bá lúc này nghĩ phẫn nộ lại không thể nổi giận, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem độc cô kiếm, quăng đi tay háo liền trở lại trong đám người, nhưng là ở hùng bá trong lòng, thù này hắn xem như nhớ kỹ, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ tìm độc cô kiếm đòi lại. Nhìn xem hùng bá rời đi. Độc cô kiếm trong miệng phát ra một tia hừ lạnh, ngay sau đó liền nhìn về phía đài cao phía trên, đối với phía trên là lớn. Triệu vô cực, cản trở đi, hiện tại nên hai ta. Ngay tại độc cô kiếm nói chuyện thời điểm, liền nhìn đến một lôi đỉnh thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở độc cô kiếm trước mặt, chính là triệu vô cực. Độc cô kiếm nhìn xem triệu vô cực thân thủ, khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó cười ha ha. Hảo tiểu tử, thân thủ không tệ, vậy liền để ta tới thử xem bản lãnh của người rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nói xong lời này, kiếm thánh lại không có rút ra bên hông kiếm, mà là đưa tay phải ra, dùng tay trái che ở trên tay phải, nhẹ nhàng mài một lần, liền nhìn đến tay phải khía cạnh lóe ra một đạo xích quang. Gió thổi lên một mảnh lá rụng, đi qua độc cô kiếm tay phải, liền nhìn thấy lá rụng trực tiếp biến thành hai nửa, độc cô kiếm chiêu này chính là phải lấy tay thay kiếm, hắn muốn thử thử một lần cái này triệu vô cực thực lực, có đáng giá hay không hắn rút kiếm ra, mà đứng ở bên kia triệu vô cực, lúc này mí mắt khẽ nâng. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là tay phải khẽ nâng lên rõ ràng một cỗ cường đại hấp lực từ triệu vô cực tay phải mà ra, lập tức, một thanh kiếm liền xuất hiện ở triệu vô cực trên tay phải. Ba chuôi kiếm này chính là triệu vô cực thiên gia thần kiếm, nhất thời liền chỉ cảm thấy triệu vô cực, quanh thân lam quang đại thịnh, một cỗ mãnh liệt khí áp phá thể mà ra. Mà kiếm thanh chỉ là cắn răng một cái, ngay sau đó một cái đá chân, liền xông về triệu vô cực. chương 68, kiếm 23. Hai bóng người chạm vào nhau. Một cố cường đại khí lãng, lấy hai bọn họ làm trung tâm, hướng chung quanh tứ tán khuyết trương đi, làm cho xem cuộc chiến quần hùng thiên hạ đều cùng nhau lưu lại. Liên gặp được hai bóng người này từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất, một lúc xuất hiện ở bên trái, một lúc lại xuất hiện ở bên phải, thân hình giống như quỷ mị, để cho người ta sợ không được nội tình. Xem cuộc chiến tất cả mọi người nín thở, hiện tại tình hình chiến đấu thực sự quá kịch liệt, bọn họ đều hết sức tò mò, cái này triệu vô cực thực lực đến cùng làm sao. Mà đang ở lúc này, liền thấy hai cái đan vào một chỗ thân ảnh, lập tức tách ra, xích sắc ở bên trái, lam sắc ở bên phải. Triệu vô cực vẫn như cũ một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, đứng ở thao luyện trường bên trên, mà đổi thành một bên, độc cô kiếm trên mặt lại ra có chút mồ hôi, khí tức cũng trở nên có chút thở. Ngay mới vừa rồi, chỉ là cái kia nho nhỏ mấy lần va chạm, độc cô kiếm liền biết mình nếu là lại không xuất ra kiếm đến cùng hắn nghiêm túc tỉ thí mà nói, mình nhất định thất bại. Ngay sau đó cùng triệu vô cực tách ra, trực tiếp liền rút ra bên hông kiếm. Hảo tiểu tử, không sai, có thể bức ta xuất ra kiếm, tiếp chiêu à, thánh linh kiếm pháp kiếm 19. Lời này vừa nói ra, liền nhìn đến độc cô kiếm kiếm khí trong cơ thể đại thịnh, kiếm khí từ đầu kiếm chậm rãi ngưng kết lại cùng một chỗ, dần dần hình thành một cái màu đỏ tiểu cầu. Độc cô kiếm dùng sức vung lên, liền nhìn đến xích sắc tiểu cầu, hướng về phía triệu vô cực phương hướng liền đánh tới. Cái này xích sắc tiểu cầu trừ phi thấy máu nếu không thì là tuyệt đối sẽ không biến mất, lại ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm tinh hoa, chỉ cần chạm tới địch nhân làn ra, liền sẽ để cho địch nhân làn ra thối giữa lại cũng khó có thể chống đỡ. Nhìn thấy cái này tiểu cầu lấy tốc độ ánh sáng hướng triệu vô cực đánh tới, triệu vô cực chỉ là khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngay sau đó nâng lên thiên gia thần kiếm, cánh tay nhẹ nhàng huy động một đạo kiếm khí màu xanh lam tiến xạ mà ra, trực tiếp nên kích lấy xích sắc tiểu cầu. Liền nhìn thấy cái này tiểu cầu như cắt đầu hũ mở dạng, trực tiếp bị triệu vô cực cắt thành hai nửa, biến mất trong không khí. Độc cô kiếm không thể tin được cảnh tượng trước mắt, ngay sau đó liền lại ra chiêu. Kiếm 21 ba chiêu này chính là kiếm thánh nhiều năm 5 chiêu, tùy tiện chưa từng dùng ra, có thể ngay mới vừa rồi nhìn thấy kiếm 19 lại bị triệu vô cực như thế nhẹ nhõm liền phá giải. Độc cô kiếm liền biết không thể lại không chế thực lực của mình, ngay sau đó liền dùng ra kiếm 21. Đột nhiên liền cảm giác được không khí truyền đến tiếng sấm, 21 đạo kiếm khí từ đầu kiếm phát ra ầm ầm tiếng vang. Lập tức lợi dụng tư thế như xét đánh không kịp bưng thai trực kích Triệu Vô Cực, độc cô kiếm muốn dùng một chiêu này trực tiếp lấy Triệu Vô Cực mệnh, thế nhưng là hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính được Triệu Vô Cực thiên gia thần kiếm chính là Lôi đỉnh khắc tinh. 321 đạo lôi đỉnh kiếm khí đang đến gần Triệu Vô Cực một khắc này, chỉ thấy Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nâng tay, đem thiên gia thần kiếm nằm ngang ở trước ngực. 21 đạo kiếm khí liền trực tiếp tan vào thiên gia thần kiếm bên trong, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nhìn thấy cảnh tượng này độc cô kiếm quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới bản thân dạng này một chiêu tuyệt chiêu, vậy mà cũng bị triệu vô cực nhẹ nhõm hóa giải, bản thân tuyệt kỹ thành danh vậy mà liền bị dạng này nghiền ép, lúc này độc cô kiếm trong lòng tràn đầy chấn động. Kinh hãi! Ở đây trừ bỏ triệu vô cực bên ngoài, người quan chiến đều đã trận mắt hốt mồm, không biết nên làm sao hình dung trước mắt thấy cảnh tượng. Ba nguyên bản chính là Thiên Hạ Kiêu Hùng kiếm Thánh độc cô kiếm, vốn là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, có thể hiện nay đứng ở trước mặt Triệu Vô Cực, liền phảng phất một cái nhược miêu mở dạng, mặc kệ dùng dạng gì chiêu thức, đối với Triệu Vô Cực đều không đau không ngứa, tất cả chiêu thức ở trước mặt Triệu Vô Cực đều thuộc về hư vô. Ở thời khắc này, mỗi người bọn họ đối với Triệu Vô Cực trong lòng đều tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà cuộc tỷ thí này đã kích lớn nhất người chính là Hùng Bá, hắn vốn định chờ kiếm Thánh làm rơi Triệu Vô Cực lại làm tính toán khác có thể cảnh tượng trước mắt lại là hắn mọi loại không thể tin được Triệu vô cực biểu hiện ra thực lực đã rung động tinh thần của hắn hắn biết rõ kiếm thánh rất mạnh thế nhưng là không nghĩ tới Triệu vô cực mạnh hơn hơn nữa cường đại nhìn không đến biên giới ba lúc này vẫn như cũ ở vào trong chiến đấu Độc cô kiếm tuy nói rung động trong lòng nhưng là hắn dù sao cũng là từ bé chém giết đến lớn tự nhiên rất nhanh liền chấn định lại tâm thần của mình hắn nhìn xem Triệu vô cực một bộ này khí định thần nhàn bộ dáng biết rõ Triệu vô cực tuyệt đối không dùng toàn lực đối với triệu vô cực hô to, triệu vô cực, ngươi có phải hay không bảo lưu lại thực lực? Ta muốn ngươi xuất ra, ngươi toàn bộ thực lực đánh với ta. triệu vô cực khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, toàn bộ thực lực, vậy ngươi còn chưa đủ nhìn, tiếp xuống chiêu này là đủ rồi. nói xong lời này, triệu vô cực đem nằm ngang ở bộ ngực thiên ra thần kiếm, thật cao dơ qua đỉnh đầu, trong miệng lăng lệ một tiếng, thần kiếm ngự lôi quyết. triệu vô cực năm chủ này vừa ra liền chỉ cảm thấy chung quanh khí áp cấp tốc đè thấp, để cho người ta không thở nổi. Vốn đang là trời sáng, đột nhiên liền mây đen dày đặc, giống như thâu thiên hóa nhật một dạng đem ban ngày đổi thành đêm. Trong nấy mắt, liền chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu lôi đỉnh đại tác. ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm bên tai không dứt. Độc Cô Kiếm bị cái này khí áp áp chế, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, chỉ thấy được mây đen kia bên trong có một con rắn chính đang quay cuồng, phảng phất thành tinh bánh thú một dạng, hai cái đèn lồng một dạng lớn, con mắt thẳng thắn hướng về Độc Cô Kiếm, nhìn thấy Độc Cô Kiếm phía sau phát lệnh mà lúc này đứng ở nơi đó dẫn động dị tượng triệu vô cực đem kiếm nâng lên đỉnh đầu nhẹ nhàng hướng phía dưới vạch một cái, liền nhìn thấy một đạo lôi bị dẫn xuống dưới. ở một bên xem cuộc chiến đám người, không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà có thể sử dụng dạng này thiên địa biến sắc chiêu số. lúc này triệu vô cực giống như tiên nhân một dạng đứng ở lôi đỉnh hạ phương, chỉ dẫn lôi đỉnh, như thế chẳng cảnh chấn nhiếp tâm thần của mọi người. ở hùng bá cùng đám người lúc này trong lòng cũng không có ý tưởng dư thừa. Bọn họ chỉ cảm thấy Triệu Vô Cực một chiêu này khủng bố đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Nháy mắt, liên nhìn đến Triệu Vô Cực dẫn xuống đến thiên lôi, lại từ từ hóa thành một thanh kiếm dáng vẻ, như lôi đỉnh tốc độ xông về độc cô kiếm, xung quanh khi áp đều phảng phất bị vạch phá đồng dạng, kèm theo kinh lôi rơi xuống, đi thẳng tới độc cô kiếm trước mặt. Mà lúc này độc cô kiếm không được một giây tự hỏi, hắn sử dụng tất cả lực lượng, hình thành một cố kiếm khí, bảo hộ ở bản thân bên ngoài cơ thể, muốn ngăn cản Triệu Vô Cực một chiêu này. Ba ngày tại kiếm khí hình thành bao quát ở độc cô kiếm chung quanh thời điểm, độc cô kiếm cảm thụ được lôi điện va chạm, đột nhiên đã cảm thấy toàn thân tư duy trong nháy mắt rõ ràng, thân thể phản phất thân ở địa ngục liệt hỏa đồng dạng, thánh linh kiếm pháp kiếm 1 đến kiếm 22 chiêu thức ở độc cô kiếm trong đầu giống như qua phim một dạng cấp tốc xe qua, một khắc này, độc cô kiếm phản phất lính ngộ cái gì, liền nắm chặt kiếm trong tay, đứng dậy, trong miệng hô lớn. Kiếm 23 Chương 69 Trận chiến này không hối hận Thánh linh kiếm pháp chính là độc cô kiếm tự nghĩ ra kiếm pháp, tổng cộng chia làm 4 đại cấp độ, kiếm 1 đến kiếm 18, kiếm 19 đến 22, kiếm 23 cùng lục diện kiếm 23. Kiếm 1 đến kiếm 18 chính là từ độc cô kiếm cùng người yêu tuyết tâm la hợp sang, xuất kiếm nhanh vô cùng, sắc bén dị thường. Kiếm 18 là lấy tam tam bất tận, lục lục lục vô cùng ý tứ sáng tạo, có thể lấy kiếm vong cố địch, chính là hưu tình kiếm pháp. Kiếm thanh trước kia vì ăn vào thất thế vô tình, không cách nào có hoàn chỉnh tình cảm. Chỉ có ăn vào kịch độc bán tâm mới có thể khôi phục thất tình, làm độc cô kiếm lấy được bán tâm về sau, khôi phục thất tình lục dục, liền yêu Tuyết tiểu La, cùng hắn cùng nhau sáng tạo sáng lập Hưu Tỉnh kiếm một đến kiếm 18. Độc cô kiếm khôi phục thất tình lục dục, tại Tuyết Tâm La thành thân thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ bán tâm dược lực chỉ có thể duy trì rất ngắn thời gian, liền lại mất đi thất tình lục dục, biến thành một cái người vô tình. Mà cái này kiếm 19 đến kiếm 22 là độc cô kiếm một mình sáng tạo, bốn thức này kiếm pháp tàn nhẫn vô tình. Phong cách cùng phía trước 18 thức khác biệt, chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm pháp, đây cũng chính là hắn bế quan thời điểm sở ngộ đi ra. Mà lúc này, đối mặt với sinh tử tồn vong thời khắc, vì bảo mệnh, thân thể buộc phát ra tiềm năng trực tiếp để độc cô kiếm hiểu được kiếm 23. Kiếm 23, danh xưng hoàn mị kiếm pháp, cũng là địa ngục chi kiếm, có hủy thiên diệt địa chi thần lực, triệu vô cực lúc này nhìn xem dạng này độc cô kiếm, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong miệng nhàn nhạt phát ra hai chữ. Không sai. Mà lúc này Độc Cô Kiếm, con mắt đã trở nên đỏ như máu, tóc đều tràn đầy bạch sắc, căm tức nhìn Triệu Vô Cực, sau đó từ từ giơ lên kiếm, trong miệng hô lớn: "Kiếm 23!" Ngay trong nháy mắt này, Độc Cô Kiếm vận dụng ra kiếm 23 toàn bộ uy lực, theo Độc Cô Kiếm cái này tiếng la, đột nhiên thời gian liền phảng phất động lại đồng dạng, xung quanh tất cả sự vật toàn bộ trở nên đứng im đồng dạng, ngay cả không khí phảng phất đều không lưu thông. Xem cuộc chiến đám người lúc đầu bởi vì độc cô kiếm đột nhiên buộc phát mà trở nên hưng phấn không thôi, thế nhưng là một giây sau, độc cô kiếm một chiêu này, lại để nét mặt của bọn hắn toàn bộ đều dừng lại ở vừa mới cái kia bộ dáng, mỗi người thần sắc đều do nét. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy độc cô kiếm đứng vững thân thể, đem trong tay kiếm trực tiếp liền đâm vào mặt đất, còn người cấp tốc khuyết tán, thân thể phản phất cứng ngắc lại đồng dạng, liền nhìn đến một cổ khí tức từ độc cô kiếm thể nội mà ra, chính là độc cô kiếm nguyên thần. Này kiếm 23 tu luyện tới cực hạn chính là có thể tiến hành nguyên thần xuất hiếu, đem nguyên thần của mình hóa thành tối cường chi kiếm tiến hành tiến công. Chiêu này công kích không phải địch nhân nhục thể, mà là trực tiếp công kích địch nhân tinh thần lực lượng, đem lực lượng tinh thần đánh đổ. Người này liền trực tiếp phế, hơn nữa ở bề ngoài nhìn không ra một tia vết thương, bởi vì cái gọi là giết người ở vô hình vô ảnh, để cho người ta sở không được một điểm giới hạn. Triệu vô cực nhìn xem độc cô kiếm một chiêu này, ngay sau đó ha ha cười một tiếng. Hắn đi tới nơi này phong vân thế giới, gặp phải tất cả đều là một chút bọc mũi phế vẩn, căn bản không đáng hắn dùng ra tuyệt đối thực lực, mà bây giờ trước mặt độc cô kiếm lĩnh ngộ kiếm 23, cũng xem là khá nhường hắn nho nhỏ thi triển một chút thân thủ, cũng tiết kiệm thời gian lâu, thân thể đều muốn mệt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liên nhìn thấy triệu vô cực một là đứng ở nơi đó không núp đích, như ngoại nhân xem ra phản phất bị độc cô kiếm kiếm 23 định trụ đồng dạng, mà kỳ thật chỉ có độc cô kiếm một người biết rõ Triệu vô cực cũng như hắn đồng dạng vận dụng linh hồn ngự kiếm, liền chỉ thấy thiên gia thần kiếm từ triệu vô cực trong tay thoát ly, đi thẳng tới không trung cùng độc cô kiếm nguyên thần giằng co. Độc cô kiếm nguyên thần đã hóa thành một thanh trường kiếm cùng thiên gia thần kiếm trên không trung tiến hành mãnh liệt va chạm. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy không trung một cỗ vô hình lực lượng, kích thích cái này lưu động thời gian, hai thanh kiếm va chạm mang tới khí lưu chấn nhiếp toàn bộ không gian. Độc cô kiếm tối cường chi kiếm vận dụng lấy một cỗ bất khuất không phục ý chí chiến đấu một mực cùng thiên gia thần kiếm đối kháng lấy trong nháy mắt tầm đó chỉ cảm thấy trong không khí sức mạnh tự nhiên ngưng kết lại độc cô kiếm nguyên thần phía trên một luồng khí nóng kèm theo sức gió quấn quanh ở trên thiên gia thần kiếm nếu là thông thường kiếm nhất định đã sớm bị cái này mãnh liệt hỏa khí rèn luyện đến nứt gãy nhưng là thiên gia thần kiếm chính là thần khí loại này lực lượng đối với nó mà nói không đau không ngứa lam sắc hỏa diễm từ thiên gia thần kiếm bên trong tiến xạ mà ra trong nháy mắt liền thôn vệ độc cô kiếm nguyên thần vọng lại hỏa khí. Hỏa diễm bị Thiên gia thần kiếm hấp thu về sau, lại cấp tốc từ Thiên gia thần kiếm bên trong phát ra trực tiếp đánh trả. Ở Độc Cô Kiếm Nguyên Thần phía trên, đã nhìn thấy Độc Cô Kiếm Nguyên bản hóa thành trôi kiếm dáng vẻ Nguyên Thần, lập tức biến thành bản thân diện mạo như cũ, một cỗ như quỷ hồn một dạng gào thét thanh âm, vang vọng giữa thiên địa. A! Theo Độc Cô Kiếm tiếng gào, một cỗ nồng nặng hắc khí từ Độc Cô Kiếm Nguyên Thần phát ra, bao phủ ở toàn bộ không gian bên trong, trong nháy mắt liền trông thấy không gian bị cắt vỡ, đang câu phá không gian. Tản mát ra nồng nặc hắc khí, tụ tập ở Độc Cô Kiếm Nguyên Thần phía trên, Độc Cô Kiếm thân thể tràn đầy tử vong khí tức. Không gian tử vong. Không gian tử vong một khi hình thành, thân ở nơi này bên trong đối thủ liền sẽ bị khống chế, mặc người xâm lược, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ nhìn thấy cây cối chung quanh hoa cỏ toàn bộ khô héo, cách Độc Cô Kiếm tương đối gần những người vây xem kia, cũng có mấy người ứng thanh ngã xuống đất, trực tiếp bị đoạt tính mệnh. Mà lúc này Triệu Vô Cực là đứng ở nơi đó tối đầu, cái gì động tác cũng không có. Thiên gia thần kiếm lúc này cũng cắm trên mặt đất, Độc Cô kiếm từ từ tới gần, muốn rút lên trên đất Thiên gia thần kiếm, coi như ở hắn tới gần thời điểm, từ Thiên gia thần kiếm bên trên phát ra nồng đậm kiếm khí, trực tiếp bức lui Độc Cô kiếm, đuổi mảnh này hát cám chi khí. Triệu Vô Cực lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay phải ngón tay hơi hơi đong đưa. Thiên gia thần kiếm trực tiếp kiên quyết mà lên, hóa thành vạn đạo hư ảnh bao gồm Độc Cô kiếm nguyên thần, vạn đạo hư ảnh vùng xuống trực tiếp liền xuyên qua Độc Cô kiếm nguyên thần. Nháy mắt sau chỉ thấy độc cô kiếm nguyên thần về tới bản thể bên trong lập tức liền quỷ đến trên mặt đất mà cái kia kiếm 23 hình thành kết giới trong nháy mắt liền bị đánh vỡ một giây này ở đây tất cả người vây xem cảm thấy không khí lập tức biến trở về đến tất cả mọi người thở hứng hộp ánh mắt vẫn không quên nhìn xem trên trường độc cô kiếm quỷ trên mặt đất tay phải cầm kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình ánh mắt nhìn xem triệu vô cực hướng về phía bầu trời ngửa mặt lên trời cười dài la lớn trận chiến này không hối hận ba Theo độc cô kiếm câu nói này, đã nhìn thấy độc cô kiếm thân thể hóa thành một phấn, gió thổi qua qua liền trực tiếp theo gió tan thành mây khói. Một đời kiêu hùng độc cô kiếm như vậy liền hóa thành bụi bặm, liền thi thể đều không có lưu lại, toàn bộ thao luyện trường bên trên tất cả mọi người đã ngừng lại hô hấp, không dám phát ra âm thanh, chỉ để lại bởi vì không có chèo trống mà rơi xuống đất kiếm âm. Chương 70, Triệu vô cực đại hôn. Phần này yên tĩnh không biết kéo dài bao lâu, trên sân tất cả mọi người không dám động. Chỉ có triệu vô cực một người tiện tay thu hồi thiên gia thần kiếm, thân hình khẽ động, liền lại trở về đài cao phía trên. Độc cô Ngọng cùng Minh Nguyệt đứng ở đài cao phía trên, nhìn xem triệu vô cực trở về, đều vội vàng nên đón. Minh Nguyệt rất là đau lòng nói ra. Vô cực ca ca, ngươi không có bị thương chứ. Triệu vô cực sờ lên Minh Nguyệt đầu, lại nhìn một chút đứng ở một bên độc cô Ngọng nói ra. Không có việc gì, Ngọng Nhi, ngươi đây. Triệu vô cực sờ dĩ có thể như vậy hỏi. Là bởi vì độc cô kiếm rốt cuộc là hắn bá phụ, hiện tại chết tại trong tay của mình, tự nhiên phải hỏi một chút độc cô mộng cảm thụ. Độc cô mộng nâng miệng, lắc đầu. Bá phụ cuối cùng rất vui vẻ, cũng coi là như hắn đời này tâm nguyện, có thể đụng tới một cái đối thủ. Triệu vô cực nghe độc cô mộng lời nói, liền không nói gì nữa, sau đó chỉ nghe thấy phía dưới trong đám người không biết là ai hô. Triệu trường môn, thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Vừa nghe thấy tiếng kêu này, có người bắt đầu. Phía dưới tất cả mọi người hồi thần, nhau nhau ăn mừng triệu vô cực. Triệu chứng môn, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Triệu vô cực tự nhiên biết rõ đám người này là gặp qua bản thân thực lực về sau, nịnh ngọn, không nguyện ý nghe nhiều, đứng dậy, đi về phía trước hai bước, nhìn phía dưới đám người, ánh mắt rơi vào hùng bá trên thân. Thừa dịp hôm nay thời cơ này, ta muốn tuyên bố ta và thiên hạ hội hùng bá bang chủ hôn nhân liên minh, mấy ngày nữa ta liền sẽ cưới hùng bang chủ nữ nhi ưu nhược. Đến lúc đó mời thiên hạ hảo kiệt trực tiếp tham gia giữa chúng ta hôn lễ. Ba phía rơi tất cả mọi người không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà tuyên bố việc này, đều kinh ngạc một lần. Sau đó liền chúc mừng lên triệu vô cực đến, cũng đồng thời chúc mừng hùng bá. Hùng bang chủ, chúc mừng chúc mừng, từ nay về sau có một cái lợi hại như thế con đơn rể, người thiên hạ hội trên giang hồ địa vị cũng sẽ có điều tăng lên. Không sai không sai, hùng bang chủ vốn chính là anh hùng cái thế, hiện tại có triệu trưởng môn cái này vô cực thần cung làm hậu trưởng nhất định càng là như có thần trợ. Nghe được bọn họ những lời này, Hùng Bá ngẩn đầu nhìn một cái triệu vô cực, sau đó vui vẻ đáp lại những người này, nhưng là lúc này ở Hùng Bá trong lòng sớm đã phẫn hận không thôi. Hắn biết rõ triệu vô cực sở dĩ đối mặt với thiên hạ anh hùng đem chuyện này công bố ra, liền la bởi vì chính mình không có cách nào phản bác, còn không có biện pháp rời đi. Hơn nữa cái này triệu vô cực cũng không phải mình trước mắt có thể đối phó, chỉ có thể bị khúc cầu toàn. Hùng Bá hiện tại chỉ ở chờ một cái cơ hội, Ly khai cái này vô cực thần cung, lại tính toán sau. Bên này một mảnh ưu sầu, mà đổi thành một mặt lại tương bừng vui sướng, triệu vô cực nhìn xem bên cạnh mình Minh Nguyệt cùng Độc Cô Ngộng, lại mở miệng nói ra. Một lần này cử hành hôn lễ, không chỉ có là muốn cưới hùng Bang chủ nữ nhi ưu nhược, còn có ta bên cạnh Độc Cô Ngộng cùng Minh Nguyệt, cũng sẽ cùng nhau cưới vào cửa. Vừa nghe đến triệu vô cực lời này, Độc Cô Ngộng cùng Minh Nguyệt lập tức liền đứng ở một bên, mắc cửa đỏ bừng mặt. Phía trước hai người bọn họ biết do Triệu Vô Cực phía trước đi thiên hạ hội muôn cười hưu nhược chuyện này, trong lòng lúc đầu tràn đầy ghen tuông, nhưng là ở nhìn thấy Triệu Vô Cực một khắc này, nuốt vào cỗ này ghen tuông, bởi vì mỗi người bọn họ trong lòng đều yêu lấy Triệu Vô Cực, căn bản không thể rời bỏ Triệu Vô Cực. Tuy nhiên một lần này Triệu Vô Cực là một lần cưới ba cái, nhưng là độc cô ngậm cùng Minh Nguyệt bây giờ lại một điểm lời đoán giận cũng không có, bởi vì bọn họ cũng đều biết Triệu Vô Cực nam nhân như vậy sẽ không chỉ thuộc về bọn hắn một người. Ngày sau triệu vô cực bên người còn không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu nữ nhân, nếu là mỗi xuất hiện một cái liền ăn dấm một lần mà nói, cái kia chắc chắn đã sớm chua chết được, các nàng cũng nghĩ minh bạch đời này kiếp này chỉ cần có thể hầu ở triệu vô cực bên người, liền có thể đủ hài lòng. Ngay tại triệu vô cực nói xong những lời này về sau, Trương Kim Bình liền tranh thủ thời gian phái dơ lên kiệu hoa đi đến thiên hạ hội, nên đón lưu nhược, mà những cái kia thiên hạ hảo kiệt cùng hùng bá là đều bị lưu ở trong vô cực thần cung chờ lấy tham gia triệu vô cực hôn lễ rất nhanh đi nên đón u nhược đội ngũ liền trở về quyết định thật nhanh liền lo liệu hôn lễ cùng ngày vô cực thần cung bên trong có thể nói là đông như chảy hội cửa thành cửa ra vào đều sắp bị dớm nát lui tới ăn mừng nhân số đông đảo toàn bộ vô cực thần cung bên trong đều bao phủ một cỗ vui sướng chi khí thuần lý ba lạp tiếng pháo nổ rung động vô cùng náo nhiệt ba các đại môn phái từ khi gặp hôm đó triệu vô cực cùng độc cô kiếm tỷ thí về sau Không có người nào trong lòng không kiêng kỵ triệu vô cực, một lần này tham gia triệu vô cực hôn lễ, tự nhiên cũng là xuất ra môn phái bên trong thượng hạng bảo bối đến vì triệu vô cực ăn mừng, lần lượt kỳ vọng trèo lên triệu vô cực cái thế lực này. Ba lúc này bên này vì hôn lễ loay hoay náo nhiệt, mà đổi thành một bên hùng bá lại là vẻ mặt buồn thiu. Hắn kể từ khi biết vô cực thần cung môn phái này về sau, trong lòng liền làm rất nhiều tính toán, thế nhưng là những ý nghĩ này lại bị triệu vô cực từng cái hủy diệt từng bước từng bước bước vào Triệu Vô Cực thay hắn chế tạo bấy giờ. Nghĩ đến một lúc U nhược biến muốn gả cho Triệu Vô Cực, hùng bá trong lòng càng là phiền muộn, nhưng vào lúc này, Văn Sửu Sửu đẩy cửa liền chạy vào, bộ dáng có vẻ hơi lén lén lút lút. Hùng bá nhìn xem Văn Sửu Sửu nguyên bản trong mày, lại trông thấy Văn Sửu Sửu một mặt cao hứng bộ dáng chạy tới, ghé vào hùng bá bên tai nói ra: "Bang chủ, bang chủ, đại hỉ." Ba không đợi Văn Sửu Sửu nói dứt lời hùng bá liền nghĩ đến cú nhược gả cho Triệu Vô Cực sự tình cho rằng Văn Sửu Sửu đang cầm chuyện này hướng hắn chúc, lập tức liền muốn sinh khí, lại nghe thấy Văn Sửu Sửu câu nói tiếp theo, đã ngừng lại động tác trên tay. Nê Bồ Tát tìm đến, Phong Đường chủ cùng Văn Đường chủ đã tìm được Nê Bồ Tát hạ lạc. Vừa nghe nói như thế, hùng bá con mắt trợn thật lớn, tâm cung biến thành ồn ồn nhảy dựng lên, hắn một mực mong hỏi tìm tới Nê Bồ Tát lấy được bản thân nửa đời sau tiến đoán, bây giờ rốt cục có tin tức. "Thực đi cùng ta hồi Thiên Hạ hội." Vừa nói Hùng Bá đứng dậy liền mang theo Văn Sửu xỉu, xỉu rời đi, mà đổi thành một bên Triệu vô cực đã nhận được Trường Kim Bình mang cho hắn tin tức. Trường Ngôn sư Minh, chúng ta liền muốn dạng này trực tiếp thả đi Hùng Bá sao? Muốn hay không sư đệ ta phái người đi đem bọn hắn cho bắt trở lại. Triệu vô cực lúc này người mặc đỏ thấm lễ phục ngồi ở trong sảnh, nghe Trường Kim Bình báo cáo sự tình, khỏe miệng nít lên, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Không cần, hắn muốn đi liền để hắn đi. Trường Kim Bình nghe được lời nói của Triệu vô cực, gật đầu một cái. Sau đó liền lui ra ngoài. Triệu Vô Cực phát ra một tiếng cười lạnh, bởi vì hắn biết rõ Hùng Bá nếu là biết rõ nữa phần dưới tiên đoán nội dung, vậy cái này Thiên Hạ Hội lập tức phải phát sinh nội loạn, đến lúc đó bản thân liền có thể chiếm lấy Thiên Hạ Hội, còn không cần tốn nhiều sức. Chương 71: Thiên Hạ Chí Tôn. Hơn 10 giặm hồng trang che phủ ở lui tới Vô Cực Thần Cung trên đường, nhấp tiệu hoa đội ngũ từ đầu đường xếp tới cuối phố, ngay ngắn trật tự, bên đường bày vây lấy vô số hoa hồng. Gió nhẹ vòng quanh hương hoa, quy ở cái kia ba đỉnh kiệu hoa phía trên, trong tiểu ba vị khuynh thành giai nhân, giống như nụ hoa chấm nở đóa hoa đồng dạng, tĩnh lệ hiền thục ngồi ở trong kiệu. Giờ lành đến, liền do Triệu Vô Cực gõ cửa kiệu, ra đón ba vị tân nương tử đến ở đại sảnh, Thiên Vi phụ, Địa Vi mẫu, như vậy bái thiên địa. Mở tối tân phòng bên trong thêu hoa tơ lụa chăn bên trên cư nhiên phủ lên táo đỏ, đậu phộng, cây long nhãn, hạt sen, trải thành từng vòng hình trái tim, Triệu Vô Cực dắt ba người bọn họ tay, đi tới gian phòng Bên trong cả gian phòng tràn đầy ôn nhu mà ý. Bên này Vô Cực Thần Cung bên trong răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, mà đổi thành một bên rời đi Vô Cực Thần Cung hùng bá, bây giờ lại là sầu Dung Mạn Chí. Hùng bá cùng Văn Sửu Sửu Tiên Tiên đánh ngựa về tới Thiên Hạ Hội, liền mau để cho người đem Ngê Bồ Tát đưa đến mật thất, hắn liền đi mật thất gặp Ngê Bồ Tát. Ba lần này nhìn thấy Ngê Bồ Tát, Hùng bá phát hiện hắn không còn giống trước đó một dạng giống một cái giang hồ thuật sĩ, hiện tại xem ra hắn càng giống là một cái ăn mày toàn thân vải rách nát. Áo. Trên mặt tất cả đều là mù bọc, mà Nê Bồ Tát sở dĩ trở thành dạng này là bởi vì tự tiện hướng hùng bá tiết lộ thiên cơ, chiếm được trừng phạt. Nhưng là hùng bá đối với cái này căn bản không thèm để ý chút nào, nhìn thấy Nê Bồ Tát cũng không hỏi nhiều liền đi thẳng vào vấn đề. Nê Bồ Tát, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi cũng biết ta tìm ngươi là cái mục đích gì. Hai người chúng ta cũng là giao tình nhiều năm, ta cũng liền không nói nhảm, nói cho ta biết nữa phần dưới tiên đoán là cái gì. Nê Bồ Tát trốn nhiều năm như vậy, chính là muốn tránh hùng bá, thế nhưng là vẫn là bị hùng bá tìm đến. Nê Bồ Tát tự biết bản thân lại thế nào trốn cũng không trốn khỏi, hơn nữa hiện tại không riêng mạng của mình nắm giữ ở hùng bá trong tay, còn có cháu gái của mình mệnh, thế là thở ra một hơi, nhìn xem hùng bá nói ra. "Hùng bang chủ chi mệnh, Nê Bồ Tát sao dám vi phạm?" Nói xong Nê Bồ Tát liền từ trong bao quần áo của chính mình lấy ra một cái bát quái la bàn, bỏ lên bàn, hùng bá đi ra phía trước, đem hai tay của mình phóng tới trên la bàn. Nê Bồ Tát ở một bên không biết niệm cái gì, sau đó cái kia La bàn liền chuyển động lên, hùng bá đưa tay lấy ra, đã nhìn thấy từng sợi kim quang từ La bàn bên trong tàng ra. Câu tiếp theo tiên đoán nội dung cứ như vậy hiện lên hùng bá trước mặt. Cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội tiềm thủy du. Hùng bá trông thấy lời này nhướng mày, nhìn về phía Nê Bồ Tát. Đây là ý gì? Nê Bồ Tát hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, ý tứ chính là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, đừng lại cơ cầu tất cả tùy duyên nghe nói như thế hùng bá lông mày nhíu chặt hơn ý ngươi nói là ta nửa đời sau sẽ bị phong vân áp chế vận trình di chuyển cho nên long du tiềm thủy phong vân có phải hay không chính là ta hai cái kia đổi nhi, nhất phong cùng bộ kinh vân nê bùt tắt gật đầu một cái sau đó nói từ nhất phong cùng bộ kinh vân trưởng thành đến xem thật ứng với hai câu trước tiên đoán hùng bang chủ từ khi được bọn họ về sau liền đặt xuống cái này võ lâm giang sơn cho nên nửa đời sau hùng bang chủ bị phong vân lật đổ cũng là không thể tránh né. Hung bá càng nghe lời này càng là cầm chặt nắm đấm, hắn không tin, hắn không tin mình vận mệnh, cũng sẽ bị cái này hai câu tiên đoán định ra, tất nhiên mình ở tiên đoán bên trong sẽ bị Phong Vân hủy diệt, vậy liền giết Phong Vân, nếu như vậy, trên đời liền không có Phong Vân tồn tại, cũng không có người có thể đem bản thân hủy diệt. Nghĩ tới đây, hung bá liền đã đối với Phong Vân lên sát cơ, Hùng bá trong mắt nhất chuyển, trong lòng liền có ý nghĩ, ngay sau đó ha ha cười một tiếng, Không ai có thể ngăn cản ta sương bá thiên hạ, ai cũng không thể. Mặt khác, Vô Cực Thần Cung bên trong, Triệu Vô Cực từ khi cưới Minh Nguyệt, độc cô ngộng, Vũ Nhược ba người bọn họ về sau, liền một mực đợi ở trong Vô Cực Thần Cung. Gần đây Triệu Vô Cực ở trong lòng tính toán, liền cảm thấy mình hẳn là thừa dịp hiện tại thời cơ này, tìm tới Long Mạch, cũng thuận tiện hắn sau này làm việc. Sau đó Triệu Vô Cực liền đem nhiệm vụ này giao cho Trương Kim Bình. Mà lúc này ở trong đại điện, Triệu Vô Cực đang ngồi ở chủ vị, Trương Kim Bình là bước nhanh đến. Hướng triệu vô cực thật sâu bái, sau đó nói, Trường môn sư minh, ta đã điều tra rõ Long Mạch vị trí, hiện tại Long Mạch đang đứng ở Lăng Vân Quật bên trong, nhưng là tuy biết Long Mạch ở vào Lăng Vân Quật bên trong, có thể Lăng Vân Quật rắc rối phức tạp, hơn nữa bên trong vẫn tồn tại thứ rất nguy hiểm, nếu là không có bản đồ chỉ dẫn mà nói, chúng ta coi như vào Lăng Vân Quật, cũng căn bản đừng nghĩ tìm tới Long Mạch. Mà cái kia Long Mạch bản đồ đang đứng ở thiên hạ trí tôn Hoàng Cung. Triệu vô cực tự nhiên biết rõ Trương Kim Bình nói tới sự tình cái này long mạch kỳ thật chính là hiên viên hoàng đế mộ truyền thuyết hiên viên hoàng đế thiên phú dị bẩm thân hình cùng người thường khác biệt mọc ra một đầu đôi thú năm đó hắn đánh bại si vu về sau nhất thống thiên hạ liền trở thành cái này thiên hạ chi vương trên người bám vào long khí về sau hắn tạ thế hóa thành một đống mạch cốt hắn đầu kia cái đuôi là liền tạo thành hiện nay long mạch mà cái này long mạch ở truyền thuyết chính là trung nguyên khí số chi mạch được long mạch người được thiên hạ triệu vô cực sở dĩ muốn lấy được cái này long mạch đó là bởi vì cái này long mạch chính là chính khí ngưng tụ đồ vật là võ lâm trí bảo nếu là lấy được về sau nhất định có thể khiến cho tự thân pháp lực cảnh nâng cao một bước triệu vô cực nghĩ tới đây lại nghe được trương kim bình nói ra trường môn sư huynh cái này thiên hạ trí tôn cũng không phải dễ đối phó cái kia hoàng cung càng là đề phòng nghiêm ngặt chúng ta nếu là muốn đoạt lấy bản đồ chắc là khó càng thêm khó không biết trường môn sư huynh phải làm dự định gì triệu vô cực nhớ lại cái này thiên hạ trí tôn là có hai vị hiện tại tại vị hẳn là võ xương, hai người bọn họ là một đôi anh em sinh đôi, văn long là ca ca, võ xương là đệ đệ. văn long vốn là thiên hạ chí tôn, nhưng là về sau hắn không muốn làm cái này thiên hạ chí tôn, liền đem vị trí cho hắn đệ đệ võ xương. tuy nói ở triệu vô cực trí nhớ, cái kia võ xương là một cái bọc ngủ phế vật dạng, nhưng là hắn có thể làm thiên hạ chí tôn vị trí này lâu như vậy, tự nhiên là bởi vì có chỗ hơn người, chắc chắn lúc ấy cũng chỉ là ẩn giấu thực lực. hơn nữa coi như cái này võ xương đối phó. Hắn ca, ca Văn Long cũng là không dễ đối phó. Văn Long không chỉ có thân mang lấy nhà hắn đời đời tương truyền tuyệt thế võ học hoàn quyền, hơn nữa còn từng chiếm được thập cường võ giả võ vô địch trợ giúp. Hiện nay thân mang lấy võ vô địch huyền vũ chân công, thực lực càng là không thể khinh thường. Những vật này triệu vô cực cũng không để vào mắt, bởi vì hiện tại xuất hiện những người này cũng tất cả đều là phong vân thế giới sơ kỳ một chút tiểu nhân vật mà thôi, có thể triệu vô cực vì lấy được long mạch, cái này thiên hạ chí tôn hoàng cung hắn vẫn còn cần đi một chuyến. Chương 72: Võ Sương giết tới hoàng cung. Nói chuyện thời điểm, Triệu Vô Cực chậm rãi đứng lên, nhìn phía dưới Trương Kim Bình đối với hắn nói ra: "Trương Kim Bình, cái này môn phái tạm thời giao cho ngươi quản." Nói xong câu đó về sau, liền thấy Triệu Vô Cực một lần liền biến mất ở trong đại điện, Trương Kim Bình xưa nay biết rõ Triệu Vô Cực tới vô ảnh đi vô tung, chỉ là cùng kinh nói: "Tuân mệnh, trưởng môn sư huynh." Ngay sau đó liền rời đi đại sảnh, mà đổi thành một mặt Triệu vô cực là một cái lắc mình liền đi tới Minh Nguyệt căn phòng. Minh Nguyệt chính đang đối với gương đồng trải vớt cách căn mặc. Trông thấy Triệu vô cực đến, rất là cao hứng đứng lên một lần liền nhào tới Triệu vô cực trong ngực. Thưỡng công, ngươi làm sao có rảnh dỗi đến thăm ta nha? Trông thấy Minh Nguyệt cái dạng này, Triệu vô cực vươn tay sờ sờ cái mũi của nàng, đối với Minh Nguyệt nói ra, đây không phải sợ ngươi phiền muộn, chuẩn bị mang ngươi ra ngoài đi dạo. Vừa nghe đến Triệu vô cực lời này, Minh Nguyệt con mắt lập tức liền sáng lên. Biểu lộ rất là khai tâm. Thật vậy chăng? tướng công, người muốn dẫn ta đi nơi nào? Triệu vô cực khỏe miệng gẩy nhẹ, ánh mắt bên trong xẹt qua một vệ ánh sáng, nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ. Kinh đô. Dọc theo con đường này, triệu vô cực cùng Minh Nguyệt hai người cũng không lo lắng hướng Kinh đô đi, mà là vừa đi vừa nghỉ, chơi đuổi nhốn nháo cực kỳ khoái hoạt, cứ như vậy, mấy ngày sau mới đi tới Kinh đô. Triệu vô cực cùng Minh Nguyệt mới vừa vào Kinh đô cửa thành, liền cảm giác có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn, triệu vô cực sớm liền phát hiện vị trí của bọn hắn, biết rõ cái này nhất định là hoàng cung phái tới mật thám. ở cái này phong vân thế giới bên trong, phàm là có thân phận, có địa vị tổ chức cơ cấu, đều có chính bọn hắn hệ thống tình báo. mình và minh nguyện đoạn đường này ăn một chút chơi đùa, tự nhiên là sớm đã bị chí tôn kia cho biết rõ. bây giờ triệu vô cực địa vị bởi vì cùng kiếm thánh trận kia tỷ thí mà trở nên rất khác nhau, nguyên lai like cũng chỉ có bắc châu người biết rõ triệu vô cực vô cực thần cung. Hiện tại trong thiên hạ thai to mặt lớn trên giang hồ truy đổi danh lợi người đều biết triệu vô cực vô cực thần cung, một lần này triệu vô cực đi ra ngoài, tự nhiên là được chú ý. Minh Nguyệt võ công so với triệu vô cực mà nói, tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng là nàng cũng tính giang hồ bên trong võ công số một số hai người, tự nhiên cũng liền phát hiện đám người kia tồn tại, triệu vô cực bên thai nói ra. Tướng công, chúng ta bên người nhiều như vậy rắn, côn trùng, chuột, kiến, người muốn làm sao? Triệu vô cực nghe được lời nói của nàng, sờ lên Minh Nguyệt đầu, không thèm để ý chút nào nói ra. Bọn họ nguyện ý theo, liền để bọn họ theo, dù sao cái này cũng là bọn hắn một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ. Minh Nguyệt gật đầu một cái, liền biết rõ triệu vô cực là có ý gì, thanh âm tựa như như chuông bạc cười cười, hai người liền cũng không để ý tới nữa đám người này, trực tiếp trong kinh thành bắt đầu đi dạo. Màn đêm buông xuống, toàn bộ đường phố lấy yên lặng không thôi, trong kinh đô duy nhất một chỗ đèn đuốc sáng trưng địa phương chính là Hoàng Cung. Trong thư phòng, mấy người mặc dạ hành phục che mặt người ngồi ở phía dưới đối với ngồi ở Long ỷ người nói ra. chí Tôn, bọn thuộc hạ theo một ngày, phát hiện cái kia triệu vô cực trừ bỏ cùng hắn phu nhân ở Kinh Đô đi dạo, không có động tác khác, cũng không có gặp cái gì. Nghe nói như thế, ngồi ở Long ỷ An mặc Long bảo người sờ lên trọm dâu của mình từ trên ghế đứng lên, nhìn xem bên cạnh mình lao thái dám nói ra. Người nói, cái này triệu vô cực đến Kinh Đô đến cùng là vì cái gì? Cũng không thể chính là vì Du Sơn Ngoạn Thủy A. Người này mới vừa hỏi xong câu nói này, liền nghe phía bên ngoài chuyển đến từng cái trận tiếng ồn nào Có thích khách, có thích khách. Đã nhìn thấy màn đêm phía dưới, một cái nam tử mặc áo trắng ôm ấp một tuổi trẻ nữ tử rơi vào hoàng cung tường thành. Như thế rõ ràng hai cái thân ảnh, lập tức liền đưa tới một đoàn thị vệ vây ở phía dưới, cả đám đều ba bước hai lần nhảy lên tường thành, cầm đao liền xông về hai người kia. Nhưng hai người này lại một điểm cũng không để ý. Nữ tử còn hàm tình mạch mạch nhìn bên người nam nhân, nam nhân kia mặt không thay đổi nâng tay trái lên, trong nháy mắt liền đem đám này thị vệ toàn bộ đánh bay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền từ tường thành, nhảy đến một bên nóc phòng, tam hạ lưỡng hạ liền đi tới thiên hạ trí tôn thư phòng bên ngoài. Vây thị vệ càng ngày càng nhiều, khoảng chừng mấy ngàn người, một đám người cùng một chỗ sông đi lên, thế nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ căn bản đều không có cơ hội tới gần nơi này hai người thân thể, liền trực tiếp bị đánh bay. Mà lúc này ở trong ngự thư phòng nhận nghe thấy được động tính, liền muốn phái người ra ngoài xem xét, lại nghe thấy ầm một tiếng, ngự thư phòng cửa trực tiếp bị mấy cái bay tiến vào thị vệ áp đảo, mà hai người kia là trắng trận trực tiếp đi vào. Ba nguyên bản quỷ đám người áo đen kia, nhìn xem hai người này lập tức liền đứng lên đối với bọn họ hô. Triệu vô cực Vừa nghe đến bọn họ hô triệu vô cực ba chữ này, người mặc long bào biến sắc, hắn không nghĩ tới triệu vô cực lại vẫn sẽ xuất hiện trong hoàng cung, hơn nữa còn là lấy như thế nên ngang phương thức. Hắn lúc này trong mắt phát lệnh, hướng Triệu Vô Cực cùng Minh Nguyệt. Ngươi chính là Triệu Vô Cực, ngươi tới ta Hoàng Cung làm cái gì? Triệu Vô Cực trông thấy người này trước mặt, liền biết rõ người này nhất định chính là Võ xương nếu như là Văn Long mà nói, đương nhiên sẽ không như vậy cùng hắn nói chuyện, chắc chắn đã sớm trực tiếp động thủ. Triệu Vô Cực mí mắt hơi đập, mở miệng thản nhiên nói. Đem lăng vân quật long mạch bản đồ cho ta. Võ xương không nghĩ tới Triệu Vô Cực mở miệng liền trực tiếp muốn bản đồ, lập tức lạnh rên một tiếng. Triệu vô cực. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi nghị cư như vậy để cho ta đem bản đồ giao ra, nhất định chính là nằm mơ. Nói chuyện thời điểm, bên ngoài lại tràn vào một nhóm lớn thị vệ, đem triệu vô cực cùng minh nguyệt đoàn đoàn vây lại. Đám kia ảnh vệ cũng tới thị vệ trung gian, cùng triệu vô cực hai bọn họ giằng co. Ba cái này võ xương cùng hắn ca ca văn long so sánh, quả thực chính là một cái phế vật. Còn cần dựa vào những thứ vô dụng này thị vệ tới bảo vệ, nhất định chính là ném hắn thiên hạ chí tôn mặt. Triệu vô cực nhìn xem đám này đem chính mình vây quanh người, khỏe miệng phát ra một kia cười lạnh, cũng chỉ gặp Triệu vô cực ở ống tay háo phía dưới, nhẹ nhàng đông nhúc nhích tay phải ngón tay, liền nhìn đến một cỗ lam sắc hỏa diễm từ tay phải hắn trong ngón tay xuất hiện. Triệu vô cực nhẹ nhàng quăng đi, cái kia lam sắc hỏa diễm liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triệu vô cực một ánh mắt, liền nhìn đến cái kia lam sắc hỏa diễm lập tức chia ra thành vô số tiểu hỏa diễm. Triệu vô cực thổi khí, ngọn lửa kia hướng về bốn bát phương bắn ra ngoài. Ba đám này thị vệ hoàn toàn không hiểu rõ triệu vô cực đang làm cái gì, cũng căn bản không e ngại như vậy một chút tiểu hỏa, trực tiếp liền muốn sông đi lên, nhưng là ở bọn họ tiếp xúc đến ngọn lửa này thời điểm, lập tức liền nhìn đến cái này mấy ngàn người trực tiếp bị nhen lửa, không đến hai giây mấy ngàn người liền hóa thành cho tàn, biến mất ở cái này ngự thư phòng. từ nay về sau trên đời này liền đám người kia thi cốt cũng không tìm tới. Võ xương nhìn thấy trước mặt cảnh tượng này, lập tức dọa đến đặt mông ngồi xuống ghế. Triệu vô cực nhìn xem võ xương mở miệng, lại thản nhiên nói. Bản đồ, giao ra. Chương 73, Lang Vân quật bên trong đoạt Long Mạch. Triệu vô cực 5 chữ này mang theo sóng âm lực lượng trực tiếp chèn ép võ xương thần kinh. Võ xương nguyên bản là bị triệu vô cực bản lĩnh này dọa cho không nhẹ. Hiện tại đối mặt cái này sóng âm áp lực, càng là toàn thân phát run. Hắn biết do cái này triệu vô cực bản sự căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng. Ngay cả mấy ngàn thị vệ cũng bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Loại này lực lượng căn bản cũng không phải là người lực lượng. Mình nếu là phản kháng, chắc chắn cái này Hoàng Cung đều sẽ trực tiếp để triệu vô cực đốt. Võ Sương biết cái gì gọi là người thức thời làm tuân kiệt, thế là âm thanh run dậy đối với triệu vô cực nói ra. Ta giao, ta giao. Ba cứ nhìn võ Sương, từ trên ghế run dậy đứng lên, đi tới sau lưng một chỗ giá sách, cầm phía trên một cái bình hoa bên trái quay ba vòng, lại phía bên phải chuyển một vòng về sau, đã nhìn thấy bên trái giá sách từ từ di động, lộ ra một gian mật thất. Địa đồ liền ở đó. Triệu Vô Cực đối với Võ Xương nhấp đầu, ra hiệu Võ Xương đi vào, Triệu Vô Cực cùng Minh Nguyệt là theo ở phía sau. Đi vào căn mật thất này, liền nhìn đến ở mật thất bên trong cất giấu rất nhiều thư tịch cùng vật không biết tên, nhưng những cái này đều là thứ yếu, đã nhìn thấy toàn bộ mật thất trung ương, có một cái bệ đá, phía trên để đó một cái hộp gỗ nhỏ, Võ Xương đi tới, đem hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một cái quyển trục đưa cho Triệu Vô Cực. Đây chính là Lăng Vân quật long mạch bản đồ. Võ Sương vừa nói lời này thời điểm, ánh mắt bên cạnh lấp lóe lấy. Triệu vô cực cũng không biết võ xương đưa cho hắn bản đồ là thật là giả, nếu như là giả mà nói vậy mình chẳng phải là còn muốn đi một chuyến nữa, triệu vô cực tự nhiên là không cho để loại chuyện này phát sinh. Ngay sau đó tay phải mở ra, một cổ vô hình khí vận từ trong tay phải phát ra, triệu vô cực đưa tay từ từ đặt ở võ xương đỉnh đầu, trong miệng mặc niệm một tiếng. Tinh thần siêu hồn chi thuật. Võ sương nhìn xem triệu vô cực động tác rất là e ngại. Còn tưởng rằng triệu vô cực muốn giết hắn, hắn muốn chạy, nhưng là hắn không dám động, hắn sợ mình nếu là di động, triệu vô cực một giây sau sẽ để cho hắn chết thảm hại hơn. Nhưng liền khi triệu vô cực tay chụp lên võ xương đỉnh đầu thời điểm, võ xương chỉ cảm thấy thần kinh của mình bị nhanh chóng rút ra, toàn bộ thân thể thật giống như không bị khống chế một dạng, đầu óc cũng thời gian dần trôi qua không bị khống chế, còn ngươi phóng đại, ánh mắt bên trong lại cũng không có như vừa rồi một dạng tinh khí thần. Truy cập HTTP Triệu vô cực nhìn xem võ xương cái dạng này, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi: Bản đồ là thật sao? Liên thấy võ xương giống như để tuyến con rối một dạng, ngơ ngác ngạc ngạc, động tác cũng biến thành chậm chạp, thanh âm cũng biến thành máy móc. Đúng. Triệu vô cực dùng tinh thần siêu hồn chi thuật xác nhận võ xương lời nói là thật, gật đầu một cái, đem trong tay miếng bản đồ này bỏ vào trong ngực, ngay sau đó liền rút tay. Ba đã mất đi Triệu vô cực tay không chế võ xương, lập tức liền quỳ đến trên mặt đất, đầu gối đã chảy huyết. Nhưng là cả người hắn vẫn là một ngạc ngạc, phản phất không cảm giác một dạng, mà triệu vô cực lấy được bản đồ về sau, liền dẫn Minh Nguyệt, lại nên ngang rời đi Hoàng Cung. Khi lại có thị vệ chạy tới thời điểm, triệu vô cực cũng sớm đã mất túng ảnh, mà lúc này bọn thị vệ cũng phát hiện ở mật thất bên trong võ sương. Ba thi triển tinh thần siêu thần chi thuật tác dụng phụ liền để cho thủ thuật giả tinh thần rút ra, phản phất si ngốc đồng dạng, mà hiện giờ võ sương liền đang ở vào loại tinh thần này sụp đổ, ý chí tiêu tán dáng vẻ. Đây nếu là người bình thường nhận lấy Triệu Vô Cực cái này tinh thần siêu hồn chi thuật, coi như không điên, tiếp sau cũng chỉ có thể si ngốc ngây ngốc qua, nhưng là cái này Võ Xương dù sao chính là thiên hạ chí tôn, ở tại hoàng cung, mỗi năm đều có các nơi tiến cống kỳ chân dị bảo, Võ Xương dựa vào danh dược nghỉ ngơi 7 ngày, mới dần dần khôi phục thần trí. Khôi phục thần trí, Võ Xương trong lòng tràn đầy oán hận, hắn phát thệ nhất định muốn tự tay mình giết Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực như thế làm nhục hắn, còn suýt nữa đem hắn trở thành một cái si ngốc người như thế mới thủ, Hắn nếu là không báo lại có thể nào bảo trụ bản thân cái này thiên hạ trí tôn mặt mũi? Lại nghĩ đến cái kia bị triệu vô cực cấp đi lăng vân quật long mạch bản đồ, võ xương trong lòng hận sâu hơn. Bản đồ kia chính là gia tộc bọn họ đời đời thủ hộ đồ vật, chính là vì cân bằng giang hồ tầm đó cắt giữa các môn phái thế lực, mà gia tộc bọn họ nắm vững long mạch bản đồ liền tương đương biến tướng nắm giữ long mạch, như thế mới ngồi vững vàng lấy thiên hạ trí tôn bảo tọa Hiện tại cái này long mạch bản đồ bị triệu vô cực cấp đi. Gia tộc bọn họ cái này thiên hạ chí tôn vị trí cũng sẽ bị rung chuyển. Nghĩ đến đây, Võ Sương hung hăng cắn răng, gấp nắm đấm, hắn phát thệ nhất định phải trả thù Triệu Vô Cực, nhường hắn vì hắn làm ra sự tình trả giá đắt. Ba bên này Võ Sương như thế, mà đổi thành bên khác, Triệu Vô Cực chiếm được Lăng Vân Quận bản đồ về sau, liền dẫn Minh Nguyệt trực tiếp đi đến Lăng Vân Quận. Ba lúc này trong một chiếc xe ngựa, hai bóng người ôm ở cùng một chỗ chính là Triệu Vô Cực cùng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Cực, lôi kéo Triệu Vô Cực tay nói ra: Tướng công, chờ đến Lăng Vân Quật liền hai người chúng ta trực tiếp đi vào sao? Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực khỏe miệng gẩy nhẹ, nhìn xem Minh Nguyệt, vẻ mặt nhường ngấm. Làm sao ngươi còn sợ ta không bảo vệ được ngươi sao? Vừa nghe đến Triệu Vô Cực lời này, còn có Triệu Vô Cực biểu lộ, Minh Nguyệt lập tức liền mắc cỡ đỏ bừng mặt, một đầu liền chôn ở Triệu Vô Cực trong ngực. Ta mới không sợ đây, ta tướng công là trên đời này người lợi hại nhất. Nhìn xem Minh Nguyệt cái dạng này, Triệu Vô Cực miệng khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ba cái này lăng vân quật nhất định muốn bảo, nhưng là đến lúc đó chúng ta lại sẽ đụng phải rất nhiều người thú vị đây. Nghe được triệu vô cực nói vậy Minh Nguyệt có chút không nghĩ ra. tướng công, ngươi đây là ý gì? Chúng ta mấy ngày nay động tác to lớn như thế, đã bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, tự nhiên là biết rõ chúng ta một lần này xuất hành mục đích, chờ đến lăng vân quật ngươi sẽ biết. Minh Nguyệt gật đầu một cái, mà sự tình chính như triệu vô cực sở liệu mở dạng, võ xương muốn trả thù triệu vô cực, làm chuyện thứ nhất. Liền đem triệu vô cực chiếm lấy Long Mạch tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, quần hùng thiên hạ liền bởi vì chuyện này nổ loạn trời. Ba cái này Long Mạch sự tình vẫn luôn đặt ở thiên hạ quần hùng trong lòng, chỉ là vẫn không có người dám đi làm mà thôi, bây giờ triệu vô cực dẫn đầu, lại muốn cướp đoạt Long Mạch, đám người này tự nhiên là ngồi không yên. Ba cái kêu Long Mạch chính là thiên hạ trí bảo, có được liền có thể lấy được thiên hạ, nếu để cho triệu vô cực lấy được, vậy cái này thiên hạ liền thuộc về triệu vô cực. Bọn họ tự nhiên là không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, bởi vậy nhận được tin tức về sau, cả đám liền chạy tới Lăng Vân Quận. Chương 74, nhất định phải ngăn cản triệu vô cực, bằng không mà nói, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Mà lúc này thiên hạ hội bên trong, cũng là loạn tung tung phèo, hùng bá trong đại sảnh đi tới đi lui, rất là xuất ruột, hắn tự nhiên cũng là chiếm được triệu vô cực muốn cấp đoạt Long Mạch chuyện này, hùng bá lúc này liền quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà cũng sẽ đánh Long Mạch chủ ý. Hắn tự nhiên cũng không cho phép, cái này long mạch như vậy rơi xuống triệu vô cực trong tay. Lúc đầu triệu vô cực thực lực mạnh mẽ tới mức như thế, bản thân đã là đánh công lại, nếu là lại để cho hắn lấy được long mạch, vậy hắn tránh không được vô địch thiên hạ. mình đợi này cũng đừng hòng đánh qua hắn, nghi tới đây Hùng Bá đứng dậy liền muốn tiến về Lăng Vân Quận. Hắn cũng muốn đi kiếm một chén canh, nhưng là đi hai bước về sau, Hùng Bá lại dừng bước, văn sửu xỉu, xỉu lúc đầu đi theo Hùng Bá đằng sau, nhìn xem Hùng Bá dừng lại, rất là nghi ngờ hỏi. Bang chủ. Ngài thế nào, hùng bá không có trả lời văn xỉu xỉu mà là ngồi trở lại đến chỗ ngồi suy tư hồi lâu. Ba hiện tại quần hùng thiên hạ đều nhận được triệu vô cực tiến về Lăng vân quật chiếm lấy long mạch tin tức, đến lúc đó Lăng vân quật nhất định là quần hùng thiên hạ tụ tập, lấy bản thân thực lực lại không nói đến cùng có thể hay không chia lên một chén canh, liền xem là khá, nhưng là cái này thiên hạ hội sẽ như vậy chống chỗ thật lâu. Hùng bá trong lòng liền nghĩ tới cái kia nữa phần dưới tiên đoán, cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội tiềm thủy du. Trong lúc nhất thời, hung Bá liền cảm giác hiện tại phong vân đối với mình uy hiếp càng lớn, nên Bồ Tát tiên đoán từ trước đến nay là chuẩn xác không thể nghi ngờ, chỉ có trừ đi phong vân chính mình mới có thể tiếp tục tính toán về sau sự tình. Nếu là một mực giữ lại phong vân, bản thân ngày sau tất nhiên sẽ ưng câu kia tiên đoán nói, chết ở phong vân trong tay. Nghĩ tới đây, hung Bá bên trong liền có lấy hay bỏ, nhìn xem văn xỉu xỉu, đối với văn xỉu xỉu nói ra. Xỉu xỉu, ngươi trước đi đem khổng tử cho ta tìm tới. Văn Sửu Sửu nghe không rõ Hùng Bá đây là ý gì, nhưng nhìn Hùng Bá cái này vẻ mặt buồn thiêu bộ dáng, Văn Sửu Sửu cũng không thể hỏi nhiều, ngay sau đó liền nhanh đi ra ngoài đem tin tức này phân phó. Chẳng được bao lâu, Khổng Từ liền đến Hùng Bá trước mặt, vì đối với Hùng Bá nói ra. "Khổng Từ bái kiến Bang chủ." Hùng Bá nhìn xem Khổng Tử cười ha ha một tiếng. "Không cần đa lễ, lên." Khổng Từ Kiều Tiếu gật đầu một cái. Tạ Bang chủ." Hùng Bá nhìn xem Khổng Từ, sau đó ngồi xuống ghế. Mở miệng nói ra, nghĩ không đến ngươi đã lớn đến thế này rồi, nghĩ lần trước ta gặp ngươi thời điểm vẫn là cái tiểu đồng, nghĩ không ra hiện tại đã trổ mãi như thế duyên dáng yêu kiểu, năm đó cha ngươi theo ta xây dựng thiên hạ hội, bây giờ cha ngươi qua đời, ta nên chiếu cấu ngươi, ta ba vị kia bảo bối ái đồ có thể thường xuyên tán dương ngươi. Nghe nói như thế, khổng tử thân thể khẽ động, đối với hùng ba túi đầu. Ba đây đều là khổng tử phải làm, ta bang chủ tán thưởng. Nhìn xem khổng tử bộ dạng này. Hùng bá khoệ miệng lộ ra một tia âm hiểm cười, ngay sau đó nói ra: "Đến, Khổng tư tới." Khổng tư nghe Hùng bá lời này kinh ngạc, đã nhìn thấy Văn Sửu xỉu, xỉu ở phía sau đẩy một lần Khổng tư, Khổng tư mới phản ứng được, tiến lên hai bước quỳ ở Hùng bá trước mặt, Hùng bá nhìn xem Khổng tư nói ra: "Làm sao cảm giác trông thấy ngươi giống như là nhìn thấy U Nhược một dạng, bây giờ U Nhược đã lập gia đình, ngươi có nguyện ý hay không thay thế U Nhược hầu hạ ta dưới gối, gọi ta một tiếng nghĩa phụ đây?" Khổng tư nghe nói như thế, trong lòng giật mình không biết nên trả lời như thế nào. Văn Sửu Sửu thì ở phía sau tiếp lời. Ai minh minh, đây chính là thiên đại vinh sủng, khổng tử ngươi nhanh bái kiến nghĩa phụ. Http, chọe nụ ạ toài. Khổng tử nhìn xem hùng bá há miệng nói ra. Khổng tử, bái kiến nghĩa phụ. Quá tốt rồi, một hồi ta liền triệu tập thiên hạ hội tất cả hội chúng, công bố một lần này tin vui, khổng tử từ nay về sau, ngươi ta cha con tương xứng, không cần như vậy đa lễ. Thế nhưng là nghĩa phụ. Khổng tử có tài đức gì tiếp nhận như vậy đại ân. Nghe nói như thế, hùng bá từ trên ghế đứng lên, đi tới khổng tử trước mặt, vô vô cánh tay của hắn. Nghĩa phụ đã được đến cái này võ lâm giang sơn, bởi vì cái gọi là chỗ cao lạnh leo vô cùng, quay đầu lấy tả hữu, tự nhiên là thiếu thân tình, có thể thu người nữ nhi này, cũng là nghĩa phụ vinh hạnh. Nghe được hùng bá lời này, khổng tử cảm thấy trong lòng rất là sưởi ấm, bởi vì nàng từ nhỏ liền phụ mẫu đều mất, từ đó sinh hoạt ở cái này thiên hạ hội. Đã quên đi phụ mẫu thân tình là cái dạng gì hiện tại hùng bá biểu hiện ra dạng này một bộ từ phụ bộ dáng để khổng tử nhìn cái này liền nhớ tới phụ thân của hắn, trong lòng rất là kích động. Bởi vì từ đó nàng liền không còn là một đứa cô nhi, nàng chính là một cái có phụ thân người, thế nhưng là khổng tử cũng không biết, hắn hiện tại đã rơi vào hùng bá trong ấy, hùng bá sở dĩ nhận nàng làm nghĩa nữ, chính là muốn lợi dụng nàng. Mà bên này hùng bá mới vừa thu khổng tử vì nghĩa nữ, một bên khác bộ kinh vân liền biết rõ chuyện này trong lòng của hắn rất là cao hứng, bởi vì trong lòng hắn vẫn luôn nữa thích khổng tử, hắn một mực liền muốn cưới khổng tử. nhưng là hắn thân làm phi vân đường đường chủ, mà khổng tử lại là thiên hạ hội tỷ nữ, địa vị tự nhiên cách xa. hắn nếu là muốn cưới khổng tử mà nói, tự nhiên sẽ có rất nhiều khó khăn ngăn cản ở trước mặt bọn họ. nhưng là bây giờ không đồng dạng, khổng tử đã bị hùng bá thu làm nghĩa nữ, hai người bọn họ địa vị như vậy bình đẳng, bộ kinh vân cũng liền có thể cưới khổng tử. bộ kinh vân mới vừa nghĩ tới đây. Liền có đệ tử chạy tới nói cho bộ kinh vân hùng bàng chủ triều tập thiên hạ hội tất cả đệ tử, nói là có chuyện trọng yếu công việc quan trọng bố trí. Bộ kinh vân lòng tràn đầy vui mừng tiến đến tham gia, đồng dạng tham gia còn có nhiếp phong cùng tần xương. Hùng bá lúc này đứng ở đài cao phía trên, nhìn phía dưới đám người, biểu lộ rất là vui vẻ nói ra. Hôm nay đem các vị triệu tập ở đây, liền muốn hướng các vị công bố một kiện việc vui, ta hùng bá cố ý thu lấy một vị nghĩa nữ. Nói xong lời này. Khổng tử liền thân mang hoa phục từ phía sau đi tới, hùng bá vô vô khổng tử bả vai nói ra. Đây chính là ta mới thu nghĩa nữ khổng tử, từ nay về sau, hắn liền là thiên hạ hội tiểu thư. Nghe nói như thế phía dưới đệ tử rất là cung kính đối với khổng tử không người chào. Bài kiến tiểu thư, hùng bá nhìn phía dưới đám người khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười, vướt vướt trong dâu, sau đó nói. Ở đây ta còn muốn công bố một kiện càng quan trọng hơn gợi ý. Đó chính là vì nghĩa nữ của ta khổng tử chọn lựa một vị thích hợp vị hôn phu, mà cái này nhân tuyển cũng liền ở ta ba cái đồ đệ. Nghe được hùng bá lời này, bộ kinh vân sớm đã ở phía dưới cao hứng không thôi, hắn sâu cho rằng hùng bá sẽ đem khổng tử gả cho hắn, có thể một giây sau, hùng bá, trong miệng phun ra tần sương hai chữ. Ta muốn đem nghĩa nữ của ta khổng tử gả cho tần sương. Vừa nghe nói như thế, tất cả mọi người vây ở tần sương bên người, chúc mừng tần sương, mà bộ kinh vân hiện tại gắt gao năm năm đấm trong ánh mắt phẫn nộ đã tiến xạ mà ra, hắn nhìn thoáng qua hùng bá, phất tay háo rời đi. Ba bên này thiên hạ hội sóng ngầm mãnh liệt, mà ở một đầu khác Trung Hoa các bên trong cũng nhận được triệu vô cực muốn đoạt lấy Long Mạch tin tức. Vô Danh ngồi ở trên ghế, có chút vội vàng sao động bất an, quyết định thật nhanh cầm lấy kiếm liền ra cửa. Một mực ngoài cửa coi chừng kiếm thần nhìn xem hắn sư phụ đi ra, liền tranh thủ thời gian tiến lên đón. Sư phụ, ngài đối với cái kia Long Mạch một chuyện lại làm thế nào dự định? Vô Danh ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa, mở miệng nói ra, thần nhi theo ta tiền đến, nhất định phải ngăn cản cái kia triệu vô cực bằng không mà nói, thiên hạ chắc chắn đại loạn. chương 75 thu phục hỏa kỳ lân làm sủng vật. nhạc sơn đại phật sừng sững ở tam giang phía trên, trong nước dòng nước bay thẳng lăng vân chân núi, thế không thể lỡ, mùa ngập lụt thủy thế mạnh hơn, thuyền con qua lại thường chạm vách vỡ nát, khí thế rộng rãi, giống như lúc có thể sưng tự nhiên tuyệt diệu kỳ quan. mà đang ở lúc này, đại phật đầu gối ẩn ẩn hai bóng người. Một bạch một lam tựa sát nhau, như chuông bạc thanh âm tham thảm mà ra. Minh Nguyệt nhìn xem Triệu vô cực cao mày nói ra, tướng công, vì sao không mang theo ta đi vào chúng, không nên đem Nguyệt Nhi một người ở lại bên ngoài. Triệu vô cực nhìn xem Minh Nguyệt, sờ lên đỉnh đầu của nàng, sau đó nói, Nguyệt Nhi, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta đã truyền mệnh lệnh về vô cực thần cung, chẳng mấy chốc sẽ có vô cực thần cung người đến, đến lúc đó bọn họ sẽ đón ngươi về vô cực thần cung, ngươi ở trong vô cực thần cung chờ ta trở về. Ba nghe được triệu vô cực lời này, Minh Nguyệt cũng chỉ có thể gật đầu một cái, rất là khéo léo nói ra. Tướng công, ta nghe ngươi, nhưng là ngươi nhất định muốn bình an đi ra, ta chờ ngươi ở ngoài. Triệu vô cực gật đầu một cái, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ở cách đó không xa Lăng Vân Quật, lại liếc mắt nhìn trong ngược Minh Nguyệt, sông nàng, cười một tiếng, sau đó liền biến mất ở Minh Nguyệt trước mặt. Lăng Vân Quật bên trong rắc rối phức tạp, đường rẽ có mấy ngàn thậm chí mấy vạn nhiều, mà lúc này ở một cái đường rẽ một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở làng vân quận. Triệu vô cực nhìn xem trước mặt mình những cái này đầu đường, mỹ mắt khẽ nhúc nhích, từ từ nhắm mắt lại. đã nhìn thấy một cỗ màu xanh nhạt tinh thần lực từ Triệu vô cực mi tâm bên trong phát ra, hình thành một cỗ vô hình chi khí ở đầu đường bên trong du tẩu. Triệu vô cực thổi một hơi cái này tinh thần lực liền trong nháy mắt biến thành vô số đạo khí cùng nhau truyền hướng từng cái đường rẽ bên trong. ba chẳng được bao lâu, Triệu vô cực mới chậm rãi mở mắt, nhìn mình bên trái đầu kia đường rẽ, con mắt khẽ động lại là thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đã nhìn thấy Lăng Vân Quật bên trong một chỗ to lớn nhất động quật bên trong một sợi vô hình chi khí từ đường rẽ bên trong chui ra, xuất hiện ở cái kia động quật, ngay sau đó liền biến mất. Theo nhau tới thì là Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực vừa rồi chính là lợi dụng lực lượng tinh thần dò xét ra nơi này chính là toàn bộ Lăng Vân Quật bên trong linh khí thịnh nhất địa phương, bản thân thứ muốn tìm cũng tất nhiên sẽ ở nơi này tìm tới manh mối. Quả nhiên, làm Triệu Vô Cực sau khi đi tới nơi này Liền trông thấy trước mắt có một gốc kỳ lạ thực vật, dây leo ở giữa, cũng sinh mọc ra một chút đỏ tươi như máu kỳ quả, mà ngươi càng đến gần, liền cảm giác gốc cây thực vật này tản ra nhiệt lượng. Triệu vô cực một cái lắp mình, liền tới nơi này gốc thực vật trước mặt, lấy tay hái một quả, âm thầm nói, huyết bồ đề. Nói xong lời này, triệu vô cực liền đem trong tay huyết bù đề trực tiếp ném trên mặt đất, bởi vì hắn đối với thứ này tự nhiên là nhìn không thuẫn mắt, cái này huyết bù đề đối với bây giờ triệu vô cực mà nói căn bản cũng không có hiệu quả gì. triệu vô cực bây giờ hỏa nguyên tố đã đại thành, trong thiên địa này còn không có bất kỳ cái gì hỏa diễm nguyên tố có thể hơn được triệu vô cực thể nội hỏa nguyên tố. ba cái này huyết bù đề ở truyền thuyết chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên mặt đất sinh ra khoáng thế dị quả, sinh trưởng ở cực viêm chi địa, đó là rất khó lấy được kỳ chân dị bảo. thực sự được gặp huyết bù đề người ít càng thêm ít, thế nhưng là vẫn là vẫn là có người một đời đang tìm kiếm huyết bù đề. ba bởi vì huyết bù đề truyền có trọng thương tất trị. Vô hại tăng công hiệu quả, có thể hoạt tử nhân nụ bạch cốt, mặc kệ ngươi thụ nặng cỡ nào tổn thương, chỉ cần ăn một khỏa huyết bổ đề tất nhiên sẽ tốt, hơn nữa còn sẽ công lực đại tăng. Nhưng là coi như ngươi có mệnh tìm tới huyết bổ đề, cũng không mệnh lấy đi hắn, bởi vì huyết bổ đề tồn tại địa phương tự nhiên có hỏa kỳ lân thủ hộ, cái này chính là dòng máu của nó ngưng kết thành trái cây, là không thể chấp tay nhường cho người khác, cho nên hiện nay cái này làng vần quật bên trong xuất hiện huyết bổ đề, cái kia hỏa kỳ lân nhất định liền ở cách đó không xa nói đến đây, chỉ nhìn thấy từ một cái đường rẽ bên trong, đột nhiên hiện ra nóng bỏng liệt hỏa, giống như nham tương một dạng thế công hướng triệu vô cực đánh tới. triệu vô cực nhìn thấy tình cảnh này chỉ là khỏe miệng nít lên, thân hình nhẹ nhàng vừa động thủ trưởng mở ra, trực diện cái này đánh tới liệt hỏa, đã nhìn thấy cái này liệt hỏa, trực tiếp bị triệu vô cực hút tới trong lòng bàn tay. hơn nữa triệu vô cực thủ trưởng liền phảng phất động không đáy đồng dạng, mặc kệ từ cái kia đường rẽ hiện ra bao nhiêu liệt hỏa, đều bị triệu vô cực toàn bộ hút đi. Mà đang ở lúc này, chỉ thấy từ đường dẹ chạy ra một cái toàn thân lấy lửa cháy quái vật, theo nó ngoại bộ hình dạng nhìn lên, tập long đầu, sừng hiệu, sư nhãn, lương hổ, hùng eo, vải rán, cái đuôi giống đuôi trâu một dạng trên dưới huy động, mong giống móng ngựa sắt phía trên lấy lên hỏa diễm, phản phất dâm ở hỏa vân phía trên, đỉnh đầu có một cặp sừng lớn, trong miệng phát ra hô vị hô vị thanh âm, giống như như xét đánh, hơn nữa trong miệng còn lúc thỉnh thoảng phun ra một chút lửa. Hỏa Kỳ Lân lúc này đang hung hung ác hướng về Triệu Vô Cực ánh mắt 10 điểm sắc bén, lại nhìn một chút bị Triệu Vô Cực ném lên mặt đất huyết Bồ Đề, Hỏa Kỳ Lân lập tức liền hướng về phía Triệu Vô Cực lớn tiếng gào thét, một cỗ sóng âm hướng về phía Triệu Vô Cực đi. Triệu Vô Cực nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, tay trái nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy sóng âm kia bị Triệu Vô Cực trực tiếp tiêu tán. Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Triệu Vô Cực dễ dàng như vậy liền phá giải chiêu thức của nó, lập tức liền nổi giận lên. Cả người hỏa diễm đốt đến càng thêm mãnh liệt, một cỗ hỏa từ hỏa kỳ lân trên thân hóa thành vô số giống như cùng hỏa tiễn một dạng đồ vật hướng lấy Triệu Vô Cực đánh tới. Hỏa kỳ lân loại chiêu thức này, đối với Triệu Vô Cực mà nói căn bản chính là không đau không ngứa, Triệu Vô Cực tiện tay nâng tay trái lên ngón trỏ liền từ đầu ngón tay ngưng kết ra một sợi lam sắc hỏa diễm, trực tiếp bắn ra đi. Làm cái kia lam sắc hỏa diễm tiếp xúc đến những cái kia hỏa tiễn thời điểm, lúc đầu trực đỉnh đỉnh hỏa tiễn lập tức liền đung đưa, mang theo một cố ý sợ hãi Thua ở cái này làm sắc hỏa diễm phía dưới, trong nháy mắt liền bị làm sắc hỏa diễm cắn nuốt mất rồi. Ba cái này làm sắc hỏa diễm không có như vậy dừng lại, mà là đi thẳng tới hỏa kỳ lân trước mặt. Hỏa kỳ lân con mắt nhìn chậm chậm cái này làm sắc hỏa diễm, hắn từ từ gấp lên cái đuôi. Đối với hỏa diễm mang vô tận sợ hãi, lui về phía sau hai bước về sau. Hỏa kỳ lân liền thả người nhảy lên, muốn nhảy qua cái này làm sát hỏa diễm, trực tiếp công kích triệu vô cực. Có thể triệu vô cực căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy hỏa diễm thuẫn thiểm liền đến hỏa kỳ lân trước mặt trực tiếp sát nhập vào hỏa kỳ lân mi tâm triệu vô cực muốn giữ lại cái này hỏa kỳ lân ngày sau có chỗ dùng cho nên cái kia lam sắc hỏa diễm khi tiến vào hỏa kỳ lân mi tâm thời điểm bị triệu vô cực biến thành phổ thông hỏa diễm nhan sắc thế nhưng là ngọn lửa này uy lực vẫn như cũ không giảm vẫn là đem hỏa kỳ lân hành hạ đau đến không muốn sống thẳng lăn lộn trên mặt đất ba trong nháy mắt liền nhìn đến hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người. Từ từ thu nhỏ mà Triệu Vô Cực ngọn lửa kia từ hỏa kỳ lân trong thân thể tàn ra, bao khỏa hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người, hỏa kỳ lân lúc này liền đã nằm ở trên mặt đất, người bị thương nặng. Ba nhìn xem hỏa kỳ lân nằm trên mặt đất, Triệu Vô Cực là tiến nhập hệ thống bên trong, ở trong hệ thống, Triệu Vô Cực tìm đến nô dịch hoàn, cái này nô dịch hoàn tác dụng giống như nó danh tự đồng dạng, phàm là mang theo này hoàn người, tất nhiên sẽ trở thành Triệu Vô Cực nô lệ. Triệu Vô Cực từ trong hệ thống đi ra về sau, cầm trên tay nô dịch hoàn. Còn hướng về Hỏa Kỳ Lân phương hướng ném một cái, liền trực tiếp ở Hỏa Kỳ Lân trên cổ. Triệu Vô Cực cũng tiện tay vậy một cái, liền thu hồi Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người. Hỏa Kỳ Lân cứ như vậy biến thành Triệu Vô Cực sủng vật, mà đang ở lúc này, hệ thống cũng nhắc nhở lấy Triệu Vô Cực. "Ký chủ, bởi vì ngài thu phục sủng vật Hỏa Kỳ Lân, bởi vậy hệ thống ban thưởng ngươi một cái sủng vật không gian, ngài có thể đem Hỏa Kỳ Lân để vào trong đó nuôi nốt." Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực gật đầu một cái, nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Mà lúc này đã mất đi hỏa diễm thiêu đốt hỏa kỳ lân mới chậm rãi từ thống khổ tỉnh táo lại, hắn cũng mới chú ý tới mình trên cổ nhiều dạng này một cái nô dịch hoàn, rất là kinh hoàng nhìn xem Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vận dụng ý niệm, đối với hỏa kỳ lân nói ra. "Hỏa kỳ lân, miễn là ngươi về sau thành thành thật thật thần phục với ta, ngày sau ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, cũng có thể nhường ngươi trở thành lợi hại hơn thần thú." Hỏa kỳ lân nghe Triệu Vô Cực lời nói, nhìn một chút trên cổ nô dịch hoàn lại nhìn một chút trên người mình tổn thương. Trong lỗ mũi phát ra ô ô thanh âm. Hỏa Kỳ Lân cứ như vậy nằm ở Triệu Vô Cực trước mặt, thành Triệu Vô Cực sùng vật. Mà lúc này cũng có một người tiến nhập Lăng Vân Quật bên trong, lợi dụng lấy bản thân võ công bên trong thiên lý tâm âm, nghe được Triệu Vô Cực cùng Hỏa Kỳ Lân ở giữa đánh nhau. Chương 76: Long Mạch Chi Can gặp Vô Danh. Triệu Vô Cực tự nhiên biết có người đến Lăng Vân Quật bên trong, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, bởi vì bất kể là ai đến, đều không có cơ hội có thể ảnh hưởng đến hắn. Ba lúc này triệu vô cực đã thu phục được hỏa kỳ lân, cái này lăng vân quật bên trong cũng liền cũng không còn mặt khác cản trở đồ vật, ngay sau đó triệu vô cực từ trong ngực móc ra long mạch bản đồ. Ba cái này long mạch bản đồ chính là từ ra dê chế, phía trên cũng không có vẽ lấy rõ ràng lộ tuyến, mà là dùng khí tức chế tạo, triệu vô cực cảm thụ được phía trên khí tức chấn động, ở trong lòng hiểu rõ cái bản đồ này. Triệu vô cực nhắm mắt lại, để tinh thần lực của mình tan vào này khí tức bên trong liền đột nhiên cảm giác một tấm thần kỳ bản đồ xuất hiện ở trong đầu của hắn triệu vô cực nhìn xem đất này hướng đi khoe miệng gẩy nhẹ từ từ mở mắt triệu vô cực đi về phía trước hai bước đi tới huyết bù để gốc dễ liền tháo ra huyết bù để căn chỉ nhìn thấy từ gốc toát ra một chút lục quang triệu vô cực vươn tay trực tiếp đưa tay cắm vào trong đất một cỗ đồng bột lực lượng tràn vào triệu vô cực trong lòng bàn tay triệu vô cực bắt lấy cỗ lực lượng này dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái Liền nhìn đến toàn bộ lăng vân động bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, một đầu giống như đại xà một dạng đồ vật bị triệu vô cực từ trong lòng đất rút ra. Đầu này đại xà cuối cùng không biết ở nơi nào, triệu vô cực nhìn xem cái này đung đưa mạch lạc, sau đó liền biến mất ở cái này sơn quật. Lăng vân quật bên trong lắc lư bởi vì cái kia từ trong lòng đất xuyên ra mạch lạc liền một mực đều không có ngừng, thẳng đến mạch lạc kia không còn từ lòng đất toát ra, mà là trực tiếp ngừng ở một chỗ khe ránh. Ba cái này khe ránh chính là một đạo thâm nguyên. Từ cái này thâm viên phía dưới tản mát ra hoánh ánh lục quang, triệu vô cực theo ba động này tới nơi này thâm viên chỗ, nhìn xuống dưới, liền nhìn đến cùng phía dưới rắc rối phức tạp, còn có một đạo bàn long hư ảnh xuất hiện ở triệu vô cực trước mắt, triệu vô cực nhìn trước mắt cảnh tượng này, khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh. Long mạch khí, triệu vô cực thả người nhảy lên, liền từ này phía trên nhảy xuống, tới nơi này bàn long hư ảnh phía trên, tuy nhiên cái này bàn long chính là hư ảnh, nhưng lại là có thể để người ta đứng ở phía trên Triệu vô cực đưa tay trái ra, che ở cái này long mạch phía trên, cảm thụ được long mạch lực lượng, trong nháy mắt liền cảm giác long mạch phản hồi cho hắn rất mạnh năng lượng, một cỗ mộc hương phát ra. Không nghĩ tới cái này long mạch dĩ nhiên là một thuộc tính, vừa vặn có thể phụ trợ tu luyện thanh đế một hoàng công. Triệu vô cực muốn tìm trừ bỏ thủy hỏa trở ra nguyên tố khác, không nghĩ tới hôm nay liền ở cái này long mạch bên trong tìm đến một nguyên tố. Triệu vô cực thanh đế một hoàng công, chính là chữa thương thanh khí, có thể trị tất cả thương thế. Chỉ cần là người bất tử liền có thể cứu lại, liền xem như thân thể phát sinh không trọn vẹn cũng có thể phục sinh nếu là có thể hấp thu long mạch bên trong một nguyên tố. Vậy hắn thanh đế một hoàng công liền có thể nâng cao một bước, để cho mình một thuộc tính chân khí lộ sắc thành pháp lực, đến lúc đó thao tác liền càng thêm thuận tiện. Nghĩ tới đây, triệu vô cực vươn tay liền muốn hấp thụ long mạch, lại cảm giác được sau lưng xuất hiện một thân ảnh, triệu vô cực tư duy nhảy cảm lập tức liền từ long mạch này lên, đứng ở thâm nguyên dắp danh, nhìn xem người này. Mà lúc này đứng ở phía trên người, chính là triệu vô cực trước đó cảm giác người kia, cũng là từ Trung Hoa các chạy tới người kia, vô danh. Vô danh nhìn xem triệu vô cực từ chỗ Long Mạch này lên, ánh mắt hướng về triệu vô cực, mở miệng nói ra. Các hạ chính là vô cực thần cung trưởng môn triệu vô cực A, tại hạ là vô danh, biết rõ triệu trưởng môn ngươi là đến đoạt Long Mạch, vô danh xin khuyên triệu trưởng môn một câu vẫn là rừng tay A. Triệu vô cực nhìn xem vô danh dáng vẻ, không nói gì, chỉ nghe thấy vô danh nói tiếp Trên mặt tràn đầy một bộ tận tình bộ dáng. Triệu trưởng môn, ngươi có biết cái này Long mạch chính là Trung Hoa đại điệu tinh khí vị trí, nếu là bị ngươi cướp đi, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn, vô danh không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, ta muốn giữ gìn thiên hạ thương sinh, không thể để cho thiên hạ thương sinh cứ như vậy vì ở trong tay của các ngươi, cho nên triệu trưởng môn ngươi chính là mau mau rời đi à. Nghe vô danh cái này miệng đầy đại đạo lý, triệu vô cực khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, nhìn xem vô danh nói ra. Vô danh. Ngươi thiếu xen vào việc của người khác, ngươi ẩn thế mai danh nhiều năm như vậy, cái này thiên hạ thường sinh không mắc mớ gì tới ngươi, ngươi còn ra đến nhảy đến cái gì? Nghe được triệu vô cực lời này, vô danh liền biết rõ triệu vô cực ý tứ, xem ra triệu vô cực hôm nay là tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này, cái này long mạch hắn thế tất là muốn đoạn, nếu như thế, vô danh nhất định phải ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, vô danh nhìn xem triệu vô cực nói ra, triệu trường môn, tất nhiên ngươi như thế chấp mê bất nộ mà nói, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong câu đó về sau, Vô Danh liền vươn tay rút ra bên hông kiếm đối với Triệu Vô Cực, anh hùng kiếm bên trong truyền ra trận trận kiếm khí, khí thế bức người. Vô Danh chính là tông sư võ học, trên giang hồ bị nói là võ lâm thần thoại, thiên kiếm hóa thân, kiếm đạo thực lực đã đạt đến thiên kiếm cảnh giới, thực lực phi phàm, hơn nữa Vô Danh vẫn là mở ra kiếm giới duy nhất chìa khóa. Hắn là người thiên phú dị bẩm, quang minh lẫm liệt, nghĩa bạc vân thiên, không màng danh lợi, lại lòng dạ thiên hạ thương sinh ở hắn lúc còn trẻ liền từng lấy sức một mình khuất nhục võ lâm bát đại môn phái cũng đánh bại kiếm đạo cao thủ kiếm thánh nhất thời quang hoa nhưng sau lại vì ái thê cái chết mà ý chí xa sút tinh thần thoái ẩn giang hồ 20 năm thể không còn tập võ cũng phát thệ không còn tiềm nhiễm huyết tinh hôm nay cũng là bởi vì biết được long mạch dung chuyển tin tức cho nên mới bất đắc dĩ tái xuất giang hồ vô danh lúc này rằng co triệu vô cực ngón tay hơi hơi dạo dực, đem kiếm ở trước ngực đặt ngang đối với triệu vô cực phương hướng hô vô danh kiếm pháp Thức thứ ba, danh chấn nhất thời. chương 77, Luyện hóa Long Mạch. Vô danh kiếm pháp chính là vô danh 16 tuổi lấy được anh hùng kiếm thời điểm sở học, kiếm pháp này vô cùng lợi hại, chính là đương thời tuyệt kỹ, có vạn phu không thể để quy lực. Ba cái này thức thứ ba danh chấn nhất thời chính là lấy tinh chế động, đợi nhắm ngay sơ hở nhất thời, có thể lấy một chiêu chế địch. Mà lúc này, chỉ thấy vô danh tay cầm anh hùng kiếm, nhẹ nhàng đâm về phía trước một cái, một cỗ hùng hậu chi khí liền từ đầu kiếm chạy ra. Trực tiếp hướng triệu vô cực tập kích đi, lại trong cương có nhu, trong nhu có cương, gặp hắn hành động chậm chạp, nhưng lại mang theo sắc bén vô cùng chi thế. phạm là chúng chiêu này người, liền giống như là bị rắn độc quấn thân đồng dạng, muốn vứt cũng không vứt được, muốn phá giải cũng phá giải không xong, liên tục lực lượng bao vây lấy chúng chiêu người, người chúng chiêu lại chỉ cảm thấy toàn thân như kim đâm một dạng không bao lâu liền sẽ đau đớn chí tử. Vô danh biết rõ triệu vô cực lợi hại, cho nên muốn dùng một chiêu này trước đem triệu cực kiểm chế sau đó đem hắn đánh ngất xỉu mang đi ra ngoài, chỉ thấy vô danh đạo kiếm khí kia hướng về phía triệu vô cực liền đi. triệu vô cực nhìn xem kiếm khí kia, khoe miệng gầy nhẹ, tiện tay vừa nhấc, liền nhìn đến trong sơn động này hơi ẩm, bị triệu vô cực hấp dẫn đến trên bàn tay, tạo thành một cái thủy cầu. thủy cầu trong nháy mắt liền bị đông kết, triệu vô cực tiện tay ném một cái, liền đem đóng băng thủy cầu ném ra ngoài. băng cầu lấy mãnh liệt thế công, hướng vô danh kiếm khí đánh tới, kiếm khí kia bị băng cầu hấp dẫn lấy. Vốn là hướng về triệu vô cực phương hướng đi, có thể thấy được lại toàn bộ đều bao bọc ở băng cầu bên ngoài, trong nháy mắt liền đem kiếm khí hóa giải, băng cầu lại hướng về phía vô danh đánh tới, vô danh trông thấy cái này băng cầu hướng hắn mà đến, biểu lộ ngưng trọng dùng sức vung trong tay anh hùng kiếm, trong miệng lớn thì thầm. Vô danh kiếm pháp thức thứ 5, mai danh nhận tích. Thức này làm thủ chiêu, hóa kiếm làm vòng, để đối thủ không cách nào đánh vào, kiếm ở vô danh trước mặt nhanh chóng xoay trọn. Giống một cái luân tử một dạng ngăn trở hướng hắn đánh tới băng cầu, có thể cái này băng cầu chạm đến cấp tốc xoay tròn kiếm một khắc này, trên thân kiếm vậy mà chậm rãi bổ sung một sợi hàn băng. Vô danh chỉ cảm thấy bốn phía tâm đó, hàng khí đại thịnh, vô danh quyết định thật nhanh, liền vứt bỏ trong tay anh hùng kiếm, hướng về phía sau mãnh liệt lui hai bước, anh hùng kiếm rơi xuống mặt đất, liền trực tiếp bị hàn băng bao khỏa, trở nên giống đồng nát sắt vụn mở dạng. Vô danh nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng triệu vô cực võ công vậy mà lợi hại như vậy, bản thân vô danh kiếm pháp còn chưa từng gặp qua địch thủ, không nghĩ tới hôm nay lại ở triệu vô cực nơi này đụng thạch đầu. Lúc này vô danh ý thức được bản thân căn bản không phải triệu vô cực đối thủ, nếu là muốn ngăn cản hắn, còn cần tìm biện pháp khác. Vô danh quyết định thật nhanh, đem cả người nội lực tụ tập ở tay trái phía trên, hình thành một đạo nóng rực nội lực, liền cầm lên bị đóng băng anh hùng kiếm. đã nhìn thấy anh hùng kiếm bên trên hàn băng cứ như vậy bị vô danh nội lực hòa tan. Mà lúc này Vô Danh vì hòa tan cái này, Hàn Băng cũng là trôi mất một nửa nội lực, lúc này hắn khí tức cũng trở nên có chút thở dốc. Vô Danh vừa hiện thân, không có đứng vững một cái liền đem anh hùng kiếm cắm vào trong đất dùng cái này đến trợ giúp thân thể của mình, cái này anh hùng kiếm là chí bảo, cắm vào đại địa thời điểm, liền chỉ cảm thấy Lăng Vân quật bắt đầu đung đưa kịch liệt, Vô Danh nhìn xem bởi vì lắc lư từ vách núi bên trong rớt xuống thành đầu, liền cảm giác nên tốc chiến tốc thắng. Vô Danh kiếm pháp, thức thứ 8, danh bất hư truyền. Mấy trăm đạo kiếm khí vô thiên cái địa hướng về Triệu Vô Cực mà đến, mà lúc này Triệu Vô Cực cũng chậm chậm rút ra Thiên Gia Thần Kiếm, đối với không trùng cổ tay lay động huy động Thiên Gia Thần Kiếm vô số đạo kiếm khí cũng cùng nhau tiến xạ mà ra, nên kích lấy vô danh vô danh kiếm pháp, trong nháy mắt, liền nhìn đến toàn bộ lăng vân quật bên trong kiếm quang đại thịnh, lam sắc cùng xích sắc kiếm khí lẫn nhau đánh nhau lấy. Hô! Kiếm khí va chạm đưa tới một trận nổ kịch liệt, trong nháy mắt lăng vân quật, bởi vì hai người kịch chiến quá kịch liệt, đung đưa càng thêm lợi hại trong chốc lát liền nhìn thấy từ Lang Vân Quật đỉnh liền có tảng đá lớn bắt đầu hướng phía dưới rơi Lang Vân Quật đã bắt đầu sụp đổ Vô Danh nhìn thấy tình cảnh này quá sợ hãi hắn thân ở địa phương chính là đầu đường lối vào nhìn xem ngọn núi sụp đổ xu thế Vô Danh cũng không thể cùng Triệu Vô Cực lại tỉ thí thu kiếm liền vội vàng chạy trốn hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn Triệu Vô Cực chỉ thấy lấy hòn đá kia càng rơi càng nhiều đã đem hắn ánh mắt phong tỏa ngăn cản mà Triệu Vô Cực thì tại hòn đá kia đằng sau nhìn không thấy tăm hơi Vô danh nhìn thấy tình cảnh này, cũng không lo được lại nhìn triệu vô cực, nếu là hắn chậm một chút nữa, nhất định cũng sẽ táng thân tại lang vân quật bên trong, cho nên vô danh đem chính mình còn lại toàn bộ nội lực tập trung ở chân, thật nhanh liền tới phía ngoài chạy. Ba tuy nói lang vân quật bên trong tràn đầy đường rẽ, nhưng là vô danh đối với hắn tiến đến lộ tuyến, lại nhớ kỹ không sai chút nào, rất nhanh liền ra lang vân quật cửa động, mà đang ở vô danh không ra lang vân quật bao lâu, sau lưng lang vân quật cửa vào trực tiếp sụp đổ. Vô danh nhìn phía sau đã hoàn toàn sụp đổ lăng vân quật, 10 điểm tiếc hận thở dài một hơi. Bởi vì vô danh biết rõ liền xem như người lợi hại hơn nữa, gặp được như thế thiên thai, cũng là không có cách nào tránh thoát, nhìn đến cái này triệu vô cực là không ra được, nghĩ tới đây, vô danh lắc đầu, lại là một tiếng cảm thán. Ai, từ đó trên đời này mất đi một cái cao thủ tuyệt thế. Nói xong câu đó về sau, vô danh liền không có ở lăng vân quật dừng lại lâu, một cái lắc mình trực tiếp liền biến mất. Mà lúc này lăng vân quật bên trong còn lại địa phương đã toàn bộ sụp đổ, cũng chỉ có chỗ long mạch chính là một chỗ đất trống. Ba lúc này long mạch phía trên, có một cổ khí mô hình chế vào phía trên rơi xuống thạch đầu, đem phía dưới không gian bảo vệ được, mà triệu vô cực lúc này chính đang cái này khí mô phía dưới, long mạch phía trên. Vô danh cho rằng triệu vô cực hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết điểm ấy đổ sụp đối với triệu vô cực mà nói căn bản chính là một điểm ý hiếp đều không có. Triệu Vô Cực đang sụp đổ một khắc này, trực tiếp vận dụng nội lực hình thành một cổ khí mô, triệt vào bản thân phía trên, cũng bảo vệ được long mạch, cũng đem bản thân bảo hộ ở trong đó. Ba lúc này Triệu Vô Cực nhìn xem dưới bản chân long mạch, khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó an vị ở long mạch phía trên, nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa, trong nháy mắt liền cảm giác ở Triệu Vô Cực trên người tạo thành một cỗ khí lãng, long mạch bên trong lực lượng đang bị Triệu Vô Cực hấp thu. Triệu Vô Cực dự định lợi dụng cái này thời gian đi luyện hóa long mạch để cho mình một thuộc tính chân khí thăng cấp đến pháp lực cảnh giới. Triệu vô cực sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn biết rõ cái này lăng vần quật sụp đổ sự tình, bất quá mấy ngày liền có thể chuyển khắp toàn bộ giang hồ, như vậy tất cả mọi người cũng sẽ tự nhận mình chết bởi lăng vần quật bên trong, mà cái kia long mạch cũng cứ thế biến mất, dạng này sẽ không có người tới quấy rầy mình, hấp thu long mạch, bản thân đem cái này long mạch toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể của mình, lại từ cái này lăng vần quật bên trong ra ngoài. chương 78 Thanh đế Một hoàng Công đại thành. Từ khi hôm đó Lăng Vân Quật sụp đổ về sau, đã không biết nhật nguyệt thay đổi bao nhiêu lần, mà bây giờ giang hồ đã truyền ra Lăng Vân Quật bên trong phát sinh sự tình. Hung bá lúc này, ngồi ở Thiên Hạ hội đại sảnh, ngửa mặt lên trời cười dài, hắn biết rõ Lăng Vân Quật nơi đó phát sinh sự tình, cũng biết Triệu Vô Cực bị chôn sống ở Lăng Vân Quật sự tình, trong lòng vô cùng cao hứng. Hắn nghĩ giết chết Triệu Vô Cực, đã không phải là một ngày hai ngày, đang giàu như thế nào giải quyết Triệu Vô Cực liền nhận được tin tức này đối với hùng bá mà nói quả thực là dạy hoa trên gấm hắn hiện tại đã thành công ly gián bộ kinh vân nhất phong cùng tần xương đã coi như là sơ bộ giải quyết phong vân cái này đại họa trong đầu bây giờ lại biết triệu vô cực đã chết tin tức càng là mừng vui gấp bội mà giang hồ mặt khác đối với triệu vô cực mang hận ý người cũng bởi vì chiếm được tin tức này mà vô cùng cao hứng hiện tại bọn hắn liền nghĩ làm sao tan rã vô cực thần cung đã tập kết một đội người tiến về vô cực thần cung gây chuyện nhưng là toàn bộ bị trương nhạc đám người thu thập từ đó người trong thiên hạ cũng đều biết vô cực thần cung lợi hại cũng không tất cả đều là bởi vì triệu vô cực lợi hại mà là bởi vì bọn họ môn phái bản thân liền lợi hại biết được chuyện này về sau cũng không có môn phái khác chạy tới vô cực thần cung đảo loạn nhưng vô cực thần cung bên trong đám người tuy nói ngăn cản những môn phái khác tiến công nhưng là toàn bộ đều lo lắng bọn họ đã phái một đội người tiến về Lăng vấn quật xác nhận chuyện này chân thực tính nếu là thật xảy ra vậy liền tụ tập thể xuất động tiến đến nghị cách cứu viện triệu vô cực mà bọn họ cũng không biết, triệu vô cực lúc này chính ở lang vân quật bên trong dốc lòng tu luyện, hấp thu long mạch bên trong một nguyên tố. Hiện tại triệu vô cực bốn phía còn vây quanh một đầu phát ra đạm lục sắc quang hư long, long mạch bên trong có kèm theo số lớn một chi nguyên tố. liền xem như triệu vô cực cao thủ như vậy cũng chỉ có thể từ từ hấp thu, từng điểm từng điểm dựa theo một chi nguyên tố, tan vào thân thể của mình mà triệu vô cực thực lực cũng bởi vì cái này một nguyên tố mà thời gian dần trôi qua tăng lên. không biết thời gian lại qua bao lâu. Đột nhiên có một ngày, tiên tính 3 tháng Lăng Vân Quật ở hôm nay bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, lúc này Lăng Vân Quật bên trong, một thân ảnh từ từ đứng lên, dưới chân giống lại cũng không phải cái kia hư hào long ảnh mà là biến thành một mảnh mặt đất màu đen. Triệu Vô Cực từ từ mở mắt chỉ thấy được Triệu Vô Cực, trong mắt lóe lên một đạo lục quang, ngay sau đó lại biến trở về mình nguyên lai màu mắt. Triệu Vô Cực dơ lên tay trái, nắm một lần nằm đấm, hắn chỉ cảm thấy bản thân quanh thân lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Lúc này trong cơ thể hắn mộc thuộc tính chân khí đã hoàn toàn đột phá đến pháp lực cảnh giới. ba hiện tại triệu vô cực 5 đại nguyên tố đã từ hỏa thủy một 3 loại nguyên tố đạt đến pháp lực cảnh giới. Hiện tại triệu vô cực thanh đế một hoàng công đã tu luyện tới đại thành cảnh giới. Bây giờ triệu vô cực thủ hạ mặc kệ bị thương đến loại tình trạng nào. Chỉ cần không chết, cũng có thể làm cho triệu vô cực cứu sống. Nghĩ tới đây triệu vô cực khỏe miệng gãy nhẹ, đem chính mình tay phải chậm rãi mở ra một cỗ hùng hậu mục chi lực lượng liền từ triệu vô cực trong tay phải truyền ra triệu vô cực đưa tay đập vào trên mặt đất ba chỉ nhìn thấy cái này lăng vân quật bên trong nguyên bản sinh trưởng cỏ dại ở triệu vô cực chạm đến đại địa một khắc này nhanh chóng sinh trưởng triệu vô cực bị một phiến này bóng cây xanh râm mát bao khỏa ở bên trong cỏ dại mặc dù nhu nhưng số lượng đông đảo lại thêm triệu vô cực một chi nguyên tố thôi động lập tức liền đẩy ra triệu vô cực trên đỉnh đầu thạch đầu ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tiến vào lăng vân quật bên trong. Triệu vô cực nhìn xem đã lâu ánh nắng, một cái lắc mình liền ra Lăng Vân Quật, đứng ở nơi này phê tích, nhìn xuống đại địa. Mà lúc này Lăng Vân Quật bên ngoài, đang có một đám người đang liều mạng đào sối Lăng Vân Quật, đột nhiên cảm nhận được Lăng Vân Quật bên trong lắc lư. Tất cả mọi người dừng lại động tác trên tay, nhìn chăm chú Lăng Vân Quật, đã nhìn thấy một thân ảnh dẫm lên một gốc to lớn thực vật từ Lăng Vân Quật đỉnh xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn xem cái thân ảnh này, đều vô cùng kích động, nhất tể quỷ giảm xuống đất. Đám này đào móc Lăng Vân Quật chính là vô cực thần cung đệ tử, hôm đó đệ tử biết được Lăng Vân Quật bên trong sự tình, lại nghe Triệu Vô Cực bị chôn ở Lăng Vân Quật phía dưới, liền vận dụng vô cực thần cung bên trong hơn phân nửa đệ tử đến đây đào móc. Nhưng là cái này Lăng Vân Quật chính là ở nhạc sơn đại Phật đầu gối ở vào trên vách đá, đào móc làm việc tự nhiên là hết sức khó khăn, bọn họ ngày tiếp nối đêm ngày đào gần 3 tháng, còn không có đem Lăng Vân Quật đào mở, nhưng là bọn họ cả đám đều không hề từ bỏ. Bây giờ nhìn thấy Triệu Vô Cực Từ Lăng Vân Quật đi ra mỗi cái vô cực thần cung đệ tử đều kích động không thôi, trưởng môn của bọn hắn trở về. Bái kiến trưởng giáo chi tôn. Bái kiến trưởng giáo chi tôn. Triệu vô cực nhìn phía dưới đệ tử, gật đầu một cái, mà lúc này có ba cái thân ảnh là hướng về phía triệu vô cực chạy tới. Ba người này chính là Minh Nguyệt, độc cung ngộng cùng u Nhược. Minh Nguyệt nguyên bản ở Lăng Vân Quật bên ngoài chờ lấy triệu vô cực, nhưng là không có chờ được triệu vô cực, đợi đến lại là vô cực thần cung đệ tử Minh Nguyệt cũng chỉ có thể đi theo Vô Cực Thần cung đệ tử về Vô Cực Thần cung, thế nhưng là mới vừa trở lại Cực Thần cung không bao lâu liền nhận được Triệu Vô Cực bị chôn ở Lăng Vân Quật tin tức. Lúc ấy Minh Nguyệt, Độc Cô Ngọng cùng U Nhược ba người bọn họ biết rõ chuyện này về sau, đã phải gấp điên, liền đều trong đêm liền chạy đến Lăng Vân Quật giải cứu Triệu Vô Cực. Thế nhưng là đã có những môn phái khác liên minh đến đây quấy rối, Trương Kim Bình lúc này tự nhiên muốn đi ra chủ trì đại cuộc, hắn biết rõ Triệu Vô Cực bản sự siêu quẩn. Tuyệt đối sẽ không cứ như vậy táng thân tại Lăng Vân Quật bên trong, bởi vậy liền biết rõ chuyện trọng yếu nhất bây giờ là muốn bảo trụ Vô Cực Thần Cung, chờ lấy Triệu Vô Cực trở về. Đợi bọn hắn xử lý xong đám kia phía trước tới quấy rối người liền phái ra hơn phân nửa đệ tử, đi tới Lăng Vân Quật ngày qua ngày bắt đầu đào. Ma Minh Nguyệt, Độc Cô Ngộng cùng U Nhược ba người các nàng người cũng cùng nhau đến đây, tâm tâm niệm niệm mong mỏi có thể sớm ngày nhìn thấy Triệu Vô Cực, lúc này thấy đến Triệu Vô Cực thân ảnh, tưởng niệm tâm tình nhất định sớm đã kìm nén không được. Nhao nhau đều xuống tới. Tướng công, ngươi không sao chứ? Chúng ta đều muốn lo lắng chết ngươi. Tướng công, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái này lăng vân quật làm sao sẽ đổ xuống đây? Triệu vô cực nhìn xem ba người bọn họ trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, giữ chặt ba người bọn họ tay, sau đó nói. Không có việc gì, đừng quên, các người tướng công thế nhưng là mạnh nhất. Ba người nghe được triệu vô cực lời này, khéo léo gật đầu một cái, cứ nhìn triệu vô cực nhìn phía dưới quỳ xuống đám người, thanh âm lăng lệ nói. Về vô cực thần cung, chương 79, hôn loạn thiên hạ, vô cực thần cung, triệu vô cực ngồi ở đại điện chủ vị, ba vị phu nhân ngồi ở phó vị, phía dưới thì là các vị trưởng lão. Trương Kim Bình tiến lên hai bước, đối với triệu vô cực không người chào, sau đó nói, trường môn sư minh, người rời đi ba tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là thiên hạ hội bên trong, hùng ba chiếm được ngài thân vùi lấp lang vân quật sự tình về sau, liền bắt đầu ở trong thiên hạ hội rất có động tác. Và từ khi hôm đó Hùng Bá trước mặt của mọi người, đem Khổng Từ gả cho Tần xương về sau, Khổng Từ nội tâm bách chuyển thiên triết, bởi vì nàng tuy được đến bộ Kinh Vân hái mộ, nhưng là trong nội tâm nàng thích nhất người là Nhất Phong, đem nàng yêu nhất Phong xưng hô nàng một tiếng đại tẩu lúc, nàng tan nát cõi lòng, liền không có phản kháng, đáp ứng gả cho Tần xương. Mà bộ Kinh Vân tức giận rời đi về sau, về đến phòng hắn bi thống không thôi, hắn lòng tràn đầy cho rằng Hùng Bá sẽ đem Khổng Từ gả cho hắn, nhưng không nghĩ đến Khổng Từ lại bị Hùng Bá gả cho Tần xương lúc này bộ kinh vân chỉ muốn giết hung bá thế nhưng là hắn biết rõ lấy hắn bây giờ bản sự căn bản giết không được hung bá vì tiếp tục ở tại thiên hạ hội vì hắn kế phụ báo huyết hải thâm cửu, hắn chỉ có thể trốn ở một bên thống khổ mà khổng tử tuy nhiên nản lòng thái trí nhưng là nàng vẫn là quyết định lấy dũng khí hướng nhiếp phong thổ lộ tâm ý lại không khéo nhiếp phong không ở khổng tử cũng có thể chỉ coi nàng và nhiếp phong không có duyên phận nhưng là bộ kinh vân đối với khổng tử khó kìm lòng nổi rốt cục nhịn không được muốn đi tìm khổng tử Lại bị nhiếp phong biết được, ngăn trở bộ kinh vân, bộ kinh vân ẩn nhẫn, biết rõ khổng tử cùng tần xương đại hôn ngày đó, bộ kinh vân nhìn xem khổng tử cùng tần xương bái thiên địa, trong lòng thống khổ cũng không dừng được nữa. Đêm động phòng hoa trúc, bộ kinh vân xông vào tân phòng liền muốn mạnh đi khổng tử, đi ra ngoài thời điểm, bị nhiếp phong ngăn cản, như vậy hai người đại chiến, bộ kinh vân thủ đoạn tàn nhẫn, nhiếp phong ra chiêu tự nhiên là chiêu chiêu lưu tình, một cái lơ đãng, bộ kinh vân bài vân trưởng vừa ra, liền đánh về phía nhiếp phong. Khổng tư nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vì nhiếp phong đỡ được một trường này, khổng từ tại chỗ liền không được, nàng trước khi chết nói ra nhiếp phong mới là trong lòng mình yêu nhất. Bộ kinh vân vẫn cho là khổng từ ưa thích bản thân, thế nhưng là lại không nghĩ rằng khổng từ thích nhất dĩ nhiên là nhiếp phong. Bộ kinh vân bi phẫn muốn tuyệt, trong lòng đã hận thấu nhiếp phong, hắn ôm lấy khổng từ chạy như điên, rời đi thiên hạ hội. Bộ kinh vân đem khổng Tử thi thể giấu tại trong động băng suy nghĩ ai điếu thời điểm trong lúc vô tình tại trong động băng được 22 kiếm chi kiếm phổ, bộ kinh vân mừng rỡ không hiểu hắn đặt xuống quyết tâm phải toàn lực học kiếm vì khổng tử báo thủ. ba như vậy hùng bá vui vẻ nhìn phong vân hai người quyết liệt ngay sau đó liền mệnh lệnh tần xương lùng bắt bộ kinh vân tần xương trong lòng tuy nhiên hận bộ kinh vân cướp đoạt thê tử của hắn nhưng là hắn luôn luôn tỉnh thâm ý trọng đối với hùng bá mệnh lệnh tự nhiên là trong lòng xoắn suýt. mà đổi thành một bên nhiếp phong là cả ngày mượn rượu tiêu sầu Bởi vì hắn đối với Khổng tử chết thật cảm thấy hổ thẹn, rốt cục ở mấy ngày sau, Nhiếp Phong đệ thư lại trốn đi Thiên Hạ hội. Hùng bá tuy nhiên liền trực tiếp giải quyết Phong Vân, hai cái này phiền phức, nhưng là dưới tay lại vẫn là thiếu nhân thủ, ngay sau đó Hùng bá liền chiêu mộ Thiên Trì thập nhị sát, bọn họ nguyên bản lệ thuộc vào Thiên Trì ám sát tổ chức, nhưng là độc cô kiếm từng dùng thánh linh kiếm pháp cùng trong võ lâm này để nhất sát thủ tổ chức Thiên Trì đại chiến 7 ngày 7 đêm, đem 108 cái sát thủ giết chỉ còn lại võ công cao nhất 12 người. 12 người chạy trốn người chính là Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Thu đến chiêu mộ Thiên Chỉ Thập Nhị Sát liền thụ mệnh với Hùng Bá. Thiên Chỉ Thập Nhị Sát thành viên chủ yếu theo thứ tự là Đồng Hoàng, Thiết Tiên, Thực Vi Tiên, Chỉ Tham Hoa, Cầu Vương, Quỷ Ảnh, Ký Bảo, Phu Sướng Phụ Tùy, Thủ Vũ, Túc Đạo Cung Môi Bà, bọn họ 12 người đều có bản sự, ở mới vừa vào thiên địa hội về sau liền thành Hùng Bá tinh binh cường tướng, giúp Hùng Bá rất nhiều chuyện, mà đổi thành một đầu bộ kinh vân tại trong động băng canh giữ ở khổng tử di thể một bên, nhưng là tuy nhiên khổng tử di thể đặt ở trong đọt băng, nhưng là cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu mục nát lên. bộ kinh vân nhìn thấy tình cảnh này, hắn nhất định là không thể cho phép khổng tử di thể cứ như vậy mục nát, thế là nhớ tới sứ vương phủ có băng phách, có thể để di thể không hỏng, cho nên bộ kinh vân trực tiếp khởi hành đi tới sứ vương phủ hướng chủ nhân Lư nghĩa đòi hỏi bằng phách. ba cái này Lư nghĩa tự nhiên là trên giang hồ nghe nói qua, thiên hạ hội phi vân đường đường chủ bộ kinh vân thanh danh. Hơn nữa càng nhiều hơn chính là bởi vì Thiên Hạ hội hiện tại chính ở toàn thiên hạ truy nã cái này Bộ Kinh Vân, Lữ Nghĩa chỉ bằng hắn thực lực là đánh không lại Bộ Kinh Vân, cho nên giả ý đáp ứng Bộ Kinh Vân yêu cầu, trong bóng tối lấy bổ câu đưa tin thông tri Hùng Bá. Lúc đầu Bộ Kinh Vân cũng không muốn thương tổn sứ Vương phủ người, nhưng là hắn ngẫu nhiên biết được Lữ Nghĩa trong bóng tối cấu kết Hùng Bá sư tình, trong nháy mắt liền giận tí mặt, Bộ Kinh Vân trực tiếp xông vào sứ Vương phủ đại khai sát giới, chỉ cần là Sư Vương phủ người Bộ kinh vân nhìn thấy một cái liền giết một cái, nhìn thấy một đôi liền giết một đôi, sau đó bộ kinh vân liền đoạt được băng phách, rời đi xứ vương phủ. Bộ kinh vân đi qua băng phách sau chuyện này, trong lòng liền hạ quyết định, hắn muốn về thiên hạ hội tìm hùng bá báo thủ, như vậy giải quyết hắn nhiều năm trước tới nay hấn oán, nhưng là bộ kinh vân để tránh khổng tử di thể lọt vào quá nhiễu, chính là đem tử di thể an trí ở phía sau lăng mộ, sau đó liền rời đi, chẳng biết đi đâu. Nghe trương Kim Bình đem mấy ngày này phát sinh sự tình một năm một cáo chi cho triệu vô cực, triệu vô cực nghe mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng lại âm thầm cười lạnh. hùng bá mời chào thiên chỉ thập nhị sát nhất định chính là tự chui đầu vào giọ bởi vì cái này thiên chỉ thập nhị sát nguyên bản là máu lạnh sát thủ, ở trước mặt bọn họ chỉ có lợi ích, nguyên bản tổ chức sát thủ có thể mang cho thiên chỉ thập nhị sát lợi ích, cho nên bọn họ mới hiệu chung với cái kia tổ chức sát thủ. nhưng là từ khi tổ chức sát thủ bị độc cô kiếm hủy diệt về sau, bọn họ liền không có chỗ. bây giờ hùng bá mời chào bọn họ. Có thiên hạ hội cái chiêu bài này, bọn họ tự nhiên là vui lòng gia nhập. Ba nhưng là Triệu Vô Cực sở dĩ cười lạnh, là bởi vì hắn biết rõ không lâu sau đó Thiên Chỉ Thập Nhị Sát liền sẽ phản bội Hùng Bá, Hùng Bá liền sẽ bởi vì Thiên Chỉ Thập Nhị Sát mà hướng đi kết thúc. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực nhìn phía dưới đám người, mở miệng thản nhiên nói: "Sự tình ta đều biết rõ, hôm nay liền đến nơi này." Phía dưới đám người nghe được lời nói của Triệu Vô Cực, đứng dậy, cũng không có nói thêm gì nữa, đều đối với Triệu Vô Cực không người chào. Sau đó lui về ra đại điện. Triệu vô cực cũng nhìn về phía minh nguyệt ba người các nàng người, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu Ba người các ngươi cũng trở về đi thôi, mấy ngày nay các ngươi cũng vất vả, buổi tối còn có các ngươi vất vả sự tình đây. Nghe được triệu vô cực câu nói có hàm ý, ba người các nàng hơi đỏ mặt, sau đó liền cùng rời đi. Ba lúc này đại điện bên trong chỉ để lại Trương Kim Bình cùng triệu vô cực, Trương Kim Bình nhìn xem vô nhược rời đi về sau, Trương Kim Bình nhìn chung quanh một lần thận trọng tới gần triệu vô cực. Đối với Triệu Vô Cực nói ra: "Trường môn sư huynh, hiện tại Thiên Hạ hội cái dạng này, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này tiến công Thiên Hạ hội, như vậy nhất thống giang hồ?" Chương 80: Bộ kinh vân cầu ngược. Triệu Vô Cực nghe Trương Kim Bình lời nói, nhìn Trương Kim Bình một cái, sau đó thản nhiên nói: "Hiện tại không nóng nảy, Thiên Hạ hội vẫn là rất mạnh. Để hung bá trước từ từ xử lý phong vân sự tình." Trương Kim Bình nghe được lời nói của Triệu Vô Cực gật đầu một cái, sắp thực hắn không bằng Triệu Vô Cực nhìn xa trông rộng. Hiện ở trong thiên hạ hội tuy nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng là hùng bá chấp trưởng thiên hạ hội nhiều năm như vậy, tự nhiên là đem mọi chuyện cần thiết đều nắm giữ ở trong tay của mình, chắc chắn sẽ không cho phép sự tình chạy hướng quỹ đạo của mình, nghĩ thừa cơ hội này diệt đi thiên hạ hội vậy dĩ nhiên là khó khăn sự tình. Hơn nữa triệu vô cực cũng biết hùng bá chính hắn liền sẽ tìm đường chết, căn bản không cần hắn động thủ, bởi vì từ khi hùng bá động cái kêu ý đồ xấu bắt đầu, hắn liền tất nhiên sẽ hướng đi hủy diện. Hơn nữa Hùng Bá sẽ tiếp tục bức bách nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân, thẳng đến giết chết bọn hắn mới thôi, Hùng Bá mới có thể yên tâm. Lê Bộ Tát tiên đoán là tuyệt đối chính xác, tất nhiên trong dự ngôn nói Phong Vân sẽ hủy diệt Hùng Bá, vậy chuyện này nhất định liền sẽ phát sinh, hiện tại Phong Vân quyết liệt cũng chỉ là nhất thời, đợi đến thời điểm Phong Vân liên thủ ngày ấy, chính là Hùng Bá tận thế. Đợi đến ngày ấy, Triệu Vô Cực cũng chỉ cần động thủ hái trái cây là có thể, mà Thiên Hạ Hội cũng sẽ như vậy tự nhiên dung nhập môn hạ của mình, không cần tốn nhiều sức. Báo. Đúng lúc này, ngoài điện một cái đệ tử chạy vào, nhìn thấy triệu vô cực, quỳ ở trước mặt triệu vô cực nói ra. Báo cáo trưởng giáo tri tôn, thiên hạ hội bộ kinh vân đến, hiện tại chính đang ngoài cung. Nghe nói như thế triệu vô cực hơi hơi như mày, hắn đã đoán được bộ kinh vân ý đồ đến, hắn là muốn lấy đi vô song âm dương kiếm. Hắn ở trong động băng chiếm được độc cô kiếm kiếm phổ, hắn nghĩ đem kiếm 22 luyện tập đến cực hạn, nhất định phải lấy được vô song âm dương kiếm. Cái này vô song âm dương kiếm tác dụng không chỉ là luyện tập huynh thành chi luyến kiếm pháp thiết yếu đồ vật cũng là đương thời thần binh, nếu là có thể dùng vô song âm dương kiếm tu luyện kiếm thánh kiếm 22, tất nhiên sẽ tinh tiến thần tốc, hơn nữa có thể nhất cực hạn phát huy kiếm 22 uy lực. Bộ kinh vân hiện tại đem đánh bại Hùng bá hy vọng, đều ký thác vào kiếm 22 trên thần, chờ hắn học xong kiếm 22, khi lấy được vô song âm dương kiếm, vậy hắn sẽ đi, phía dưới sẽ tìm Hùng bá báo thủ, không chỉ có muốn báo hắn dưỡng phụ thủ, còn có Khổng tử cho nên bộ kinh vân ôm ý nghĩ như vậy đi tới vô cực thần cung. Triệu vô cực suy nghĩ một chút, liền nghe được trường Kim Bình đối với hắn nói ra. Trường môn sư huynh, cái này bộ kinh vân mất tích vài ngày như vậy, hiện tại đến ta vô cực thần cung là cái mục đích gì? Triệu vô cực không có trả lời hắn vấn đề, mà là vung tay lên mệnh lệnh dưới phương quỷ đệ tử triệu kiến bộ kinh vân. Không bao lâu, đệ tử này liền dẫn một cái hùng tráng, tóc thai bù xù người trẻ tuổi tiến vào, chính là bộ kinh vân. Ba lúc này bộ kinh vân đứng ở đại điện phía dưới nhìn xem chủ vị người đang ngồi, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, giọng điệu rất là cuồng vọng nói ra. Ngươi chính là triệu vô cực, ta bửa cổi kinh vân, hôm nay tới ngươi vô cực thần cung chính là vì lấy đi vô song âm dương kiếm, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian giao cho ta, bằng không, ta liền huyết tẩy ngươi vô cực thần cung. Nhìn xem bộ kinh vân cái này cuồng vọng bộ dáng, triệu vô cực rất là coi thường nở nụ cười gằn. đối với triệu vô cực mà nói. Cái này Vô Song Âm Dương kiếm chỉ là một cái tam lưu binh khí. Căn bản không hề có dùng, Triệu Vô Cực có vô số thần binh lợi khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là, hắn bộ Kinh Vân liền muốn dạng này, lấy đi Vô Song Âm Dương kiếm cũng là nằm mơ. Vô Song Âm Dương kiếm là Minh Nguyệt gia chí bảo, chính là Minh gia thủ hộ nhiều năm đồ vật, hơn nữa bây giờ cái này Vô Song Âm Dương kiếm đã là Triệu Vô Cực đồ vật, Triệu Vô Cực đồ vật cũng không phải người nào muốn liền có thể muốn. Triệu Vô Cực nhìn xem Bộ Kinh Vân, khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy không tầng. "Liên bằng ngươi." Ba chữ này từ Triệu Vô Cực trong miệng vừa ra, Bộ Kinh Vân liền giận tí mặt, hắn tuy nhiên nghe qua cái này Triệu Vô Cực uy danh, nhưng là chưa bao giờ thấy qua Triệu Vô Cực xuất thủ, tự nhiên là đối với hắn thực lực tràn đầy nghi vấn, cho nên mới dạng này đi thẳng tới Vô Cực Thần Cung đến đoạt Vô Song Âm Dương kiếm. Vốn nghĩ Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ không đem Vô Song Âm Dương kiếm cứ như vậy thống khoái giao ra, nhưng cũng là sẽ đối với hắn lễ nhượng ba phần. Bây giờ nghe triệu vô cực lớn lối như thế lời nói, Bộ Kinh Vân quyết định nhận lấy nhận lấy vô cùng độc nhã, cái này vô song âm dương kiếm một lần này hắn là tình thế bắt buộc. Ba hiện tại cái này triệu vô cực thái độ rõ ràng là sẽ không đem cái này vô song âm dương kiếm giao ra, nếu là như vậy mà nói, Bộ Kinh Vân liền cũng chỉ có thể đoạn, nghĩ tới đây, Bộ Kinh Vân căm tức nhìn triệu vô cực. Triệu vô cực, tất nhiên ta thật tốt nói cho ngươi, ngươi không đem vô song âm dương kiếm giao ra đây cho ta, vậy cũng đừng trách ta động thủ Bộ Kinh Vân có cái biệt hiệu, bị giang hồ bên trong người ca tụng là bất khóc tử thần. Sở dĩ có cái danh xưng này, muốn từ hắn khi còn bé nói lên, hắn sinh tại Hàng Châu bộ thôn, trời sinh tính trầm mặc, kỳ phụ bộ Uyên Đình làm một đúc kiếm sư, chết ở tha phương. Mẹ Ngọc nùng là mang tái giá đến Hoắc gia, Hoắc Bộ Thiên vì đó đổi tên là Hoắc Kinh Giác, coi như con đẻ, đem Hoắc gia kiếm pháp dốc túi tương thụ. Vốn cho rằng có thể cứ như vậy ở Hoắc gia qua hết bản thân cả đời này, lại không nghĩ vì Hoắc Bộ Thiên cự tuyệt hùng bá mời chào bị hùng bá diệt môn coi là bộ kinh vân nhìn xem trước mặt cảnh tượng này một chút đều không khóc sát thủ một mực giết người nhà họ hoắc nhìn xem bộ kinh vân không khóc liền cho rằng hắn không phải người nhà họ hoắc liền thả hắn mà hắn may mắn vô danh sư đổ đi ngang qua có thể bảo mệnh bộ kinh vân được cứu đến vô danh cư quen biết vô danh kiếm thần ban đêm hắn nhìn thấy vô danh tương thụ kiếm thần kiếm pháp từ bên trong học được một thức bi thống mặc danh càng lấy hoắc ra kiếm pháp hướng kiếm thần khiêu khích kết quả bị kiếm thần tùy tiện liền phá Tình thế cấp bách sử dụng bi thống mạc danh đánh bại kiếm thần. Vô danh thưởng thức tư chất, nhưng cũng cảm thấy hắn lệ khí quá nặng, không nghĩ thu hắn làm đồ. Bộ kinh vân trong lòng cũng biết rõ thế là thừa dịp lúc ban đêm trốn đi, mang báo thủ tâm tư gia nhập thiên hạ hội, mà cho là hùng bá vừa vặn chiếm được nghe bồ tát hai câu trước tiên đoán, kim lân bản thị trì trung vật nhất nộ phong vân biến hóa long. Hùng bá bởi vậy đối với bộ kinh vân thưởng thức, đem hắn nạp làm đệ nhị đệ tử, thụ lấy bài văn trưởng, nhưng là từ nay về sau. Bộ Kinh Vân liền càng là sẽ không tiếp tục cùng người thân cận, trong lòng rất là đối với bất kỳ người nào đều tràn đầy ý. Ba hiện tại ở cái này vô cực thần cung gặp ở nơi này rủi ro, Bộ Kinh Vân tự nhiên không thể nhịn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bộ Kinh Vân liền vận chuyển bốn phía lực lượng, đem cả người nội lực tụ tập ở thủ trưởng, lập tức cũng cảm giác toàn bộ đại điện bên trong khí tức đều giống như bị giảm thấp xuống một dạng, để cho người ta không thở được, cái kia không khí hấp thu ở Bộ Kinh Vân trên bàn tay. Bộ Kinh Vân nhìn xem Triệu Vô Cực Lớn tiếng hô. Bài vân trưởng, thức thứ nhất, Lưu Thủy Hành Vân. chương 81, đoạn bộ kinh vân một cái tay. Đã nhìn thấy bộ kinh vân trong tay trưởng pháp tròn triệu liên miên, hành động trôi chạy không trở ngại, như dòng nước, khí tức liên tục, nhìn như mềm yếu bất lực nhưng lại có thể giết người ở vô hình. Chiêu này chỉ cần vừa ra, nhất định có thể làm đối thủ không lực phản kích, lúc này trưởng phong trực tiếp hướng về triệu vô cực phương hướng đánh tới, giống như gợn sóng đồng dạng, kéo theo toàn bộ đại điện trong không khí. Triệu vô cực nhìn xem bộ kinh văn động tác, trong mắt phát lệnh, ngay sau đó nhẹ nhàng dơ lên tay trái của mình, tiện tay vung lên, liền nhìn thấy ở Triệu vô cực trước mặt tạo thành một cỗ như vòi rồng một dạng khí tức, ở trước mặt Triệu vô cực chuyển động, càng chuyển càng lớn, càng chuyển càng lớn, bay thẳng hướng bộ kinh văn phương hướng, mãnh liệt vòi rồng trực tiếp hấp thu bộ kinh văn bài vân trưởng lý lực. Bộ kinh văn lúc này trông thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức liền quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới bản thân bảy vân trưởng vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Triệu vô cực hóa giải hơn nữa không chỉ như vậy bởi vì hiện tại có nguy hiểm người là bộ kinh vân bộ kinh vân tiện tay vừa nhấc trong miệng hô to bài vân trưởng thức thứ sáu trọng vân thâm tỏa ba đã nhìn thấy bộ kinh vân cánh tay nhanh chóng lay động vô số đạo hư ảnh từ bộ kinh vân trong lòng bàn tay phát ra một cỗ lăng liệt khí thế song cái kia vòi rồng đi cái này trọng vân thâm tỏa trưởng thế dậy đặc chế ép đối thủ ra chiêu vân khí nồng đậm thật khó đào thoát chỉ nhìn thấy vô số đạo hư ảnh vọt tới cái kia vòi rồng phía trên Bộ kinh vân muốn dùng chiêu này đem cái kia vòi rồng đánh tan, tiếp tục công kích vòi rồng sau lưng triệu vô cực, thế nhưng là bộ kinh vân hoàn toàn đánh giá cao bản thân, cũng có thể nói là hắn đánh giá thấp triệu vô cực. Ba vô số đạo trưởng phong đối với triệu vô cực trương này vòi rồng mà nói, căn bản chính là không đau không ngứa. vòi rồng trực tiếp hấp thu cái này vô số đạo trưởng phong, trở nên càng lúc càng lớn, cũng xoay chuyển càng ngày càng hung. Bộ kinh vân mắt thấy cái này vòi rồng liền xuất hiện trước mặt mình, ai một tiếng liền đem bộ kinh vân quân tới không trung. Bộ kinh vân chỉ cảm thấy hai chân cách mặt đất, thân thể phiêu miểu, cả người trên không trung một vòng một vòng chuyển, đầu gối cũng đều mông. Bộ kinh vân muốn thoát khỏi cái này vòi rồng đối với hắn không chế, vận chuyển ra bốn phía nội lực tụ tập ở thủ trưởng. Hắn nghĩ lần nữa sử dụng ra bài vân trưởng, công kích tới vòi rồng, phá vòi rồng mỹ lực, nhưng là triệu vô cực căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Triệu vô cực nhìn thoáng qua đứng ở một bên trường kim bình, lại nhìn một chút thắt ở trường kim bình bên hung kiếm. Triệu vô cực ngón trỏ tay phải khẽ nâng lên, đã nhìn thấy Trương Kim Bình bên hông kiếm thụ một cố vô hình lực không chế, trực tiếp liền bay ra ngoài, thẳng đến cái kia vòi rồng bên trong chui vào, mất tung ảnh. Mà lúc này, bộ kinh vân chỉ cảm thấy một cái bóng đen tại chính mình bên trái mà qua, liền nhìn đến máu tươi bắn tung tóe. A! bộ kinh vân đau một tiếng liền kêu lên, hắn dùng tận khí lực cả người nghiêng đầu, nhìn mình bên trái, đã nhìn thấy lúc này bộ kinh vân tay trái đã không có. Hiện tại chỉ lưu lại một to bằng cái bát một dạng vết thương, miệng vết thương chính đang hướng mặt ngoài phun máu. Triệu Vô Cực nhìn xem Bộ Kinh Vân dáng vẻ, tiện tay vừa nhấc, liền đem cái kia vòi rồng rút về, mà Bộ Kinh Vân thân thể đã mất đi cái kia vòi rồng khống chế, liền trực tiếp rơi xuống đất, phát ra hầm một tiếng. Bộ Kinh Vân thân thể rơi xuống mặt đất, hư một tiếng về sau, cũng bởi vì mất máu quá nhiều nằm trên mặt đất liền không thấy ý thức, Triệu Vô Cực nhìn xem Bộ Kinh Vân dáng vẻ, lấy sóng âm công đưa tới phía ngoài đệ tử. Chẳng được bao lâu, Liên có mấy cái đệ tử chạy vào, vì gối triệu vô cực trước mặt nói ra. Trường giáo Chí tôn, có gì phân phó? Triệu vô địch mở mắt ra nhìn bộ kinh vân một cái, sau đó nói ra. Đem hắn ném ra bên ngoài. Triệu vô cực sở dĩ chỉ là đem bộ kinh vân ném ra bên ngoài không có giết bộ kinh văn, là bởi vì còn cần lợi dụng bộ kinh văn giết hùng bá. Nếu là bộ kinh vân như vậy chết, vậy triệu vô cực đoạt được thiên hạ hội kế hoạch cũng sẽ có điều ảnh hưởng, vì không ảnh hưởng về sau sự tính phát triển. Triệu vô cực tự nhiên là muốn lưu bộ kinh vân một người sống. Nghe Triệu vô cực mệnh lệnh, vô cực thần cung đệ tử hướng về phía Triệu vô cực túi đầu, kéo lấy bộ kinh vân thân thể đi tới cửa cung, trực tiếp liền đem hắn ném ra ngoài. Mà lúc này Triệu vô cực ngồi ở trong đại điện, nhìn xem trong điện máu tươi cùng bộ kinh vân cái kia gãy mất tay trái, Triệu vô cực khỏe miệng phát ra một kia cười lạnh, sau đó mở miệng thản nhiên nói: đem tay trái của hắn cho ta bọc lại, đưa đi thiên hạ hội. Không bao lâu. Ở một đầu khác thiên hạ hội bên trong Hùng Bá nhìn xem từ vô cực thần cung bên trong đưa tới đồ vật, trên mặt biểu lộ ngũ vị tạp trần. Lúc đầu Hùng Bá bởi vì triệu vô cực mất tích mà hưng phấn không thôi, thế nhưng là ở trước đó hai ngày lại nhận được triệu vô cực bình an trở về tin tức. Lúc ấy Hùng Bá giật mình, vô cùng tức giận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể tiếp tục đợi ở trong thiên hạ hội chờ cơ hội. Nhưng là bây giờ nhìn thấy từ triệu vô cực đưa tới bộ kinh vân tay trái, hắn trong lòng thì hết sức chấn kinh. Hắn biết rõ lấy Triệu Vô Cực năng lực muốn giết Bộ Kinh Vân quả thực là dễ như trở bàn tay, hơn nữa lấy Triệu Vô Cực tính cách, Bộ Kinh Vân đã đánh lên cửa, không giết hắn, thật sự là kỳ quái. Ba cái này nếu như là những người khác đánh đến tận cửa, Triệu Vô Cực là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nọ, nhất định sẽ trực tiếp đem người này gạt bỏ, mà Triệu Vô Cực một lần này lại khác thường, chỉ là chém đứt Bộ Kinh Vân tay trái, mà không có giết Bộ Kinh Vân ở trong đó nhất định có Triệu Vô Cực gầm yêu. Hung bá nhìn xem Bộ Kinh Vân cánh tay cho mày trái lo phải nghĩ đống nhiên hùng bá liền cảm giác phía sau mắt lạnh trên người lạnh không ngừng phát ra một trận dùng mình bởi vì hắn nghĩ thông suốt triệu vô cực mục đích hùng bá vọng lại trước đó triệu vô cực căn đã từng nói qua hắn biết rõ nữa phần dưới tiên đoán nội dung lúc trước hùng bá chỉ cảm thấy cái này triệu vô cực nhất định là dùng lời lừa hắn nhưng là từ khi nhìn qua triệu vô cực bản sự về sau hùng bá liền biết rõ triệu vô cực biết rõ nữa phần dưới tiên đoán sự tình là thật cho nên hắn giữ lại bộ kinh văn chính là muốn cho bộ Kinh Vân nhiều loạn thiên hạ hội, muốn cho bộ Kinh Vân giết hùng bá. Nghĩ tới đây Hùng Bá hít mắt, trong lòng đã hạ quyết định, hắn phải nhanh giải quyết bộ Kinh Vân cùng nhất phòng, ngăn cản tiền đoán bên trong nội dung phát sinh, nếu như vậy hắn có thể an tâm. Bằng không thì đến lúc đó Phong Vân liên hợp lại cùng nhau, cùng nhau đối phó hắn mà nói, vậy hắn chắc chắn ứng cái kia tiền đoán nói tới, bại vào Phong Vân tay, mà cái kia Triệu Vô Cực từ một nơi bí mật gần đó thao túng tất cả, hắn cũng nhất định sẽ mượn cơ hội này, chiếm đoạt thiên hạ hội đem thiên hạ hội đặt vào trong túi vậy mình nhiều năm như vậy cơ nghiệp liền hủy hoại chỉ trong chốc lát liền như thế nhẹ nhõm chắp tay nhường cho người tiện nghi cái kia ghê tẩm triệu vô cực lấy hùng bá nội tâm tiêu ngạo hắn là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy hắn nhất định muốn ngăn cản hắn muốn trở thành thế giới này bá chủ nhất thống giang hồ nhất thống thiên hạ giết chết nhiếp phong cùng bộ kinh văn giải quyết lúc này sự tình triệu vô cực vô cực thần cung liền làm tính toán khác chờ nhược thay mình hỏi tham gia triệu vô cực cường đại bí mật Đến lúc đó lại đem triệu vô cực vào chỗ chết, đem hắn vô cực thần cung đặt vào trong túi. Nghĩ tới đây, Hùng Bá liền ra lệnh. Phát ra thiên hạ lùng bắt lệnh, nhất định muốn tìm tới Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân, mặc kệ sống hay chết, đều muốn đưa đến trước mặt của ta. Từ Thiên Hạ Hội phát ra đuổi bắt lệnh, lập tức liền trên giang hồ truyền ra, tất cả mọi người cũng biết bộ Kinh Vân mất đi tay trái, hiện tại đã căn bản là một tên phế nhân sự tình, đều chen lấn muốn bắt bộ Kinh Vân, dùng cái này hướng Thiên Hạ Hội tranh công. Thế nhưng là tất cả mọi người bọn họ đều không biết hiện tại bọn hắn là bị Triệu Vô Cực đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Chương 82, Ghét Lê, Thượng Công. Nhìn về nơi xa lục trúc lâm, u uất thường thương, trồng chất, nhìn gần có thẳng tắp thẳng tắp, sông thẳng lên trời, có vừa xuất thế không lâu, lại cũng duyên dáng yêu kiều, có một phen đặc biệt thần thái, cái kia lục trúc lâm cảnh lá giống như một đỉnh màu xanh biết hoa cái, che khuất mặt trời, quần sáng chiếu vào trên mặt đất, tràn đầy mộng ảo cảm giác. Một phía này biển trúc Để trong hô hấp có chứa lá trúc thoang thoảng không khí, tựa như thuyền nhỏ dập dờn ở trúc xanh thấp thoáng, phiêu đang tươi mới trúc lục khí tức, đưa thân vào cái này trúc thế giới, gột rửa lấy quần quận hồng trần ưu phiền, một trận thản nhiên tiếng cười ở trúc lãng toát ra. Một bạch một lam hai người thân ảnh cầm trong tay vô song âm dương kiếm giữa khu rừng ngảy vọt, rất là yêu mỹ, hai người tựa sát nhau, cũng là một phen tốt cảnh tượng, mà hai người này chính là triệu vô cực cùng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cầm trong tay vô song âm kiếm, Triệu Vô Cực tay phải cầm vô song dương kiếm, tay phải nắm Minh Nguyệt tay, chỉ điểm lấy Minh Nguyệt, Minh Nguyệt tay theo Triệu Vô Cực tay mà đồng đưa, một chiêu một thức đều do Triệu Vô Cực chỉ đạo. Minh Nguyệt dùng mắt nhìn Triệu Vô Cực, trong lòng rất là ngọt ngào. Triệu Vô Cực nhìn Minh Nguyệt một cái, rất là ôn nhu nói: "Minh Nguyệt, hai tay sử dụng kiếm." Minh Nguyệt nhìn xem Triệu Vô Cực phát hiện mình nhìn lên hắn, tranh thủ thời gian túi đầu nghe Triệu Vô Cực lời nói, ổn định tâm thần một chút, sau đó Minh Nguyệt hai tay cùng nhau bắt lấy vô song lâm kiếm. Nỗ lực đi theo triệu vô cực động tác, mặt khác ở trong lòng nghĩ đến khuynh thành chi liên kiếm quyết. Minh Nguyệt bản thân nhất tâm song dụng, động tác trên tay không ngừng nghỉ, trong lòng kiếm quyết giống như qua phim mở dạng. ở Minh Nguyệt trong đầu chợt lóe lên, Minh Nguyệt đung đưa trong tay vô song lâm kiếm, cùng triệu vô cực trong tay vô song dương kiếm giao thoa. trong nháy mắt nguyên bản không gió dương trúc, lập tức liền bởi vì bọn hắn hai người múa kiếm mang theo một cổ gió nhẹ, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy mình toàn thân sảng khoái, nhẹ nhõm, cả người trên người có một loại không biết tên cảm giác. Minh Nguyệt phát hiện mình phóng thích chính là khuynh thành chi luyến, trong lòng rất là kích động. Bọn họ Minh gia tuy nhiên có được khuynh thành chi luyến kiếm quyết, nhưng là luyện thành người vô cùng ít đòi, bởi vì nhất định phải hai cái phi thường yêu nhau người mới có thể luyện thành. Bây giờ Minh Nguyệt cùng Triệu Vô Cực đã luyện thành, chính là chứng minh Minh Nguyệt trong lòng yêu lấy Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực trong lòng yêu lấy Minh Nguyệt. Hai người bọn họ cùng nhau bay về phía không trung, hai kiếm va chạm phát ra binh binh bàng bàng tiếng vang. Dương Trúc bên trong, lá cây đông đưa tùy hắn hai người kiếm khí cuốn lên rơi trên mặt đất lá trúc trong nay mắt đầy trời lay động lá trúc đem triệu vô cực cùng minh nguyệt bao ở trong đó tia trưởng cảnh nhìn xem xinh đẹp phi phàm minh nguyệt hàm tình mạch mạch nhìn xem triệu vô cực triệu vô cực ôn nhu nhìn xem minh nguyệt hai người trên không trung ôm nhau từ từ rơi trên mặt đất minh nguyệt rất là kích động đối với triệu vô cực nói ra tướng công không nghĩ tới ta vậy mà luyện thành khuynh thành chi luyến thật là quá tốt rồi minh nguyệt kích động sau khi Nhón chân lên một lần liền thân ở Triệu Vô Cực ngoài miệng, Triệu Vô Cực cùng Minh Nguyệt hôn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn bộ rừng trúc đều bởi vì bọn hắn hai người mà biến thành đảo phân xác Không biết hôn bao lâu, Triệu Vô Cực từ từ thả ra Minh Nguyệt, Minh Nguyệt rất là thẹn thùng nhìn xem Triệu Vô Cực, lập tức liền đem mặt chôn ở Triệu Vô Cực trong ngực. Triệu Vô Cực nhìn xem Minh Nguyệt cái dạng này, liền hết sức nghĩ đùa giỡn nàng, thế là từ từ mở miệng nói ra: "Giúp ngươi luyện thành Khuynh Thành chi luyến, ngươi nghi báo đáp thế nào ta?" Minh Nguyệt nghe Triệu Vô Cực lời nói, từ từ ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Vô Cực cùng ánh mắt bên trong tràn đầy vô tội, Minh Nguyệt quấy quấy ngón tay của mình. "Thượng công, ngươi nghĩ ta báo đáp thế nào ngươi?" Triệu Vô Cực nghe được Minh Nguyệt lời nói, từ từ đem eo cúi xuống, dán tại Minh Nguyệt bên hai, đối với Minh Nguyệt nói ra: "Buổi tối hảo hảo hầu hạ ta." Minh Nguyệt không nghĩ tới Triệu Vô Cực nói ra dạng này, không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói, trong nháy mắt đỏ mặt giống một cái quả táo một dạng, trong miệng lẩm bẩm nói ra: "Ngươi chán ghét" Nói xong lời này, liền đem mặt lại chôn ở triệu vô cực trong ngực, mà triệu vô cực là vươn tay, sờ lên Minh Nguyệt tóc. Mà nhưng vào lúc này, triệu vô cực nghe thấy bên ngoài có người chuyển thanh tiên đến. Trường môn sư hình, thiên hạ trí tôn phái người đến. Triệu vô cực nghe nói như thế, dùng thiên lý truyền âm về một cái ân chữ, túi đầu nhìn xem Minh Nguyệt nói ra. Chính ngươi lại hảo hảo luyện tập luyện tập, ta đi trước làm một cái chuyện, xong xuôi lại tới tìm ngươi. Minh Nguyệt khéo léo gật đầu một cái. Ngay sau đó triệu vô cực một cái lắc mình liền biến mất ở trước mặt nàng. Ba lúc này vô cực thần cung đại điện bên trong, một cái hình dáng cao lớn thu kịch nam nhân đứng ở đại điện, bộ dáng rất là ngang ngược càng rỡ, lúc này còn ở trong đại điện la hét kêu to. Triệu vô cực, để cho các ngươi trưởng môn triệu vô cực cái kia mau để cho hắn đi ra gặp ta, đừng để hắn làm rùa đen rút đầu. Nói xong người này đi đến cái ghế một bên, liền đặt mông ngồi xuống, mà lúc này triệu vô cực là một cái lắc mình liền đến vô cực thần cung chủ vị nhìn phía dưới người này, khỏe miệng phát ra một tiếng cười lạnh. ba người này tuy nói bộ dáng ngang ngược can dỡ, nhưng là dù sao cũng là thiên hạ chí tôn phái tới người, tự nhiên là có bản lãnh. triệu vô cực xuất hiện về sau, hắn liền một cái nhìn thấy, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, biểu lộ có chút khiếp sợ nhìn xem triệu vô cực, bởi vì hắn căn bản không cảm nhận được triệu vô cực khí tức chấn động, nếu không phải là dùng đôi mắt này nhìn thấy triệu vô cực người này, hắn đều không thể tin được, đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Ba lúc này hắn háng dọn một cái, chỉnh sửa một chút bản thân, kinh hoàng gương mặt nhìn xem Triệu vô cực nói ra. Ngươi có phải hay không Triệu vô cực? Triệu vô cực không nói gì, chỉ là ngồi ở chủ vị lạnh lùng nhìn xem người này. Triệu vô cực ánh mắt trầm chầm, chầm đến hắn hoảng sợ, trên lưng còn ra mồ hôi lạnh, hắn ổn định tâm thần một chút thở phào một hơi, sau đó đối với Triệu vô cực nói ra. Ngươi không trả lời liền đại biểu chấp nhận. Ngươi hẳn phải biết ta là ai à? Ngươi thủ hạ hẳn là đều nói cho ngươi biết. Ta gọi Hàn Trùng chính là thiên hạ trí tôn thủ hạ một thành viên đại tướng, một lần này thiên hạ chí tôn để cho ta tới ngươi vô cực thần cung, liền là để cho ngươi biết, phía trước ngươi đối với hắn đã làm sự tình, hắn có thể chuyện xưa không tính toán. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem long mạch giao ra, bởi vì cái kia long mạch nguyên bản là thuộc về thiên hạ trí tôn quản lý, không thể cho phép các ngươi những cái này bừa buộn người có được, cho nên phái ta làm tín sứ đến cáo chi ngươi. Nếu là trong vòng 2 ngày có thể đem long mạch giao ra liền bỏ qua ngươi vô cực thần cung. Nói đến đây Hàn Trùng dừng một chút. Nếu không liền phái đại quân tới, ép bình ngươi vô cực thần cung, trực tiếp đem long mạch từ trong tay ngươi đoạt tới. Chương 83, Thiên hạ chí tôn, bản tôn liền thay vào đó. Hàn Trùng đứng ở phía dưới, đối với Triệu vô cực phát ngôn bừa bãi, Triệu vô cực nhẹ nhàng chớp mắt, ở khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, mười điểm khinh thường nhìn xem Hàn Trùng chỉ nhìn triệu vô cực lợi dụng thiên lý truyền âm hướng ra phía ngoài nói ra trương nhạc triệu vô cực thanh âm vừa dứt liền nhìn thấy đại điện bên trong xuất hiện một bóng người đối với triệu vô cực quỳ lạy sau đó đứng lên trường giáo Chí tôn có gì phân phó triệu vô cực hơi hơi giơ tay đưa tay chỉ hướng hàng trùng trong miệng nhàn nhạt đối với trương nhạc nói ra giết hắn hàng trùng nghe được triệu vô cực ba chữ này lập tức biến nổi giận đùng đùng hắn không nghĩ tới triệu vô cực không chỉ có không đem long mạch giao ra Còn muốn giết hắn? Nhìn xem Triệu Vô Cực, mặt mũi tràn đầy nội ý nói: "Triệu Vô Cực ngươi gan to, ngươi dám động ta, ta chính là Thiên Hạ Chí Tôn phái tới sứ giả, ngươi nếu là dám tổn thương ta, Thiên Hạ Chí Tôn binh mã chắc chắn lập tức xuất hiện ở ngươi Vô Cực thần cung, đem Vô Cực thần cung nhắc lên cái út xóp, cũng sẽ đem ngươi thiên đào vạn quả." Triệu Vô Cực căn bản cũng không thèm phản ứng Hàn trùng, đã nhìn thấy Trương Nhạc được mệnh lệnh về sau rút ra bên hông kiếm, lập tức toàn bộ đại điện lam quang đại thịnh. Hàn Trung trông thấy Trương Nhạc đã rút kiếm ra liền biết rõ cái này triệu vô cực là thật muốn giết hắn, sau đó cũng rút ra bên hông đao chuẩn bị đối kháng Trương Nhạc. Hàn Trung lấy động tác ở trong mắt Trương Nhạc xem ra cũng chẳng qua là vùng vây dãy chết mà thôi, Trương Nhạc đem kiếm ở trước ngực nằm ngang, đối với Hàn Trung phương hướng, chính là giao nhau huy động hai lần. Chỉ thấy kiếm khí sắc bén trực tiếp đánh về phía Hàn Trung, Hàn Trung nhìn thấy kiếm khí này tung hành, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cầm lấy từ bên hông mình kiếm, ngăn chở Trương Nhạc kiếm khí tập kích nhưng lại tại trương nhạc hai đạo này kiếm khí đánh vào hàng trùng trên thân kiếm một khắc này chỉ nghe được cầm một tiếng sau đó liền kèm theo tiếng kêu thảm thiết đã nhìn thấy hàng trùng kiếm lập tức rơi trên mặt đất trương nhạc hai đạo kia kiếm khí đánh bay hàng trùng kiếm lúc này hai đạo kiếm khí không thấy ngăn cản vật trực tiếp chém vào hàng trùng trên ngực ở hàng trùng trên ngực gạch chéo máu tươi lập tức liền từ hàng trùng trước ngực phun ra trực tiếp phun đến mấy mét xa hàng trùng kêu thảm quỷ trên mặt đất vị lồng ngực của mình Mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi nhìn xem Triệu Vô Cực, hắn nghĩ muốn mắng to Triệu Vô Cực, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, Trương Nhạc lại là vung lên. Ba mãnh liệt hơn kiếm khí từ Trương Nhạc trong kiếm tiến xạ mà ra, một giây sau trực tiếp liền lấy hàn trùng đầu, đã nhìn thấy hàn trùng đầu cùng thân thể cùng nhau tách rời, đầu rơi trên mặt đất cô lộ hai lần dừng lại, mà hắn nguyên bản quỷ thân thể cũng bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mà đúng lúc này, từ bên ngoài đi tới một người nhìn xem Triệu Vô Cực, lại nhìn xem trong điện hàn trùng đầu hướng về phía Triệu Vô Cực bái. Triệu Vô Cực gặp Trương Kim Bình vừa tới, ngay sau đó đối với Trương Kim Bình nói ra. Trương Kim Bình truyền đi thông cáo thiên hạ hắn thiên hạ chí tôn chính là Vô Đức Vô Năng người, hôm nay ta Vô Cực Thần Cung liền ở chỗ này quyết định muốn thảo phạt thiên hạ chí tôn. Hôm nay thiên hạ đều bởi vì thiên hạ chí tôn quản lý vô năng, là hắn phản bội trung nguyên, Vô Cực Thần Cung muốn thay trời hành đạo, giết thiên hạ chí tôn thay vào đó ba. Triệu Vô Cực lời này lập tức liền trong võ lâm truyền đến. Người trên giang hồ đều bởi vì triệu vô cực lời này mà trở nên vỡ tổ, bởi vì cái này thiên hạ chí tôn chính là thiên hạ này vương, thế lực trải rộng toàn bộ giang hồ, hơn nữa gia tộc bọn họ lâu đời, trong hoàng cung, cao thủ đông đảo, càng là khó có thể đối kháng. Tuy nhiên bọn họ hiện tại cũng biết do triệu vô cực vô cực thần cung lợi hại, nhưng là trong lòng bọn họ triệu vô cực so với thiên hạ trí tôn quả thực là kém không phải một điểm hai điểm. Tuy nhiên bọn họ ở trước sớm đã biết được triệu vô cực tiến về thiên hạ trí tôn hoàng cung cấp đoạt lang vần quật long mạch bản đồ sự tình. Nhưng là bọn họ cũng đều cho rằng triệu vô cực là chui đi vào, cũng không phải là quang minh chính đại. Mà bây giờ biết do triệu vô cực muốn tiến công thiên hạ trí tôn hoàng cung sự tình, giang hồ tất cả mọi người đều mang tâm tư, nhưng là đều án binh bất động. Mà lúc này đây, trong hoàng cung thiên hạ Chí tôn, chiếm được tin tức, vạn phần tức giận, hắn ba một tiếng, cầm trong tay mật tín ném ra ngoài. Ba cái này triệu vô cực thật là quá càn rỡ, lúc trước hắn đến ta hoàng cung đã thương ta sự tình, ta có thể chuyện xưa không truy xét, chỉ cần hắn giao ra long mạch, ta liền có thể tha hắn một lần. Nhưng là hắn bây giờ lại dám buông lời muốn tiến đánh ta hoàng cung, quả thực là khinh người quá đáng, phía trước hắn xâm nhập ta hoàng cung là ta chuẩn bị không kịp, bị độc thủ của hắn, một lần này ta sẽ không như thế tùy tiện buông tha hắn, phân phó ta muốn tụ tập tất cả binh mã và hắn triệu vô cực đối kháng đến cùng. Triệu vô cực mới vừa công bố muốn tiến đánh thiên hạ Chí tôn tin tức, thiên hạ Chí tôn liền bắn tiếng muốn cùng triệu vô cực đối kháng đến cùng, mà lúc này trung hoa các bên trong vô danh cao mày. Lúc trước hắn liền chiếm được triệu vô cực không có chết ở làng vần quật tin tức, trong lòng 10 điểm sợ hai thán phục triệu vô cực bản sự, không nghĩ tới như vậy thiên hai, triệu vô cực lại còn có thể sống, nhưng vô danh nghĩ đến triệu vô cực chắc cũng sẽ bị trọng thương, tất nhiên sẽ yên tĩnh một chút thời gian. Tuy nhiên lại chưa từng nghĩ liền ở mấy ngày nay vậy mà nhận được triệu vô cực muốn khiêu chiến thiên hạ trí tôn tin tức. Vô danh tuy nói đã ẩn vào đời, nhưng là trong lòng vẫn là không yên lòng thiên hạ thương sinh. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, thiên hạ về sau dù sao sẽ hỗn loạn không ngừng, bởi vì không chỉ là triệu vô cực cùng thiên hạ trí tôn đấu tranh, còn có hùng bá cùng nhiếp phong bộ kinh vân đấu tranh. Vô danh đã từng nuôi qua mấy ngày bộ kinh vân, ở mấy ngày kia, hắn liền nhìn ra bộ kinh vân sau này lớn lên nhất định là cái nhân vật hung ác. Bây giờ biết được bộ kinh vân cùng hùng bá xích mít tin tức, chắc chắn ngày sau thiên hạ hội liền không có trị ăn. Tuy nhiên người ở bên ngoài xem ra, cái này thuộc về môn phái bên trong, nhưng là thiên hạ hội trưởng khống giang hồ nhiều năm như vậy, phàm là có hành động, tất nhiên sẽ nhiễu loạn giang hồ. Ba cái này vốn là đã là một cái phiền toái sự tình, lại thêm triệu vô cực cái này vô cực thần cung thì càng là phiền phức, hiện tại cái này vô cực thần cung thế lực đã vượt qua thiên hạ hội đối với giang hồ ảnh hưởng. Nếu là triệu vô cực cũng cùng thiên hạ trí tôn khai chiến mà nói, vậy cái này thiên hạ chỉ an liền không tồn tại nữa, như thế dung chuyển, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu gió tanh mưa máu. Nghĩ tới đây vô danh đối với đứng ở bên cạnh mình kiếm thần nói ra. Thần nhi, hôm nay thiên hạ dung chuyển, sư phụ nếu là lại không ra tay, tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn, vì kế hoạch hôm nay, chính là trước ổn định triệu vô cực, không thể để cho hắn mang binh mã tiến về thiên hạ trí tôn hoàng cung. Nói xong lời này, vô danh nắm quả đấm một cái trong mắt chảy ra một đạo hàn quang, lại đối kiếm thần nói ra: ngươi đi tìm triệu vô cực, giúp ta đối với triệu vô cực hạ chiến thư. truyền ta lời nói cho triệu vô cực, nói cho hắn ta và hắn đánh nhau. nếu là ta có thể thắng hắn, liền để bọn họ giao ra long mạch, hơn nữa không lại xuất binh thiên hạ chí tôn hoàng cung, từ đó liền dàn xếp ổn thỏa. nhưng là nếu như ta nếu bị thua mà nói, vậy ta vô danh từ đó liền không còn hỏi đến chuyện trong chốn giang hồ. hắn vô cực thần cung muốn làm gì ta đều sẽ không lại xuất thủ ngăn trở. Chương 84, người là Kiếm Thần. Thiến. Vô Danh nói xong lời này, nhìn một chút bản thân đeo ở hông anh hùng kiếm, lại liếc mắt nhìn Kiếm Thần, sau đó đem anh hùng kiếm hái xuống, đưa cho Kiếm Thần, đối với Kiếm Thần nói đến: "Thần nhi, ngươi cầm ta anh hùng kiếm tiến đến, đại biểu thành ý của ta." Kiếm Thần nhìn xem Vô Danh gật đầu một cái, mười điểm cung kính đưa hai tay ra, nhận lấy Vô Danh trong tay anh hùng kiếm, Kiếm Thần dùng sức nắm chặt anh hùng kiếm, hắn đã hạ quyết tâm, lần hành động này không thành công tiện thành nhân. Vô Danh nhiều năm như vậy vẫn luôn đeo Anh Hùng Kiếm, cho tới bây giờ đều không có rời thân, nhưng là một lần này vì thiên hạ thương sinh, không riêng muốn cùng Triệu Vô Cực tuyên chiến, hơn nữa còn đem Anh Hùng Kiếm xem như tín vật. Vô Danh đã làm đến như thế, Kiếm Thần tự nhiên là thân mang trọng trách, ngay sau đó liền đi trước Vô Cực Thần Cung, mà lúc này Vô Cực Thần Cung bên trong, Kiếm Thần cầm trong tay Anh Hùng Kiếm đứng ở Triệu Vô Cực trước mặt, đối với Triệu Vô Cực nghĩa chính ngôn từ nói ra. Triệu Trưởng môn, tại hạ Kiếm Thần, gia sư chính là Vô Danh. Một lần này đến đây vô cực thần cung làm phiền, là vì chuyển sư phó lời nói. Sư phụ biết rõ ngài và thiên hạ trí tôn khai chiến, cho nên phái ta đến đây, muốn ngăn cản trận chiến tranh này. Sư phụ nói hắn muốn đối với triệu trưởng môn ngươi hạ chiến thư, nếu như hai vị tỷ thí sư phụ có thể thắng, vậy hy vọng ngài có thể giao ra long mạch, hơn nữa từ bỏ cùng thiên hạ trí tôn khai chiến. Nhưng là nếu như sư phụ hắn thua, vậy hắn liền hứa hẹn, về sau sẽ không bao giờ lại nhúng tay vô cực thần cung bất cứ chuyện gì. Như vậy ẩn về núi rừng, mặc kệ chuyện thiên hạ, triệu vô cực ngồi ở chủ vị, nghe phía dưới kiếm thần lời nói, khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó thản nhiên nói: Ta muốn hay không đối phó thiên hạ chí tôn, còn chưa tới phiên hắn vô danh để ý tới. Kiếm thần nghe được triệu vô cực lời nói, trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là để lại lửa giận. Ngay sau đó nói ra: Triệu Trừng môn, chẳng lẽ ngươi không nên trước lấy thiên hạ thương sinh làm trọng sao? Nếu là ngươi cùng thiên hạ chí tôn khai chiến mà nói. Cái kia không riêng gì hai người các ngươi môn phái sự tình, vẫn là thiên hạ sự tình, đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, bách tính cũng sẽ bởi vì các ngươi khai chiến mà trôi rạc khắp nơi, ngươi thực nhẫn tâm nhìn thấy loại trạng diện này xuất hiện ở trước mặt của ngươi sao. Mong rằng triệu trưởng môn, lấy thiên hạ thương sinh làm nghiệm, đáp ứng sư phó ta yêu cầu. Triệu vô cực không nói gì, đã nhìn thấy Trương Kim Bình nghe được kiếm thần lời nói, nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, đã các ngươi vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ vậy liền hẳn là đi khuyên thiên hạ chí tôn, nhường hắn lấy thiên hạ làm trọng, chủ động thối vị nhượng trước, mà không phải đến ta vô cực thần cung ép mua bừa bán. Kiếm thần cho tới bây giờ đến vô cực thần cung, liền một mực lấy lễ để tiếp đón. Bây giờ nghe trường kim bình nói hắn ép mua bừa bán, lập tức trên mặt liền nhịn không được, rồi túi đầu xuống, trong miệng tức giận nói ra: sư phụ muốn ta khách khách khí khí, nhưng là nghĩ không ra người vô cực thần cung lớn hiếp người như vậy quá đáng, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong lời này kiếm thần liền rút ra trong tay anh hùng kiếm, hai chân giẫm một cái, ngay sau đó đẳng không mà lên, đâm về phía trương kim bình phương hướng. mà trương kim bình nhìn xem kiếm thần động tác căn bản không có né tránh, chỉ là nhìn chậm chậm vào hắn, kiếm thần không có ngừng động tác trên tay, mắt thấy cái này anh hùng kiếm lập tức phải đến trương kim bình trên thân. đột nhiên kiếm thần chỉ cảm thấy mình bên trái đánh tới một loại cảm giác gáp bách máy liệt, nhưng hắn không còn dám tùy tiện có hành động, trong nháy mắt liền thu kiếm, hướng về phía sau nhảy hai lần lại lui về bản thân vừa rồi chỗ đứng. Nhưng là loại kia cảm giác gáp bách lại không có biến mất, mà lại như phụ cốt một dạng, ở kiếm thần sau lưng, để kiếm thần không dám động đậy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng. Mà lúc này kiếm thần mới nhìn rõ ra chiêu người là ai, chính là vẫn đứng ở triệu vô cực bên trái, không có bất kỳ cái gì động tác một cái đệ tử. Hiện tại hắn tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm tản ra nhàn nhạt lang quang, không khó đoán được hắn liền là trương nhạc, lúc này hắn chính lấy một cô ánh mắt khinh thường nhìn xem kiếm thần. Kiếm thần không biết trương nhạc dùng chính là cái chiêu số gì liền nhường hắn lập tức liền có loại cảm giác này, lập tức chỉnh sửa một chút bản thân chật vật, nói ra. Tiểu nhân hèn hạ, âm thầm ra tay đã thương người tính anh hùng gì. Trương nhạc nghe đến lời này, không những không giận mà còn cười, bởi vì một cái sắp chết người lời nói, hắn căn bản liền sẽ không để ý. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trương nhạc đem kiếm trong tay của chính mình dựng lên, đối với không trung nhẹ nhàng vạch một cái, liền nhìn đến trên không trung tạo thành một trôi từ băng chế tắc thành mũi tên trực tiếp hướng về kiếm thần phương hướng đánh tới, mà kiếm thần căn bản không có phản ứng đi ra trương nhạc phương thức xuất chiêu. Nhìn xem cái này bằng chi kiếm xông tới mình, vội vàng lui lại hai bước, cầm lấy anh hùng kiếm liền muốn cùng đối kháng, nhưng khi cái này bằng chi kiếm nhanh tới gần kiếm thần thời điểm, lại lập tức tán thành vô số cái tiểu bằng cầu, biến hóa như thế kiếm thần tự nhiên là phản ứng không kịp, luôn cuống tay chân muốn đem cái này tiểu bằng cầu toàn bộ đánh rơi. Thế nhưng là lấy kiếm thần bản sự là căn bản không thể làm được đã nhìn thấy cái kia băng cầu, trực tiếp đánh vào trên người, đem kiếm thần lập tức liền đánh ngã xuống đất. Kiếm thần nằm trên mặt đất nhìn mình đỉnh đầu những cái kia băng cầu muốn né tránh công kích, nhưng là một giây sau những cái này tiểu băng cầu lại biến thành băng tiễn, trực tiếp xuyên qua kiếm thần thân thể, đem cả người hắn găm trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Kiếm thần thể nội chảy ra máu tươi nhiễm đỏ trong suốt băng kiếm, ánh nắng phía dưới, xem ra rất là chói mắt, lúc này kiếm thần phảng phất thân ở tại bỉ ngạn hoa bụi hoa nhìn xem tiên diễm vô cùng kỳ thực đã hơi thở mong manh triệu vô cực nhìn xem dạng này kiếm thần mỹ mắt khẽ nâng lên trong miệng thản nhiên nói xem ở sư phụ ngươi vô danh mặt mũi ta có thể thả ngươi một con đường sống để ngươi từ tan nơi này lăn ra ngoài nói xong lời này triệu vô cực giống như lại nghĩ tới điều gì ngay sau đó tay trái ngón tay nhẹ nhàng đụng một đạo kiếm khí ở triệu vô cực trên ngón tay ngưng kết hắn nhẹ nhàng khẽ huy động liền nhìn thấy kiếm khí kia theo kiếm thần nằm địa phương đi nhưng một kiếm này khí lại không phải lấy kiếm thần mệnh mà là trực tiếp cắt mất hẳn cái kia mệnh căn tử ba nguyên bản kiếm thần đã hơi thở mong manh miễn cưỡng dùng sau cùng nội lực chống đỡ lấy khí tức của mình thế nhưng là một giây sau hạ thể chuyển tới kịch liệt đau nhức để kiếm thần lập tức liền mất đi mà triệu vô cực sợ gì đối với kiếm thần dạng này cũng là bởi vì triệu vô cực biết rõ kiếm thần cả đời này làm qua một cái lớn nhất chuyện sai một cái không thể thay đổi chuyện sai lầm kiếm thần một mực đi theo vô danh bên người Tự nhiên là từ nhỏ đã phẩm tính tốt đẹp, nhưng là ở hắn cùng bộ Kinh Vân một trận chiến bên trong, hắn bại bởi bộ Kinh Vân, từ đó liền trở nên không gượng dậy nổi, bởi vì kiếm thần phía trước nhân sinh quá thuận lợi, chịu không được một lần này thất bại hổ thẹn, về sau bị vô danh sư huynh phá quân gieo xá tâm ấn, dẫn đến tính tình đại biến. Một ngày hắn ở gian nào đó chùa miếu giết tất cả hòa thượng, cũng ở nơi đây phạm vào đời này của hắn bên trong lớn nhất sai lầm, chính là làm thương tổn quan tâm hắn vu sờ sở, làm hắn cả đời này cầm thú sự tình cường bạo vu sở sở. Một lần này triệu vô cực đoạn mệnh căn của hắn, cũng tất cả đều là bởi vì nguyên nhân này, sau đó triệu vô cực liền hạ lệnh sai người đem kiếm thần ném ra ngoài. chương 85, ta có thể ban thưởng ngươi tốt nhất, chính là nhường ngươi hầu hạ. Kiện kia sự tình không qua mấy ngày về sau, triệu vô cực chuẩn bị ở trong vô cực thần cung tụ tập nhân mã, sau đó phát binh tiến về thiên hạ trí tôn hoàng cung, mà đổi thành một đầu hùng bá biết rõ tin tức này, trong lòng thì âm thầm cười trộm. Hắn nguyên bản biết rõ triệu vô cực muốn đi tiến đánh thiên hạ trí tôn, rất là mười điểm chấn kinh, nhưng lại không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà hành động nhanh như vậy, mới bất quá mấy ngày, liền đã muốn phát binh. Hơn nữa chủ yếu nhất là thiên hạ chí tôn hoàng cung cũng không phải nghĩ tiến đánh liền có thể tiến đánh địa phương. Hùng bá cũng biết, hiện tại thiên hạ chí tôn hoàng cung vị kia tên gọi võ sương, không có gì quá lớn bản sự, nhưng là hắn nhưng cũng có một vị bản sự siêu quẩn ngũ ca ca văn long. Hung bá cũng là một mực kiên kỵ văn long. Cho nên mới cho tới bây giờ không dám đối với Thiên Hạ Chí Tôn ra tay, thế nhưng là không nghĩ tới bản thân không dám trêu chọc Thiên Hạ Chí Tôn, mà Triệu Vô Cực bây giờ lại dám công nhiên cùng Thiên Hạ Chí Tôn đối kháng, cái này Triệu Vô Cực không khỏi cũng là quá cuồng vọng. Nghĩ tới đây, hung bá trên mặt lộ ra cười, Triệu Vô Cực khiêu chiến Thiên Hạ Chí Tôn chính là đi chịu chết, nếu như Triệu Vô Cực có thể cứ như vậy chết ở Thiên Hạ Chí Tôn trong tay đây, bản thân liền giải trừ cái này đại họa trong đầu. Nói như vậy, Bản thân liền có thể chậm rãi giải, giải quyết phong vân sự tình, sau đó nhất thống giang hồ. Nghĩ tới đây, hùng bá trong miệng nói đến. Triệu vô cực, lần này là chính ngươi đi chịu chết, vậy cũng đừng trách lao thiên không cho ngươi lưu mệnh. Nói xong lời này hùng bá liền đi tới phía trước bàn, cầm lên giấy bút, viết xuống hai phong thư, đệ nhất phong là cho triệu vô cực, hắn muốn cổ vũ triệu vô cực, nhường hắn nhất định phải đi tiến đánh thiên hạ chí tôn, đến lúc đó liền để thiên hạ trí tôn giết hắn, mượn giết người. Mà phong thư thứ hai thì là Hùng bá viết cho U nhược bí mật thư tử, U nhược từ khi gả cho triệu vô cực về sau, liền cùng Hùng bá không có liên hệ. Hùng bá cũng không biết nàng đến cùng có hay không tra ra triệu vô cực cường đại bí mật, cho nên muốn mượn cơ hội này viết thư cho U nhược, một phương diện để U nhược bên gối thổi gió triệu vô cực cùng thiên hạ trí tôn đấu đến chết, để bọn hắn ngao có tranh chấp bản thân ngư ông đắc lợi. Ba một phương diện khác thì là thuốc dục U nhược, tranh thủ thời gian điều tra triệu vô cực cường đại nguyên nhân cũng tốt để hùng bá có một tay đối sách. Không bao lâu, ở một đầu khác triệu vô cực cùng u nhược đều phân biệt nhận được hùng bá tin. triệu vô cực nhìn xem nội dung trong thư khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh. hắn biết rõ cái này hùng bá sở dị viết loại này nội dung cho hắn, chính là muốn cho hắn và thiên hạ chí tôn đấu cái người chết ta sống. nếu như vậy hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. nhưng là hắn hùng bá cũng quá đánh giá thấp triệu vô cực trận này cùng thiên hạ chí tôn đấu tranh, sẽ chết cũng chỉ có hắn thiên hạ chí tôn. Căn bản sẽ không là Triệu Vô Cực. Mà ngay tại lúc này, Triệu Vô Cực mới vừa buông xuống trong tay tin, liền nhìn thấy U Nhược đi vào đại điện, Triệu Vô Cực nhìn xem U Nhược vây vây tay, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, U Nhược nhẹ nhàng mấy bước liền đến Triệu Vô Cực bên người, nhìn xem Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mở miệng nói ra, U Nhược, sao ngươi lại tới đây? Chuyện của tôi lốt nẹ. U Nhược nhìn xem Triệu Vô Cực cắn môi một cái, sau đó nói, tướng công, ngươi có phải hay không nhận được phụ thân ta đưa cho ngươi tin? Triệu vô cực nghe được U nhược lời này gật đầu một cái, sau đó lại nghe thấy U nhược nói ra. Phụ thân ta cũng viết một phong mật tín cho ta, ta nhìn thấy nội dung phía trên, cho nên ta nghĩ đến nói cho ngươi. Phụ thân ta nói, để cho ta hết sức khuyên ngươi nhất định muốn cùng thiên hạ trí tôn động thủ, hắn hẳn là muốn cho ngươi và thiên hạ trí tôn đấu cái lưỡng bại câu thường, sau đó hắn ở phía sau gây bất lợi cho ngươi. Ta rất lo lắng ngươi, ta không nghĩ xảy ra chuyện như vậy, ta cũng không muốn ngươi và phụ thân tầm đó có dạng này khoảng cách cho nên ta mới đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Nói xong lời này, U Nhược nắm tay đặt ở triệu vô cực trên tay. Tướng công, ta hy vọng ngươi không nên cùng thiên hạ chí tôn động thủ, sợ ngươi gặp nguy hiểm. Triệu vô cực nhìn xem U Nhược nhíu chặt lông mày, ngay sau đó duỗi ra ngón tay ở hắn lông mày bên trên xoa bóp một cái, sau đó liền đem U Nhược ôm vào trong ngực. Kỳ thật vừa rồi U Nhược đến, hắn liền biết rõ U Nhược đến mục đích, nhưng lại không có nói ra. Bây giờ nhìn xem U Nhược như thế thẳng thắn, Triệu vô cực rất là vui mừng. Hắn đối với U Nhược nói ra. Nhược nhi, ngươi yên tâm, ta không sao, cái kia thiên hạ trí tôn chính là một cái rất rưỡi, hắn căn bản là không phải đối thủ của ta, có thể tổn thương ta người, trên đời này còn không có đây. U Nhược ngẩng đầu, nhìn xem triệu vô cực, sau đó còn nói thêm. Tướng công, ta biết cái kia thiên hạ trí tôn căn bản liền không tính là gì, hắn ở trong hoàng Cung chính là một cái trên danh nghĩa quyền lực người, căn bản thực lực gì đều không có, nhưng là ta lo lắng là ca ca của hắn. Ba hắn ca ca văn long truyền thuyết rất lợi hại, không chỉ biết bọn hắn ra truyền hoàng quyền quyền pháp, hơn nữa hiện tại cũng võ công càng là đang phong tạo cực. Ngươi nếu là đi thiên hạ trí tôn hoàng cung, cái kia thiên hạ trí tôn hắn ca ca nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ giúp hắn đệ đệ, đến lúc đó ta sợ người gặp nguy hiểm. Nhìn xem u nhược cái này vẻ mặt lo lắng dáng vẻ, triệu vô cực tiếp lấy u nhược tay chặt hơn, trong miệng 10 điểm ôn nu nói. Người cứ yên tâm đi, ta tự nhiên biết rõ cái kia văn long lợi hại nhưng là hắn ở trước mặt ta cũng là không dùng được, như thường không phải là đối thủ của ta. Triệu vô cực một lần này tiến đánh thiên hạ trí tôn hoàng cung, liền đã biết cái kia văn long khẳng định sẽ ra tay, hắn liền là muốn như vậy kết quả, đem cái này một mực chỗ tối văn long cho nổ ra đến, tránh khỏi bản thân khắp nơi đi tìm. U nhược nghe triệu vô cực lời nói, cũng không nói gì nữa, bởi vì u nhược biết rõ, chỉ cần triệu vô cực nói không có việc gì, vậy liền nhất định không có việc gì, nàng biết rõ trưởng phu nàng bản lãnh lớn đây. U Nhược khéo léo đối với Triệu vô cực gật đầu một cái. Triệu vô cực nhìn xem U Nhược bộ dạng này, hết sức đùa giỡn nàng, tay sờ sờ U Nhược cái mũi. Đối với U Nhược nói ra, Nhược Nhi, phụ thân ngươi viết cho ngươi mật tín, ngươi có thể cứ như vậy thẳng thắn nói cho ta biết, ta rất vui vẻ, cho nên ta muốn ban thưởng ngươi. U Nhược nghe Triệu vô cực lời nói, mí môi cười cười, xấu hổ nhìn xem Triệu vô cực, hơi hơi hé miệng, vẻ mặt mong đợi đối với Triệu vô cực nói ra, tướng công ngươi muốn thưởng U Nhược cái gì? Triệu vô cực khỏe miệng bút lên, trên mặt để lộ ra cười xấu xa, túi đầu xuống nhìn xem u nhược, đem đầu từ từ đến gần u nhược lỗ thai, u nhược chỉ cảm thấy triệu vô cực hô hấp, làm cho nàng toàn thân đều muốn tính phản xạ run một cái, triệu vô cực nhìn xem u nhược bộ dạng này. Càng là đến gần lỗ thai của hắn, đem miệng dán tại nàng trên lỗ thai, đối với u nhược nói ra, ta có thể ban thưởng ngươi tốt nhất, chính là nhường ngươi hầu hạ. Nghe nói như thế u nhược run một cái con mắt, đầu tựa vào triệu vô cực trong ngực, rất là xấu hổ gật đầu một cái. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, sờ lên u nhũ đầu. Chương 86, hắn bị thiến. Mà ở lúc này, ở một đầu khác Thiên Hạ Chí Tôn Hoàng Cung, Thiên Hạ Chí Tôn hết sức phẫn nộ, bởi vì hắn biết rõ Triệu Vô Cực vậy mà giết hắn phái đi Vô Cực Thần Cung sứ giả Hàn Trùng, hơn nữa còn khiêu khích bản thân, nói muốn đoạt thiên hạ của mình. Thiên Hạ Chí Tôn trong thư phòng đi tới đi lui, trong lòng hết sức tức giận, hắn không nghĩ tới cái này Triệu Vô Cực vậy mà như thế càng rỡ một chút cũng không để hắn vào trong mắt. Hôm nay nếu là không cho hắn một chút giao hấn, cầm xuống triệu vô cực đầu người. Vậy hắn cái này thiên hạ chí tôn ha không phải chính là mặc cho ai cũng có thể vân về. Trên giang hồ cũng liền lại cũng không có uy tín, cũng liền không còn có người sẽ sợ hắn thiên hạ chí tôn danh tiếng. Ngay sau đó thiên hạ chí tôn liền để cho người ta chuẩn bị binh mã, ít ngày nữa liền tiến đánh vô cực thần cung, phát thể muốn huyết tẩy vô cực thần cung, cầm xuống triệu vô cực đầu người, cướp đi bị triệu vô cực lấy đi long mạch chả giang hồ một cái thái bình ba lúc này vô cực thần cung bên trong trương kim bình chính đối với triệu vô cực báo cáo thiên hạ chí tôn bên kia động tĩnh trương kim bình đối với triệu vô cực không người chào sau đó nói trường môn sư huynh chúng ta mật thám đã điều tra được thiên hạ chí tôn hắn đã tập kết 40 vạn binh mã hơn nữa còn mời trên võ lâm hảo kiệt trợ trận cùng nhau đến tiến đánh chúng ta vô cực thần cung không biết trường môn sư huynh ngươi đối với chuyện này có tính toán gì không chúng ta hẳn là phái đi ra bao nhiêu người nên kích nghe trương kim bình báo cáo con số triệu vô cực trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có chậm rãi để trong tay xuống trà thản nhiên nói một vạn người là đủ rồi trương kim bình nghe được triệu vô cực chỉ lệnh đối với triệu vô cực lại một túi đầu ngay sau đó liền quay ngược lại ra ngoài hắn một chút cũng không nghi vấn triệu vô cực chỉ lệnh bởi vì lời này là từ triệu vô cực trong miệng nói ra đến mặc kệ có bao nhiêu không hợp thói thường ngươi dựa theo hắn nói đi làm vậy liền nhất định sẽ thành công mà lúc này một bên khác Thiên hạ hội bên trong hùng bá rất là khai tâm, bởi vì hắn cảm thấy mình bản tính đánh rất tốt, căn bản không cần xuất thủ, liền có thể đem triệu vô cực cùng thiên hạ trí tôn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, bản thân chỉ cần ở trong thiên hạ hội ngồi, thu ngư ông thủ lợi là được. Văn Sửu xỉu, xỉu đứng ở một bên nhìn xem hùng bá cái dạng này, vội vàng nuốt ngông ngựa nói ra. Bang chủ à, ngươi thực sự là hùng tài vĩ lược, ngài mưu kê ở trong thiên hạ này ngươi dám xưng đệ nhị, không có dám người dám xương đệ nhất. Chờ cái kia triệu vô cực cùng thiên hạ chí tôn, hai người bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là chúng ta thiên hạ hội xưng bá giang hầu ngày, cái kia triệu vô cực hiện tại cũng đã bể đầu sức chán, bất quá đây đều là hắn cùng Hùng bang chủ ngươi đối nghịch kết quả, thiên hạ này nhất định là chúng ta thiên hạ hội, bất luận kẻ nào dám theo. Chúng ta đối đầu, kết quả cũng sẽ không tốt, cái này triệu vô cực liền là cái thứ nhất ví dụ. Nghe được lời nói của Văn xỉu xỉu, Hùng bá rất là cao hứng ria. Sắc thực trong lòng của hắn mười điểm đắc ý, cảm thấy mình bày mưu nghĩ kế, sau này thiên hạ cũng nhất định là hắn. mà đang ở hùng bá đắc ý thời điểm, đã nhìn thấy còi còi liệt ba bóng người, lập tức xuất hiện ở thiên hạ hội bên trong đại sảnh. hùng bá nhìn xem ba người này, vội vàng mệnh lệnh, văn xỉu xỉu đóng cửa lại. ba người các ngươi vì sao xuất hiện ở đây? chẳng lẽ là thiếu gia bị gì? ba người này nhìn nhau xem xét, sau đó quỳ gối hùng bá trước mặt, thanh âm có chút run rẩy nói: bang, bang chủ là thuộc hạ vô năng, thiếu gia bị cái kia bộ kinh vân giết đi. Vừa nghe nói như thế hùng bá chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, lập tức không đứng vững, trực tiếp ngồi ở trên ghế, hắn không thể tin được mấy người này trong miệng lời nói, lại một lần hỏi. Các người nói cái gì? Các người biết rõ các người đang nói cái gì sao? Bộ kinh vân làm sao sẽ biết rõ thiếu gia tồn tại đây? Hùng bá mới vừa nói xong lời này, liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn rập, hùng bá cho văn xỉu xỉu một ánh mắt. Văn Sửu xỉu, xỉu mở cửa nói ra, ai, không có quy củ như vậy, có phải muốn chết hay không? Đệ tử này trong tay cầm một cái hộp gỗ, nghe nói như thế lập tức run dậy quỷ trên mặt đất. Bang chủ, bên ngoài vừa rồi có người đưa tới một cái hộp gỗ nói nói nói bên trong đựng là thiên hạ hội thiếu gia thủ cấp, ta, chúng ta không dám thất lễ, sau đó liền. Không đợi tên đệ tử này nói dứt lời, đã nhìn thấy hùng bá nâng tay trái lên một trận trưởng phong liền đánh vào tên đệ tử này thân thể, đệ tử này lập tức liền bị đánh bay. Bay ra đại sảnh bên ngoài, trực tiếp nằm xuống đất liền chết. Mà Hùng Bá thì tại chủ vị run rẩy đứng lên, đi tới cái hộp gỗ kia trước mặt, từ từ mở hộp ra, nhìn xem trong hộp đồ vật Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng. Long Đằng, con của ta A, Bộ Kinh Vân, ta nhất định muốn giết ngươi. Ba cái này tên là Long Đằng người chính là Hùng Bá Nhi Tử, hắn liền là trước mắt danh chấn thiên hạ bộ thần, hắn ở lúc còn rất nhỏ liền bị có thể tra đưa đến Côn Lôn Sơn học nghệ, chưa từng ở trong thiên hạ hội đợi qua một ngày. Mà Hùng Bá sở dĩ không có lưu hắn ở thiên hạ hội cũng là bởi vì Long đẳng phản đối hắn bạo lực chấp trưởng thiên hạ hội, Long đẳng cũng khinh thường cùng Hùng Bá làm bạn, học thành về sau liền gia nhập kinh kỳ phủ nhà, vì triều đình hiệu lực. Ở trước đó mấy ngày đuổi bắt bộ kinh vân thời điểm, võ công không kịp bộ kinh vân, hơn nữa để bộ kinh vân biết rõ, hắn là Hùng Bá chi tử sự tình, cho nên bộ kinh vân liền trực tiếp giết chết hắn, còn đem đầu của hắn cắt lấy, đưa đến thiên hạ hội hướng Hùng Bá thị uy. Mà lúc này không chỉ là Hùng Bá nhận được mất con tin giữ, Trung Hoa các bên trong vô danh cũng biết Triệu Vô Cực không đáp ứng cùng hắn quyết đấu, còn đả thương kiếm thần, đem kiếm thần ném ra ngoài, hiện tại càng là tin tức truyền ra nói là nhất định muốn cùng Thiên Hạ Chí Tôn động thủ, vô danh lập tức trong lòng rất là ưu phiền. Mà nhưng vào lúc này, một người gõ vô danh cửa, vô danh hô một tiếng tiến đến, nhìn thấy người tiến vào là hắn Trung Hoa các đại phu, liền biết do hắn là tới báo cáo kiếm thần sự tình. Trương đại phu, không biết thần nhi tình trạng vết thương thế nào? Trương Đại Phu gật đầu một cái, lại lắc đầu. Vô danh nhìn rất là không hiểu, chỉ nghe thấy Trương Đại Phu nói đến. Thương thế của hắn, ngược lại là không có chuyện gì, tạm thời có thể giữ được cái mạng này, chỉ là, chỉ là. Nhìn xem Trương Đại Phu như thế do dự, vô danh trong lòng khẩn Trương vội vàng hỏi. Trương Đại Phu, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, không muốn như thế còn do dự. Đã nhìn thấy Trương Đại Phu thở dài một hơi, ngay sau đó nói ra. Hắn tuy nhiên có thể sống sót, có thể lưu lại cái mạng này. Nhưng là chờ hắn tỉnh về sau, còn có nguyện ý hay không tiếp tục sống sót, vậy cũng chỉ có thể xem bản thân hắn. Nghe xong Trương Đại Phu lời nói, vô danh trong lòng càng là gấp gáp. Trương Đại Phu, người mau nói cho ta biết, thần nhi, hắn đến cùng thế nào? Trương Đại Phu nhìn thoáng qua vô danh, sau đó nói, hắn bị thiến. chương 87, thiên hạ chí tôn, người có tài chiếm lấy. Nghe được Trương Đại Phu lời này, vô danh lập tức liền ngồi vào sau lưng trên ghế. Hắn có điểm không tin mình mới vừa nghe được bốn chữ kia. Kiếm thần bị thiến, vậy bây giờ vấn đề đã không chỉ là trên người của hắn bị thương, mà là trong lòng bị thương, coi như kiếm thần có thể sống sót, nhưng là hắn lại như vậy biến thành một cái thái giám, đây đối với một cái nam nhân mà nói, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Nghĩ tới đây, vô danh lửa giận trong lòng lập tức liền đốt lên, hắn không nghĩ tới triệu vô cực như thế vũ nhục kiếm thần, nếu là trực tiếp giết hắn, còn có thể lưu lại tôn nghiêm, hiện tại không chỉ có liền tôn nghiêm đều không có còn trở nên nửa chết nửa sống, tục ngữ nói rất hay, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nếu là không thay kiếm thần báo thù này, làm sao có thể xứng đáng kiếm thần nhiều năm sư truyền? vô danh nắm chặt trong tay nắm đấm, trong lòng liền có ý nghĩ, hắn tự biết bản thân một người là tuyệt đối không đối phó được triệu vô cực, nhưng là bây giờ giang hồ có thật nhiều cùng triệu vô cực là địch người, trong đó lợi hại nhất chính là thiên hạ chí tôn, vô danh quyết định tiến đến trợ giúp thiên hạ chí tôn đối phó triệu vô cực, bọn họ đồng loạt ra tay. Nhất định có thể giết Triệu Vô Cực, thay kiếm thần báo thù, cũng có thể sớm kết thúc một chút trận chiến đấu này. Trong lòng hạ quyết định về sau, Vô Danh liền khởi hành đi đến kinh đô hoàng thành. Ba lúc này Thiên Hạ Chí Tôn chính trong hoàng cung cùng thủ hạ phía dưới đại tướng Thương Thảo làm sao thảo phạt Vô Cực thần cung sự tình, đã nhìn thấy có đệ tử tiến đến, thông báo: "Cao Chí Tôn, bên ngoài có người cầu kiến." Nghe nói như thế, Võ Xương nhíu mày một cái, trong lòng âm thầm nghĩ lấy: "Ở hiện nay loại tình huống này sẽ có người nào đến?" Chẳng lẽ triệu vô cực phái người, nếu thật là dạng này, vậy ta ngược lại muốn xem xem cái này triệu vô cực muốn làm gì? Nghĩ tới đây võ xương liền hạ lệnh để tên đệ tử này đem bên ngoài người kia mang vào, trong chốc lát, người liền đi đến, võ xương nhìn xem người này kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng rất là kích động. Người này chính là vô danh, tuy nhiên vô danh đã ẩn cư giang hồ nhiều năm, nhưng hắn đã từng cũng là trên giang hồ tiếng tâm lừng lấy người, võ xương tự nhiên là gặp qua, vội vàng tiến lên hai bước nên đón vô danh. Vô Danh trông thấy Võ Xương rất lễ phép nói ra: "Chí tôn, ta chính là Vô Danh, ta cũng không vòng vo, vò. lần này tới đến ngươi hoàng cung chính là muốn cùng ngươi cùng một chô đối phó Triệu Vô Cực." Võ Xương nghe Vô Danh nói thẳng ra mình tới dụng ý, trong lòng càng là kích động, không nghĩ tới Vô Danh nhận cư giang hồ nhiều năm như vậy, một lần này rời núi vậy mà lại trợ giúp bản thân thảo phạt Vô Cực thần cung, như thế vì thiên hạ lo nghĩ tâm, cũng để Võ Xương đối với Vô Danh càng thêm khâm phục. Một lần này có Vô Danh trợ giúp Muốn giết triệu vô cực, nhất định liền là chuyện dễ dàng, đến lúc đó trực tiếp ép bình hắn vô cực thần cung, trước tiên đem triệu vô cực bát, lục nhã một phen lại đem hắn chậm rãi giàn vặt đến chết. Đang lúc võ xương nghĩ tới đây thời điểm, có mấy tên đệ tử chạy vào đối với võ xương báo cáo. chí tôn chúng ta bây giờ đã tập kết 40 vạn đại quân, hiện nay chúng ta binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc, tùy thời có thể tiến đánh vô cực thần cung. Hơn nữa trừ bỏ chúng ta những binh mã này bên ngoài. Còn có thật nhiều võ lâm nhân sĩ đều đến đây đầu nhập vào chúng ta, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đánh vô cực thần cung, bọn họ đều là cùng triệu vô cực có thù người, đều là một đám muốn để triệu vô cực chết đi người, trong đó không thiếu các đại môn phái trưởng lão, bọn họ từng cái đều võ công chắc tuyệt, có trợ giúp của bọn hắn, một lần này thảo phạt vô cực thần cung, tất nhiên sẽ cực kỳ dễ dàng. Chứ những thứ này ra cùng triệu vô cực có thù người còn có thật nhiều thiên hạ trí tôn mời tới võ lâm cao thủ. Bọn họ trong đó rất nhiều đều là nhìn chúng thiên hạ chí tôn cho bọn hắn chỗ tốt, cho nên mới đến đây trợ trận, một lần này vì thảo phạt vô cực thần cung, thiên hạ chí tôn xem như bỏ hết cả tiền vốn. một lần này một trận chiến, hắn tình thế bắt buộc, nhất định muốn thành công. Nghĩ tới đây, võ sương có nghe thấy phía dưới đệ tử tiếp tục báo cáo nói ra, Chí tôn, chúng ta cũng đã dò thăm triệu vô cực bên kia động tĩnh. nghe nói một lần này hắn vô cực thần cung, chỉ chuẩn bị một vạn binh mã đến đây cùng chúng ta đối kháng. Vừa nghe nói như thế, Thiên Hạ Chí Tôn kinh ngạc một lần, ngay sau đó liền cùng bọn thủ hạ của hắn cười vang, bọn họ cảm thấy Triệu Vô Cực nhất định chính là khôi hài, cái này Triệu Vô Cực có thể nói chính là tự tìm đường chết, chỉ muốn dùng một vạn binh mã liền cùng hắn cùng 40 vạn đại quân đối kháng, chỉ từ về số lượng nhìn, cũng có thể nhìn thấy cuộc chiến đấu này kết cục. Bọn họ căn bản chính là không cần động thủ, dựa vào khí thế, liền có thể đem Vô Cực Thần Cung một mẹ hút gọn, bọn họ thế nhưng là khoảng chừng 40 vạn người. Là vô cực thần cung 40 lần, đến lúc đó cái này 40 vạn đại quân hướng phía trước sông lên, triệu vô cực thủ hạ lập tức liền mềm, nhất định sẽ bị dọa đến vai đái vãi cước, đều không cần dùng những cái này võ lâm cao thủ xuất thủ, liền có thể trực tiếp đem triệu vô cực ăn sống nuốt ươi. Nghĩ đến thiên hạ trí tôn cùng trên mặt mọi người nụ cười thì càng thịnh, một đám người đối với trận chiến đấu này đều tràn đầy lòng tự tin, cho rằng bọn họ đều không cần xuất thủ, liền có thể thắng, hơn nữa còn có thể được thiên hạ trí tôn cho chỗ tốt. Không có so với cái này càng đẹp việc cần làm. Vô danh ở bên này nhìn đám người cái dạng này, tinh tế suy nghĩ một chút, hiện giờ tình huống, thế là đối với thiên hạ chí tôn nói ra. Chí tôn, như vậy xem ra, 40 vạn đại quân cùng 1 vạn đối kháng, chúng ta bên này tự nhiên là chiếm toàn bộ ưu thế, như thế mong rằng thiên hạ chí tôn ngươi lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm, trận chiến tranh này giải quyết nhanh, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Thiên hạ chí tôn nghe được vô danh lời nói, gật đầu một cái, trong lòng hắn đã cho rằng lần chiến đấu này bản thân nhất định là có thể đại hoạch toàn thắng đến lúc đó lại mặc kệ giết vô cực thần cung bao nhiêu người chuyện trọng yếu nhất bắt đến triệu vô cực đem hắn đưa ra công lý vô cực thần cung bên trong những người khác đã mất đi triệu vô cực con dê đầu đàn này tự nhiên là sẽ như năm bẹ bảy mảng đồng dạng không chịu nổi một kích đến lúc đó thiên hạ liền vẫn là bản thân chờ triệt để sát nhập thôn tính vô cực thần cung chấn an những cái kia nhận chiến tranh quấy nhiêu bách tính liền xem như có có người tao Đã mất đi sinh mệnh, chỉ cần mình cho thêm bọn họ một vài chỗ tốt, bọn họ cũng liền không cần thiết. Bản thân vẫn là cái kia uy nghiêm thiên hạ chí tồn, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đối với mình ở sau lưng nói chuyện linh tinh, chẳng trận đến đâu tuyên dương vô cực thần cung hung ác, mà bản thân trận chiến đấu này chính là thay trời hành đạo, liền có thể ở trong dân chúng thành lập được tốt hơn uy tín, kể từ đó không chỉ có bản thân quản hạt địa phương có chỗ mở rộng, hơn nữa những cái kia cùng triệu vô cực có thù người cũng sẽ bởi vậy cảm tạ chính mình. Bản thân cũng liền có thể trên giang hồ có càng nhiều giúp đỡ, từng bước từng bước mở rộng bản thân thực lực, từng bước từng bước nắm vững thiên hạ này. Nghĩ tới đây, thiên hạ chí tôn nhìn xem vô danh, đối với vô danh nói ra. Vô danh, ngươi cứ yên tâm đi, ta chính là thiên hạ chí tôn, tự nhiên là vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ, một lần này nếu không phải là triệu vô cực dẫn đầu khiêu khích ta, ta tự nhiên là sẽ không phát binh cùng hắn đối kháng, chỉ cần một lần này có thể bắt lấy triệu vô cực giết hắn. Hắn vô cực thần cung bên trong những người khác là bị đến triệu vô cực sai xử, chúng ta tự nhiên là sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ta cam đoan với ngươi, chỉ giết ác thủ triệu vô cực. Nói xong lời này, thiên hạ trí tôn liền làm càn cười to, bởi vì hắn đối với trận chiến này sớm đã là định liệu trước, trong lòng đã tưởng tượng thấy triệu vô cực chết ở trước mặt hắn dáng vẻ, trong lòng càng là vui sướng. chương 88, trực tiếp giết tới Hoàng Thành. Một đầu này. Thiên hạ trí tôn hoàng cung tất cả mọi người bởi vì triệu vô cực chỉ phé một vạn nhân mã mà vui sướng không thôi, đều không kịp chờ đợi muốn giết triệu vô cực, để giải mối hận trong lòng. Ma đổi thành một đầu, vô cực thần cung đại điện bên trong, một đám người chính nghe trường Kim Bình đối với triệu vô cực báo cáo đại chiến sự tình. Trường môn sư huynh, ứng ngài nói tới, chúng ta đã dò thăm thiên hạ trí tôn bên kia động tính, bọn họ trừ bỏ có 40 vạn đại quân bên ngoài, còn có thật nhiều võ lâm cao thủ gia nhập bọn họ cùng nhau trợ giúp Thiên Hạ Chí Tôn đối kháng chúng ta, Trưởng môn sư minh, ngươi xem hiện tại loại tình huống này, chúng ta hẳn là làm sao ứng đối Thiên Hạ Chí Tôn?" Triệu Vô Cực ngồi ở chủ vị, nghe Trương Kim Bình hỏi lời này, khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, sau đó trong miệng thản nhiên nói: "Thiên Hạ Chí Tôn kia liền là một cái rắc rưởi, 40 vạn đại quân nhìn xem nhiều người, kỳ thật cũng chẳng qua là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, chỉ cần hơi động một chút tay chân, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn." nghe được triệu vô cực lời này, trương kim bình còn nói thêm: trường môn sư huynh, chúng ta cũng tra được hắn cái này 40 vạn đại quân hiện tại đã tập kết đến hoàng cung, ít ngày nữa liền muốn hướng chúng ta vô cực thành công tiến phát. hơn nữa bọn họ lương thảo sung túc, nhân viên phối chi phi thường chính tề 40 vạn đại quân từ khác biệt chia đông tây nam ba đường đến đây tiến đánh ta vô cực thần cung. triệu vô cực trên mặt biểu lộ càng là khinh thường, bởi vì mặc kệ thiên hạ chí tôn đem hắn binh huấn luyện đến loại tình trạng nào, lương thảo chuẩn bị làm sao sung túc. Tướng lĩnh làm sao có thống lĩnh chi tài đều không kịp nổi cái kia một vạn nội môn đệ tử một vạn nội môn đệ tử chính là từ Trương Kim Bình chọn lựa mà ra ở vô cực thần cung bên trong có thể trở thành nội môn đệ tử liền đại biểu cho những người này có thể ở các đại môn phái bên trong tùy tiện cầm một trưởng môn tương xứng bây giờ cái kia 40 vạn người nhìn số lượng tuy nhiều nhưng là căn bản không có chất lượng bọn họ một vạn người này đối kháng cái kia 40 vạn đại quân quả thực là dễ như trở bàn tay nhưng là triệu vô cực cũng biết tuy nhiên dễ dàng đối phó, nhưng là hắn cũng không muốn cứng đối cứng, trực tiếp đối mặt 40 vạn đại quân hơi bị quá mức lãng phí thời gian, triệu vô cực từ trước đến nay hành động không chỉ có phải thắng, hơn nữa muốn chất lượng, nghĩ tới đây, triệu vô cực liền đối với Trường Kim Bình nói ra, 40 vạn đại quân căn bản không có cách nào cùng vô cực thần cung bên trong một vạn nội môn đệ tử so sánh, nhưng là chúng ta muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, tránh khỏi đến lúc đó quá mức lãng phí thời gian. Triệu vô cực nói xong lời này dừng một chút, Mí mắt khẽ nâng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau đối với Trường Kim Bình nói ra. Ngươi đem một vạn người này phân tán ra, để mỗi người bọn họ đối phó cái kia ba đường nhân mã, không muốn đối với những cái kia lính tôm tướng của động thủ, trực tiếp đi chém giết tướng lánh của bọn họ. 40 vạn người đã mất đi người đáng tin cậy, chắc chắn trở thành năm bẻ bảy mảng, bọn họ không thấy chiến ý, vậy cũng chỉ có thể mặc chúng ta gây khó dễ. Trường Kim Bình được mệnh lệnh về sau, liền lui xuống. Sau đó Triệu tập một vạn tên chọn lựa ra nội môn đệ tử, đem Triệu vô cực mệnh lệnh công bố xuống, bọn họ một vạn người lập tức chia ba đường, phân biệt đi tiến đánh Thiên Hạ Chí Tôn phái tới cái kia 40 và người. Đông Lộ có Thiên Hạ Chí Tôn phái tới đến 20 và người, Tây Lộ cùng Nam Lộ phân biệt có 10 và người. Lúc này Đông Lộ 20 và người, Bao La cùng một chỗ hướng vô cực thần cung phương hướng xuất phát, liền khi bọn họ đi qua một mảnh rừng cây thời điểm, chỉ cảm thấy đột nhiên, trong rừng cây nổi lên một trận cuốn phong. 20 vạn đại quân dẫn đầu gọi Dương Phàm, đó là Thiên Hạ Chí Tôn Thủ Hạ một thành viên manh tướng, lập công vô số, dùng dịu văn danh thiên hạ, lại trên giang hồ danh sương song phủ. Ba lúc này hắn liền cảm giác rừng cây này bên trong có cái gì không đúng phải tay, liền để 20 vạn đại quân ngừng lại, xem xét trong rừng cây tình huống, cũng chỉ trông thấy trong rừng cây hiện lên vô số đạo nhân ảnh, Dương Phàm lập tức liền đối với người phía sau ngựa lớn hô: "Tất cả mọi người cảnh giới, có địch nhân tiến công." Mà đang ở nói xong lời này về sau, Dương Phạm chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí màu xanh Lam hướng hắn đập vào mặt Dương Phạm một cái tung người liền rơi xuống mã nhìn xem Đứng trước mặt một cái tay cầm trường kiếm người trẻ tuổi Mười điểm tức giận nói ra Người là ai Dám can đảm tập kích ta thiên hạ trí tôn đội ngũ Trước mặt người này khỏe miệng gãy nhẹ Trong miệng phát ra một kia cười lạnh Tìm chính là các ngươi. Nhìn xem người này bộ dáng Không khó biết rõ người này chính là chương nhạc Lúc này hắn nói xong lời này Liền không còn cùng đám người này nói nhảm Trực tiếp giơ trong tay lên trường kiếm ở trước ngực mình đặt ngang. TRUIN VN Dương Phàm đứng cách Trương Nhạc tương đối xa địa phương, lúc này lại đã cảm thấy thấy lạnh cả người, trong lòng kinh hãi, lập tức liền cầm lên đặt ở trên ngựa hai bên cây dịu liền muốn đối kháng Trương Nhạc. Chỉ thấy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Nhạc kiếm khí bên trong vọng lại hàn khí, trực tiếp trên không trung ngưng tụ thành hàn băng, trong nháy mắt liền hóa thành vô số tiểu băng cầu, trực tiếp liền hướng về kia 20 vạn đại quân phương hướng đánh tới. Dương Phạm nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hô to không tốt. Tranh thủ thời gian quay đầu lại đối với phía sau cái kia 20 vạn đại quân thét lên. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tránh đi, tìm ẩn nấp vật. Nhưng chờ hắn mới vừa nói xong lời này, liền nhìn đến cái kia vô số tiểu cầu đã tới đại quân trước mặt, trực tiếp đánh chúng ở phía trước người, hơn nữa mỗi cái tiểu cầu đều trực tiếp đánh vào trái tim của những người kia phía trên, một đòn mất mạng. Dương Phạm không nghĩ tới người tới vậy mà như thế lợi hại, xoay đầu lại huy động hai lôi búa liền muốn hướng Trương Nhạc tiến lên, thế nhưng là đã nhìn thấy Trương Nhạc ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đụng, nguyên bản đã chui vào những thi thể này bên trong tiểu băng cầu, từ trong thi thể chui ra mang theo huyết thủy, lại dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp công về phía Dương Phàm. Dương Phàm thả người nhảy lên, muốn tránh thoát, thế nhưng là lấy tốc độ của hắn lại có thể nào tránh thoát Trương Nhạc chiêu này đây? Tiểu băng cầu dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một tấm băng lưới, trực tiếp đem Dương Phàm thân thể bao ở trong đó, nhanh chóng co vào, đem Dương Phàm thân thể toàn bộ bao vây. Ba lúc này Dương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân không thở nổi, liều mạng muốn tránh thoát cái này băng lưới chói buộc, thế nhưng là hắn như thế nào đều để đề không nổi nội lực, chẳng được bao lâu liền trực tiếp bị tìm chết. Trương Nhạc nhìn thấy Dương Phàm chết rồi, hướng về phía trước hai bước đi tới Dương Phàm thi thể, nâng lên kiếm, một đao liền chặt xuống Dương Phàm đầu lâu, đằng sau 20 vạn đại quân, không, hiện tại đã bị Trương Nhạc vừa rồi cái kia giết gần mấy ngàn, đã không đến 20 vạn. Đám người này trông thấy trước mắt tình cảnh này, dọa đến vai đái vãi cứt. Không thấy người đáng tin cậy, bọn họ căn bản không biết nên làm cái gì, lập tức đại loạn. Mà lúc này đây, Tây Lộ cùng Nam Lộ cũng xảy ra tình huống giống nhau, Vô Cực Thần cung bên trong người phái đi ra ngoài, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, toàn bộ chặt xuống đầu lâu. Mà đổi thành một bên, Triệu Vô Cực đem bọn hắn một vạn người này phái ra ngoài sau, ngay sau đó liền quyết định bản thân muốn tiến công Thiên Hạ Chí Tôn Hoàng cung. Trương Kim Bình nghe nói như thế một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn đối với Triệu Vô Cực thực lực quả thực là tự tin vô cùng. Cái kia thiên hạ trí tôn căn bản cũng không phải là triệu vô cực đối thủ, không nên nói thiên hạ này đều không có người nào là triệu vô cực đối thủ. Sau đó triệu vô cực đem môn phái bên trong công việc phó thác cho thủ hạ người sau đó, mình thì là mang theo minh nguyện, độc cô ngộng, còn có ưu nhược tiến về thiên hạ trí tôn hoàn thành.